mà vợ chồng bọn họ hai thế nhưng là nhị phẩm chân tiên đ ỉ n h phong cường giả mà mình vừa đột phá tam phẩm chân tiên đợi một thời gian đ ẳ n g rèn luyện thoáng qua một cái mình hoàn toàn có thể bắt lấy bọn h ắ n vợ chồng nhưng là hiện tại không thành nếu quả thật yếu cứng rắn đấu lời nói lấy một địch hai nửa cân tám lượng ở trước mặt người ngoài vậy liền không thành nếu là không cẩn thận bị thua lời nói chẳng những dựng nên không được quyền uy từ đó về sau uy phong quét hết càng mất thể diện bởi vậy cổ tiên quyết định thật nhanh cười ha hả liền con lửa xuống d ha ha, ha. sư minh quả nhiên uy phong a vừa xuất quan liền hướng phía một cái hậu bối xuống trường hơn nữa còn là ta triển chi phi duy nhất đồ đệ mà lại còn dùng năm thành tiên kình xem ra đồ nhi này của ta thật đúng là vinh hạnh thế mà có thể lao động tam phẩm chân tiên cảnh sư bá tự mình xuất thủ năm thành tiên kình giáo huấn sư minh người cái này năm thành tiên kình có thể đem ngàn dặm không gian đều trực tiếp phá hủy đi ra sức như vậy giáo huấn ta một cái đồ đệ hoàn toàn chính xác có chút đại tiên đánh con mối triển chi phi châm trọc cười cười đột nhiên nói đồ nhi ngươi đưa qua mặt đi để sư bá giáo huấn một cái đi tuy nói ngươi không qua nhưng là coi như là sư bá sau khi xuất quan cái thứ nhất thử trưởng thạch cũng coi là mười phần vinh hạnh cho dù là bị đánh chết có thể để cho sư bá b ấ t g i ậ n dựng nên quyền uy cũng coi là chết có ý nghĩa triển chi phi cái này tịch thoại m i ệ m ai được trình độ tương đương cao chính là đường xuân đều âm thầm bội phục đừng nhìn lao triển bình thường phách lối nhưng người ta phách lối được đều có lý ha ha ha ta nói sư đệ à ngươi xem một chút ngươi cái này tính tình liền phải sửa đổi một chút ta chỉ bất quá muốn thử xem bọn tiểu bối công cảnh mà thôi vừa xuất quan nghe nói đường xuân đả thương lưu c à n đường ra A, từng n g cái đệ tử này không đơn giản. tại n chúng ta môn bất phái tới nói là trâm lợi mà không có một hại sự tình cổ thiên lão gian g cự hoạt tiếu lý tàng đao cái này rõ ràng đường xuân không phải là thiên h ạ đối thủ trong điện một chút có tinh thần trọng nghĩa trưởng lão dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn xem đường xuân trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi không nên bái triển chi phi vi sư a Tốt, tạ tạ trực tiếp tăng lên ta thân truyền Bất ta Ta tông tất cả các đệ tử, ta thông tuyển tiến thứ một ta thể trở thành nội môn đệ tử sau không thiếu đa đa đệ. đường đan đệ đường Đến đó, đệ qua ai sau lại, lại, ngoại sư sư bá bá quá, các khích không không không không cho chọn phải hơn. cũng cũng cần. cả có lúc lệ. lên là Mà muốn môn. Mà môn môn vào vi nói nội nội xuân dùng quyền nguyên xuân ta còn được hướng sư minh lĩnh giáo luyện đan chi đạo đường xuân cười lạnh nói đủ cuồng đây là trong điện tiếng lòng của tất cả mọi người mà triển chi phi thế nhưng là cho gấp tiểu tử ngươi thật không biết c â n lượng làm sao lại đ ầ n như vậy chúng cổ thiên giang kế ngươi đánh thắng được la thiên hà sao ha ha ha sư đệ yếu lĩnh giáo thiên hà tùy thời xin đến chỉ giáo thân là trường môn có thể nhìn thấy nguyên đan tông võ phong thịnh hành cũng có thể xúc tiến chúng ta đan đạo sự nghiệp triển la thiên hà một mặt thân hoặc ư ờ i bất quá tiểu lý tăng đao tuyệt đối sư đổ một cái trong chén đi ra sư tôn làm gì dùng lão nhân ra người xuất thủ ta làm cung thanh cũng không muốn lấy lớn l ớ n nhỏ tiểu sư thúc mới vừa vào cửa công cảnh khẳng định kém chút bất quá ta tưởng thừa dịp hôm nay tổ sư xuất quan đại hảo sự đặc địa tương thỉnh tiểu sư thúc luận bàn một chút đ ă n g nghệ sinh động một chút bầu không khí thế nào tiểu sư thúc ngươi có d á m ứng chiến làm cung thanh một mặt ngạo mạn nhìn xem đường xuân chữ chữ như trâm chương chín trăm bốn mươi một liên tục đánh mặt đường xuân làm cung thanh thế nhưng là vừa lấy được m ư ơ i một phẩm đan hoàng giấy chứng nhận luyện đan đại đạo một khi một xưa kia là không vội vàng được triển chi phi có vẻ như đang nhắc nhở đường xuân đừng vờ ngớ ngẩn kỳ thật lao r a hỏa vui vẻ trong lòng biết đường xuân đan g nghệ kinh làm cung thanh cái này bổ nhào tuyệt đối rơi rất thảm sư tôn mặc kệ được hay không được cái này chiến ta ứng ta không thể thua sư tôn cho tới bây giờ lực lượng ta cũng không thể để người nói chúng ta là sư hổ chó đổ đúng hay không đường xuân siết chặt nằm đấm một bức nghệ tình làm choáng váng đầu v ó c lăng đầu thanh bộ dáng tốt tốt dạng không hổ là ta triển chi phi đồ đệ triển chi phi hào hùng tăng vọn quan khách lối có ích lợi gì đ ợ i chút nữa tử gọi taxi là người quê quán băng mặt tuyệt đại bộ phận trưởng lao tiếng lòng làm cung sư điện ngươi muốn so luyện cái gì đan đường xuân hỏi quá khó thì không cần lấy luyện hoang dưới t h ê n phẩm thanh xuân chú nhan ngọc tinh hoàng thanh đan chính là một ngày thời gian bên trong hoàn thành đan thành sau còn được so đan phẩm mà lại không cần đan lô trực tiếp dùng bàn tay vi lô luyện chế tiểu sư thúc ngươi có dám đáp ứng làm cung thanh lông mày nhớ lên hừ đám người nghe xong lập tức hít vào một ngụm khí lạnh cái này ngọc tinh hoàng thanh đan cùng bất lao đan không sai biệt lắm một cái tính chất l o tiểu đ sư ợ c thúc t luyện t ngươi bắt đầu trước ta để ngươi một canh giờ làm cung thanh tay đọc ngược ở phía sau một bức mọi người phong độ xin hỏi sư điệt có thể tại trong vòng một canh giờ luyện chế ra đan này sao đ ư ờ n g xuân ngốc ngốc mà hỏi không thể tuyệt đối không thể làm cung thanh khai nói ha ha đã sư điệt muốn để ta liền không k h á c h khí bắt đầu nha đ ư ờ n g xuân một tiếng ngựa cười bàn tay dỗi r a hóa thành m ộ ư ơ i t r ư i n g bàn tay k h ẽ hấp toàn bộ dược liệu đều, đều đều tụ tập với hắn lòng bàn tay trên không g i a hỏa này làm gì có như thế luyện đan sao dược liệu yếu một loại một loại đến bộ dạng này toàn bộ làm cùng một chỗ tránh không được mì xào khét có trưởng lão thầm nói ha ha ta khi còn bé ngay tại hồ dán cửa hàng làm qua cho nên l u y ệ n đan cũng vâng chịu nhào bột mùi rán đặc điểm đường xuân cười nói không lâu đường xuân trong lòng bàn tay bốc lên một c ộ t nước c ộ t nước vọt thẳng soát lấy trong lòng bàn tay dược liệu thật đúng là giống như là như vậy trở về dòng nước giống như tại cọ rửa lấy dược liệu giống như mà lại vẫn luôn tại cọ rửa khỏa khỏa dược liệu đều cho sông đến ó n g ánh trong suốt tiểu t ử này nước hả tẩy dược liệu đều dùng nửa c á c h giờ có người k h a nói làm cung t h a n h một mặt bình tĩnh mà cổ thiên nhắm mắt dưỡng thần quý khách nhóm tất cả đều một mặt mơ hồ không biết được giá hỏa này đang làm gì đan ư nước ờ n Xuân một tiếng uống, dòng g một h ó t h à h vượng ò n toàn diện g xoáy d đem c c liệu u ố bảo. Bắt đầu quái, dược liệu tại đầu quấy, liệu dược mọi n ư dưới mí mắt tử thế mà cấp nước lưu ờ i mí mắt mà tử thế cấp quang trạch i t o n n g ư đều là thượng thừa chi tác thốt đan sau khi nói xong lại cho cổ tiên về sau chuyển cho la thiên hà cùng một chút hạch tâm t r ư ở n g lão cuối cùng một nhóm người không thể không thừa nhận đúng là như thế cái này làm cung thanh mặt kia liền đỏ lên sư điện còn muốn so sao đường xuân nhàn nhạt khe nói đương nhiên yếu ta cũng có thể tại trong vòng một canh giờ luyện chế ra tới làm cung thanh thế nhưng là gấp khó khăn tiên k i a n ổ i lên toàn thân hỏa lực bắt đầu lòng bàn tay luyện đan bất quá người ta đường xuân có đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ hắn không thành cái này quýnh lên cuối cùng trưởng thu phát hỏa lực quá mạnh cuối cùng một cỗ mùi cháy khét mà tràn ngập tại đại triển phía trên đang dược thật thành một t r ư ờ n g mì vát ai khét đường xuân lắc đầu một năm sau tiểu sư thúc có giam tại thiên cương vị đài gặp một lần làm cung thanh có vẻ như yếu khó khăn sư điệt thật muốn đương bao cắt lời nói vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày liền hiện tại a đường xuân càng phách lối a hiện tại tất cả mọi người trợn tròn mắt không muốn giả người khác chính là triển chi phi vợ chồng đều sửng sốt một chút ngươi tờ mở tờ đầu h ó c không đốt hồ đồ đi làm cung thanh thế nhưng là la thiên hà thứ hai đệ tử thực lực tại la thiên hà mấy người đệ tử bên trong ổn chiếm lao nhị vị trí đặt tới người hạ đẳng tiên cảnh hơn nữa còn muốn lên thiên cương vị đài trên cơ bản chẳng khác nào muốn chết cho nên lao triển quyết định t h ậ t nhanh lập tức ra miệng nói hôm nay là thái thượng trưởng lao s u ấ t quan g à y đánh a i ế t không thỏa đáng lắm còn là lưu lại chờ sau này hay nói đi ha ha ha sư đệ ta nhìn việc này không sao thiên cương vị đài liền không cần phải đi liền đổi thành tại phía trên tòa đại điện này luận bàn một phen không cho phép người chết bất quá luận bàn nha đã thương người lại chỗ khó tránh khỏi Thứ <cười> cái này cũng coi là giúp t r ợ hứng linh hoạt một chút bầu không khí nghĩ không ra cổ thiên thực sự là âm nắm khóa lại triển chi phi tiểu sư thúc không dám lời nói liền mời không muốn thả cái rắm nơi này chính là hạ o n g u y ê n điện nguyên đan tông thần thánh nhất địa phương ta làm cung thanh nói qua chính là cho ngươi đánh chết không chút nào lời hoán giận còn ngươi yên tâm ta sẽ không cần mệnh của ngươi đương nhiên sư thúc tổ ca tính cho tới bây giờ là đem người đánh cho tàn phế ta làm cung thanh hôm nay cũng muốn hướng sư thúc tổ học tập một phen đánh cho tàn phế chính là thế nào không dám ứng cũng thành đã thả cái dám lời nói ở trước mặt ở đây hướng ta làm cung thanh gõ cái khấu đầu chính là đương nhiên đối với việc này là không có bối phận các vị các ngươi nói ta làm cung thanh giảng được có thể đối đầu làm cung thanh một bức ăn chắc ngươi tư thế cũng hoàn toàn chính xác tại trẻ tuổi một thế hệ bên trong làm cung thanh tuyệt đối là nguyên đan tông nhị đưa ra chính là một chút ngoại môn trưởng lão thực lực cũng không bằng hắn đúng đúng rất hợp đầu mấy cái hoạch tâm đệ tử cùng thân truyền đệ tử toàn bộ kêu lên tiểu sư thúc thật đúng là đồ đần lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa tao phu tuyết mật âm cho liếu lục thảo cái này mãn phu xính sản g khoái nhất thời kết quả bỏ mệnh cũng bình thường ngươi có thể đánh bại địa tiên cấp độ thứ hai cơn giả g nhưng điều cung sư huynh thế nhưng là người hạ đảng tiên nhân tiên a chúng ta toàn bộ nguyên đan tông cũng không gặp qua hai mươi cái còn bao gồm trưởng môn thái thượng trưởng lao ở bên trong l i ê u lục thảo cười lạnh nói ngươi làm cung thanh không thành đối phó ngươi ta đường xuân chỉ dùng một cái tay là đủ rồi đường xuân một cái tay phản vác tại sau lưng nhanh chân đứng ở trong đại địa đương p h á lối quá p h á lối côn vọng côn vọng không còn giới hạn tốt tốt, tốt. n g ư ơ i là tiểu sư thúc để ta làm cung thanh một tay nắm cũng coi là bình thường thất ta tới làm cung thanh kém chút cho tức nổ phổi hai tay hướng phía trước một chảo hóa h ì n h vi mười cái sắc bén lợi chảo che đậy trong đại điện lương trăm trượng không gian mà đường xuân ngay tại cái này trăm trượng không gian bên trong xong rồi tào phù tuyết thở dài loại người này tàn liền tàn phế chính là sư mội thở dài cái gì hơn nữa còn là trực tiếp bị người bắt tàn l i ê u lục thảo lạnh lùng nói ừ làm cung mười ngón thiên địa trận hoàn toàn chính xác tiến bộ rất lớn đại trưởng lão gật đầu nói mười ngón tiên địa lấy mười ngón hóa hình vi chảo lấy cổ đại hung cầm vi hình thức ban đầu bày ra thập phương đại trận đây là t r ư ở n g môn một mạch tuyệt học làm cung thanh xuất r a người hạ đẳng tiên cảnh giới cường giả tuyệt không cách nào đảo thoát mở đường xuân một đời luyện đan kỳ tài đáng tiếc nào đó trưởng lao lắc đầu thở dài nói ai triển sư thúc cũng là người đáng thương đại trưởng lao thở dài chuẩn bị xuất thủ triển chi phi cùng lão bà mai hồng tuyết nói lao triển ngươi mặt mũi này hướng chỗ đó đặt mai hồng xứng sở không biết xấu hổ triển chi phi nói thanh quang đại hiển mười ngón hóa thành mười cái manh cầm móng đốt trực tiếp cào nát không khí xuống tới mắt thấy mười ngón thiên địa liền phải đem đường xuân cả người thôn vệ ra hỏa này thế mà một mặt lạnh nhạt không sợ hãi bình tĩnh có ích lợi gì thực lực mới là vương giả nào đó trưởng lao khe nói đúng vào lúc này đường xuân một tay nắm đ ậ u đi lên một để lọn đại điện trên không cao ba mươi trượng chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo bàn tay bàn tay nháy mắt p h ồ n g lớn đến hai trăm trượng lớn nhỏ lập tức liền cài lại xuống tới một thanh liền tóm lấy mười ngón thiên địa trận mà lại ngân điện ánh sáng đột nhiên t h o á n hiện làm cung thanh đang cười lạnh chở tay một chảo hét lớn tay gãy không sai tay gãy đường xuân cũng là cười lạnh một tiếng bàn tay tiện tay trưởng hung ác t r ộ n vào cùng một chỗ g i a n giắc một tiếng vang giòn trong đại điện tất cả mọi người nghe thấy được ai gãy tay rồi bởi vì quá nhanh thấy không rõ lắm thật nhiều trong lòng người hỏi khẳng định là đường xuân a lại là làm cung thanh một tiếng buồn bực gọi chảo ảnh cùng trưởng ảnh tất cả đều biến mất dưới mặt đất nằm hai cái đấm máu đoạn t r ư ở n g phản q u a n đường xuân người ta một mặt bình tĩnh lại nhìn làm cung thanh một mặt kinh hãi một mặt không tam lỏng một mặt không tin Ta cùng vứt cùng ngươi đây a ba bay ra. n năng lượng động khủng bảo bố lẽ đ là làm cung thanh lấy đan dược vi bảo luyện chế ra tới bản mệnh đan bảo nếu như cung thanh một thân tinh hoa ngưng t ụ thể nếu như nổ tung lời nói tuyệt đối có thể nổ tổn thương trung đẳng nhân tiên cường giả đương nhiên làm cung thanh muốn vì thế phải trả cái giá nặng nề bảo vật này đan nhảy một cái liền biến mất tại không gian bên trong tha mạ tích lại có xé rách không gian năng lực xem ra hoàn toàn chính xác không đơn giản、Cút. không đợi triển chi phí xuất thủ đường xuân một tiếng giống vung lên một bàn tay trực tiếp liền đan liền người đều cho phiến ra ngoài một đạo kinh thiên cự trưởng hóa thành lớp kín màu xanh cự tường hung hăng đánh tới làm cung thanh ẩm vang một tiếng ngân quang g i a o ánh một thân ảnh đ ê u thả một m tiếng gào thét lên bay ra hạ nguyên điện mà lại không lâu bên ngoài truyền đến một tiếng ẩm vang tiếng vang đất r u n g núi chuyển hạ nguyên ngoài điện bên cạnh trên quảng trường đại thụ c h e trời đều cho nổ đoạn mất ngàn trượng phạm vi một mảnh bởi vì đường xuân trực tiếp đem làm cung thanh đan bảo từ không gian bên trong một bàn tay phiến đi ra đi theo hắn cùng một chỗ đến bên ngoài không có ý tứ sư hình sư điệt là cho mình đan bảo nổ chúng cùng sư đệ ta thế nhưng là không có quan hệ đường xuân núi b a i nhìn vẻ mặt âm trầm la trưởng môn nói sư đệ hảo thủ đoạn ta la thiên hà nhìn lầm xem ra sư đệ sẵn sàng cùng ta luận bàn thực lực t ố t một năm sau chúng ta sư h i n h đệ đến mấy tay la thiên hà thẳng kéo ra khỏi khiêu chiến kèn lệ n h sư tôn nội môn tuyển chọn về sau trước hết để cho đệ tử mẫu cách cùng tiểu sư thúc đến một trận thế nào lúc này một đạo vang dội thanh âm từ đằng xa chuyển đến mẫu cách ngươi xuất quan ả nha la thiên hà lập tức biểu lộ biến đổi phủ lên vẻ mỉm cười ừ m mà lại có chút tiến bộ m â u cách nói chương 942, âm linh mắt một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào trên đại điện la thiên hà đệ tử kiệt xuất nhất m â u cách bế quan phía trước bọn người tiên đỉnh phong cường giả nói là có chút thành t i ệ u xem chừng chính là đột phá đến nửa bước chân tiến cảnh tốt tốt tốt vậy liền để ngươi tới trước một trận la thiên hà sơ soạn một chút cái cảm cười nói tiểu sư thúc có dám ứng chiến mẫu cách biểu lộ cũng không phép lối chỉ là một mặt lạnh lùng một mặt coi thường xem đường xuân như không mẫu sư điệt có chút tiến bộ đã đạt nửa bước chân tiến cảnh là chúng ta nguyên đan tông trẻ tuổi một đời người bên trong nhân tài k ế t xuất ngươi cùng đường xuân nước hẹn ta nhìn ba năm sau thế nào triển chi phi thế nhưng là có chút không chịu nổi chen miệng vào ta để tiểu sư thúc một cái tay mẫu cách đem đường xuân nguyên lai、like、nói quăng đi ra không cần ngươi bốn cái chân cùng tiến lên nội môn tuyển chọn sau bến trên đường xuân nhàn nhạt khe nói bốn cái chân t ố t sư thúc nội môn tuyển chọn ngày kiệu cương vị l ạ thấy mẫu cách công phu hàm dưỡng hoàn toàn chính xác tốt thế mà không để ý tới đường xuân miệng ai bất quá tới ác hơn lấy mạng đổi mạng muốn lên tiên cương vị đài không gặp không về đ ư ờ n g xuân thế mà cũng vậy muốn chết cũng không chọn xong c h â u ngồi liệu cảm đương hừ một tiếng ai t à o phù tuyết lại là thở dài một tiếng ta nói sư muội ngươi hôm nay hít thật nhiều lần liễu lục thảo không hiểu đồ nhi ngươi cũng thái lỗ mãng nửa bước chân tiến a ngươi có được hay không nhìn không thấu đường xuân tu vi v ậ phong trên đường lao triển thế nhưng là tương đương lo lắng cái này nội môn tuyển chọn trì hoãn đến nửa năm sau tiến hành khoảng thời gian này ta trước tiên cần phải đi không ma vực một chuyến đường xuân nói chấu ngồi thế nhưng là hung h i ể m c h i địa là ma thú nhóm nguyên đ ị a n ă m đó đại đông vương triều sẽ xuống dốc nghe nói cũng là bởi vì ma t h ú tộc bước lên kết quả m a vương triều chín thành cường giả đi không ma vực cuối cùng bạch thị thái hậu thừa cơ cầm xuống nhân hoàng cung nhân hoàng nguyên ban nhân mã trong vòng một đêm bị diệt vương triều phá vỡ khởi nguồn của họa loạn chính là không ma vực bất quá đ ộ nhi muốn đi lịch luyện lời nói cũng tốt không ma vực là một cái ma thú h o n h hành cường giả như rừng địa phương đối với tăng cường kinh nghiệm thực chiến đều có chỗ tốt bất quá phải chú ý an toàn chính là chân tiên cảnh cường giả ở bên trong cũng không dám nói bao có thể b ả o m ệ n h triển chi phi một mặt thân thiết sư tôn có nghe nói qua phì sơn sao đường xuân hỏi phì sơn triển chi phi s ữ n g sở lắc đầu đường xuân làm sao ngươi biết phì sơn lúc này lao triển bên cạnh mai hồng s ữ n g sở hỏi ta muốn tìm đến hắn đường xuân nói vật kia thật là đáng sợ phì sơn nhưng thật ra là không ma vượt hung thú đáng sợ nhất con thú này bản thể cao tới ngàn triệu một thân mập phì ra t h ì toàn thân chảy mỡ hắn chỗ cư trú trong vòng vạn dặm đều không có hung ma dám tới gần nghe nói một con thành niên phì sơn có thể sống xé nhị phẩm chân tiên cảnh cường giả mà lại này ma còn có một cái càng lớn đặc điểm đó chính là có thể biến ảo ngàn vạn bản thể hắn lưu tại trong ổ mà hóa thân biến ảo ngàn vạn có lẽ ngươi đến không ma vượt sau con nào đó gà rừng chính là hắn biến ảo đi ra đồng thời hắn biến ảo thủ đoạn là một loại bản năng thủ đoạn rất khó phân biệt ra bởi vì phì sơn thân thể quá mức khổng lồ mà cái khác ma thú nghe thấy tới mùi của hắn đều dọa đến chạy cho nên vì mạng sống hắn cũng không có cách nào cho nên thường xuyên phân hóa ra mấy cái hóa thân khắp nơi đều tìm đồ ăn một khi khóa chặt mục tiêu hắn có đặc thù pháp môn bản thể cùng hóa thân hợp lại ngươi liền đến bên cạnh hắn đồng thời lấy phì sơn thực lực thái kẻ yêu hắn trên căn bản liền trứng mắt mà ngươi muốn tìm tới hắn liền đạt được khí tức cường đại đến lúc đó liền nguy hiểm mai hồng thuyết nói mập phì dầu chẳng lẽ lại thần đang sử dụng dầu thắp chính là phì sơn dầu hay sao đường xuân trong lòng suy nghĩ hạ quyết tâm sau khi trở về chuẩn bị một chút liền đi lúc buổi tối đường xuân lặng lẽ rời đi nguyên đa tông về sau có liên lạc chiến thần khâu bị tác thiên hương nhi cùng đường cường ba người thẳng đến không ma vực mà đi hắn rời núi màu lam bóng ma nói rời đi liền không cần trở về la thiên hà mắt nhìn lấy tinh không vô tận chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng giống như việc này căn bản cũng không đáng nhắc tới giống như việc này chúng ta làm rơi hắn hắc ư n g phong láo ra hỏa kia khẳng định hội hoài nghi bên trên hiện tại bọn hắn vợ chồng liên thủ thực lực cũng là tương đương đáng sợ bóng ma nói hoài nghi hắn có chứng cứ sao la thiên hà còn là một mặt lạnh nhạt biểu lộ ha ha ha nói thật hay hoài nghi hắn có chứng cứ sao không có chứng cứ hắn có thể cầm chúng ta thế nào mà lại thái thượng trưởng lão xuất quan thực lực hoàn toàn có thể cùng bọn hắn vợ chồng đánh hòa nhau hắn thật muốn gây sự mà lời nói chúng ta không ngại toàn bộ đi lên diện bọn hắn chính là lao r a hỏa này tại trung quy là cái h ỏ a c a n tử bóng ma cười lạnh nói không phải đến bạn bất đắc dĩ chúng ta còn là không muốn tiêu diệt vợ chồng bọn họ dù sao chúng ta nguyên đan tông cũng còn được dựa vào bọn họ tên tuổi chống đỡ bất quá lại cho ta la thiên hà hai trăm n ă m thời gian đến lúc đó d i ệ t bọn hắn không có thương lượng la thiên hà biểu hiện trên mặt trở nên â m l ã n h ừ n hai trăm l i n năm đầy đủ chính là ta cũng có thể khôi phục lại một chút đến lúc đó người ta liên thủ hoàn toàn có thể trực tiếp d i ệ t bọn hắn vợ chồng bóng ma nói ừ m vậy ngươi đi đi tia tiểu tử gian xảo cực kỳ chạy nhanh la thiên hà nói ha ha ha vậy ta đi trước mậu lam âm quang lóe lên một đạo bóng ma vạch phá bầu trời giống như quỷ mị biến mất tại không thiên lúc peso ngươi thật giống như sắp đột phá rồi đúng hay không đường xuân nhìn hắn một cái ừng ta đột phá thời cơ đoán chừng ngay tại không ma vực năm đó bọn hắn gọi ta chiến thần thực lực của ta tăng cường cần nhờ chiến đấu mới có thể kích động ra tới tốt nhất là sinh tử chi chiến nó là có thể nhất kích vệ sổ ta ý chí chiến đấu thật nó nương hy vọng đại chiến một lần à, tốt nhất là đến hơn mấy trăm người cùng một chỗ chiến vậy thật đúng là kích tính vẽ khâu bị tắt nói các ngươi lập tức liền muốn xong đời còn chiến cái rắm ta nhổ vào nơi xa một đạo bóng ma cười lạnh nói bất quá nháy mắt đường xuân mấy người thế mà ở trước mắt biến mất bởi vì đường xuân thi triển vượt đẳng cấp hư không phát môn q u á i sự chạy thế nào được nhanh như vậy bóng ma thế mà lang thần ngay tại chỗ đi vòng vo hồi lâu thế mà thật không có hiện đường xuân một đ o à n người cuối cùng cắn răng một cái không ma vừa thấy một đạo lam quang hiện lên không lâu biến mất trong không khí người nào thế mà giống như là một đạo quỷ mị đường xuân từ nguyên địa x s n g ra vừa rồi chỉ là lách vào tiểu h ò a quả phúc địa kỳ thật cương đại nửa ngày tiên thần thức đã sớm hiện đi theo phía sau màu lam bóng ma người này công cảnh tương đương cao mà lại thân pháp giống như quỷ mị giống như không có huyết đ ụ c c h i thân làm người khác muốn phòng cũng khó phòng đồng thời nhìn không ra chân thực cùng công cảnh đường xuân ngươi phải cẩn thận hám nhạc nói chúng ta trước đó trước mấy vạn dặm liền có người theo dõi ta đang suy nghĩ hắn có phải hay không đến từ nguyên đa tông đường xuân nói chuyển ngươi hắn lấy ra một chiếc g ương về sau một giọt tinh huyết nhỏ vào về sau một đạo p h ủ quang bắn vào tấm gương ở trong không lâu thế mà lộ ra sư tôn triển chi phi khuôn mặt tới đ ư ờ n g xuân đem màu lam bóng ma sự tình nói ra màu lam bóng ma hả triển chi phi đột nhiên níu h chặt lông mày thật lâu nói chẳng lẽ là hắn hắn là ai đ ư ờ n g xuân hỏi la nguyên la thiên hà thân ca ca một cái đáng sợ âm linh nghe nói la nguyên so la thiên hà dòng g ã lớn hơn một ngàn tuổi năm đó cũng là một cái tuyệt đại thiên tiêu tại thần ngưu vương triều cả nước thi đấu bên trong danh liệt thần ngưu bảng trước hai mươi mạnh hai mươi tuổi liền tiến vào địa tiên cảnh giới trăm tuổi thành tựu nửa bước chân tiên vị trí hai trăm tuổi thời điểm tại đột phá thiên tiên cảnh lúc bởi vì quá cồn g vọng cho thiên lôi đánh nát nhục thân bất quá g i a hỏa này hoàn toàn chính xác lợi hại lấy âm hồn chi thân thế mà tiến vào đông thắng châu mà lại g i a hỏa này thế mà hảo vận thôn vệ yêu tộc đại vừng so truyền thừa từ đó về sau tu được âm linh chi thân hóa âm linh là thật vật người này không có chân chính biểu hiện ra qua công cảnh nhưng là đoan chừng chân thực thân thủ không giới ta nếu thật là hắn ngươi yếu vạn phần cẩn thận bởi vì công kích của hắn thủ đoạn thái quỷ mị trực tiếp có thể biến mất trong không khí ngươi đánh hắn lúc giống như đánh trúng không khí không có chút nào điểm dùng lực bởi vì hắn không có thực thể nhưng là hư thực ở giữa làm người suy nghĩ không t ấ u mà lại đoán chừng hắn còn có một bộ rất quỷ dị theo dõi thủ đoạn ngươi tưởng hoàn toàn thoát ra hắn truy tung tương đối khó thì như loại khí tức loại hình truy tung phát môn bất quá lấy ngươi bây giờ thân thủ đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy chính là bảo đảm một cái mạng còn là không thành vấn đề triển chi p h i nói âm linh đoán chừng chính là hướng một chút âm hồn đường hướng tu luyện phát triển hắn nên tính là một cái âu tiên khó trách như thế thần bí khó lường hám nhạc nói truyền ngươi đường xuân có liên lạc bái đệ sói vô tình tú linh dạng thân ảnh gia tộc bọn ta liền sẽ một chút những p h á p môn này thân n hữu vương triều người đều xưng trong gia tộc của chúng ta người vì màu đen đú linh cũng là bởi vì chúng ta thân pháp quỷ dị công pháp ly kỳ nguyên nhân sói vô tình nói có không cái gì đặc thù pháp môn phá giải hoặc người nhìn thấy bọn hắn đường xuân hỏi chúng ta gia tộc này đối với đối phương tương đương vẫn cảm đoán chừng có thể cảm giác được các ngươi liền khó khăn bất quá truyền thuyết có một loại âm linh mắt là âm linh k ắ c tinh sói vô tình nói â m linh mắt ở nơi nào có thể làm đến đường xuân hỏi coi như vậy đi đại ca là cái này ngươi ghi lại sau lập tức hủy đi chỉ bất quá phương pháp này tương đương khó tu luyện thành mà lại ngươi căn bản là không có thời gian đi tu luyện mà thành sói vô tình truyền một chút bí p h á p tới lão đệ ngươi cái này đoán chừng là gia tộc tuyệt mật võ kỹ ngươi như thế tự mình truyền cho ta thế nhưng là không thỏa đáng coi như vậy đi ta vẫn là không học đường xuân nói biệt giới đại ca ta g i m truyền cho ngươi liền không sợ cái gì đại ca nếu như có thể mạnh lên đến lúc đó chính là ta gia tộc cũng sẽ tán thành ngươi đến lúc đó gia tộc quy củ ở đây thì không được quy củ quy củ đều là đối kẻ yếu thiết t r í cường giả là không có quy củ giống như thiên địa p h á p tắc cũng là cường giả p h á p tắc kẻ yếu là không có p h á p tắc sói vô tình nói ha ha ha lão đệ nói thật hay cường giả là không có quy củ đường xuân h ả o sảng cười một tiếng về sau gia hỏa này dứt khoát đem khâu bị tắc bọn người thu nhập tiểu hoa quả phúc địa về sau từ trang điểm sau thiên hương nhi mang theo chiếc nhẫn thẳng đến không ma vực mà đi mà mình lại là tiến vào đại đế thần miếu nghiên cứu lên cái này màu đen đ ũ linh gia tộc âm linh mắt tới âm linh mắt thiên địa âm khí có thể tụ tập mà suốt ngày địa pháp mắt thiên địa pháp nhãn mở linh trí liền có thể xưng là âm linh mắt n à y mắt có thể thấu thị hết t h ể âm linh đương nhiên so thực lực ngươi quá cao âm linh ngươi không cách nào thấu thị bởi vì người ta so với ngươi còn mạnh hơn bất quá nay mắt yếu hình thành rất khó yếu lấy người tu luyện con mắt làm hòn đá tảng lấy âm linh công vi công pháp hấp thu luyện hóa âm linh khí nhiều năm sau mới có thể dần dần hình thành Chương cần cổ chiến chi cổ chiến chẳng có cái cao Thập linh khí phần phương pháp hảo không thể nào đi, bất quá, đường xuân nghị đến mình thiên thuyền. như thiên thuyền nhập phải thể thời hấp thu thiên quỷ thuyền bên trong những cái kiểu cao dài âm linh khí thuật. trường trường đường Nó lớn, luyện này nào xuân đến Nếu rung rồng bên trong liền bên trong luyện này to tu tuyệt bất mắt tùy tu điểm địa đi, đem kiểu dài âm âm A. là là là quá, quỷ quỷ quỷ t h đồng thời y đường xuân âm linh mắt đã đơn giản hình thức ban đầu một chút phía dưới trong vòng mười dặm thiên địa âm linh không cách nào ẩn trốn bởi vì giữa thiên địa tại âm linh dưới mắt tất cả đều là tối tăm mờ mịt nguyên bản không thấy được một chút thần bí âm linh thế mà cũng hiển lộ ra cái này âm linh mắt thật đúng là thần kỳ sói vô tình tuyệt đối nghị không ra chính là gia tộc kêu bên trong cực ít có người có thể luyện thành âm linh mắt thế mà cho đường xuân lợi dụng thiên quỷ thuyền tu luyện đến đệ nhất trọng hoàn cảnh đương nhiên đường xuân cũng minh bạch trước mắt mình chỉ có thể thấy rõ ràng đ ị a tiên cảnh giới âm tiên nhân tiên cảnh giới liền so sánh mơ hồ còn chân tiên cảnh giới âm tiên đoán chừng muốn tới âm linh mắt đột phá đến đệ nhị trọng lúc liền có thể thấu thì đến nhìn về nơi xa không ma vực một mảnh ma khí bốc lên cao vạn trượng không phía trên đoạn dục không giống với tiên lực một loại khác năng lượng đương nhiên cũng không thể nói ma tộc tu luyện cũng không phải là tiên lực chẳng qua là một loại khác năng lượng tiên lực mà thôi ma sát khí cho người một loại cảm giác chính là ấm lãnh hung tàn q u ỷ dị thậm chí bạo ngược mà tại không ma vực cùng thần ngư vương triều chỗ giao giới có một đạo thiên nhiên ma trướng này ma trướng hiện lên sám sát c h i sắc hình thành một mặt thiên nhiên ma sát bích dựng thẳng tại mấy chục vạn trượng trên không trung chính là phi cũng khó có thể bày thẳng qua đi muốn đi vào không ma vực không có cái gì biện pháp tốt đó chính là nghĩ biện pháp khắc chế những này m a sát khí trực tiếp xuyên qua đi vào bên trong không biết hung hiểm liền tương đối nhiều mà lại nghe nói một chút ma tộc chuyên môn âm tại ma sát khí bên trong tập kích tiến vào các cường giả lấy vớt trên người bọn họ mang theo đồ tốt đối với đ ị a tiên cảnh cường giả ngày này nhưng ma bích liền có chút gật gà chỉ cần đem tiên cháo cháo khắp toàn thân lại nuốt một chút tránh ma độc đan loại hình đồ vật liền có thể lớn mật xuyên qua mà một chút tông môn lịch luyện đệ tử đều có các trưởng b ố i mang theo bọn hắn sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị không ma vực là một cái địa phương nguy hiểm nhưng là nó cũng là cực giai ma luyện tri điệm à lại các ma tộc ma hạch là tinh khiết nhất tu luyện trái cây cao giai ma hạch phẩm chất tương đương với trung phẩm tiên thạch cho nên không ma vực bởi vậy hấp dẫn tới số lớn tiên nhân cảnh cường giả bởi vì trung phẩm tiên thạch chính là tại thần ngư vương triều cũng là hút hàng phẩm đường xuân chỉ đem lấy chiến thần khâu bị tắc cùng một chỗ xuyên qua bởi vì chiến thần khâu bị tắc cần vô tận chiến đấu đến để thăng công cảnh đồng thời khâu bị tắc là thiên thi chi thể s o cái này ma sát khí lợi hại hơn nhiều trên cơ bản không cần cân nhắc hắn gia hỏa này sẽ trúng độc hai người bay thẳng tiến ma sát trong vách lập tức cảm giác cùng bên ngoài hoàn toàn hai thế giới giống như bên trong âm lệ hung thần cảm giác so bên ngoài mạnh không chỉ gấp mười lần loại kia lạnh cũng không phải là thời tiết lạnh mà là một loại lạnh đến lòng người xương thần h ồ n lạnh mới vừa đi vào trăm g i ặ m lúc phía trước một đạo to lớn bóng ma giống như đại sơn thế mà mở ra miệng lớn cắn một cái hướng về phía đường xuân cùng khâu bị tác thiếu chủ để thuộc h ạ đến khâu bị tác rít lên một tiếng ma sát khí trực tiếp cho hắn thổi đắc phi cũng giống như hướng hai bên trốn như đ i ê n trong tay một can đồng thương tránh buốc lên kinh khủng thi khí trực kích mà đi không chút luyền nhiệm trực tiếp bắn một phát xuyên thủng bất quá Cái khâu i a đạo to lớn sơn ì n bóng ma thế mà không có ẩm vang đổ xuống. vạn lên h thế h bèo có ma mà ẩm Mà t đổ lại, n khổng thanh liền thể thế một h k lồ lấy mà ôm â bị tắc Cùng là a man o so tử tốt. tác lực, l Khâu bị kích tình tăng vọt thân thể răng rắc một tiếng nháy mắt phồng lớn đến cao trăm triệu độ hắn trực tiếp thu hồi đồng thương trực tiếp đổi dùng bóng chuyển trận lớn nắm đấm anh kích lấy ôm tới bóng ma đường xuất hiện bóng ma thế mà tất cả đều là từ ma sát khí tạo thành khâu bị tắc một quyền qua đến liền có thể xuyên thủng hoặc đánh ô bóng ma thân thể cái nào đó bộ vị nhưng là nháy mắt thiên kia thân thể lại ngưng tụ bất quá bóng ma bởi vì là ma sát khí ngưng tụ m à thành cho nên bóng ma thủ đoạn công kích chủ yếu chính là để ngươi trúng độc đáng tiếc là hắn gặp được chiến thần khâu bị tác độc này đã mất đi hiệu quả tự nhiên chỉ có thể ở vào bị động bị đánh trình độ khâu bị tắc cũng là hưng phấn đến rất giống một người điên dạng gầm thét khẩn thiết giống như núi cao hung h ă n g đụng chạm lấy peso ngươi độ sách mau mau chờ hắn bị ngươi hủy diệt bộ vị còn không có khôi phục trước đó lại kích đoán chừng liền không thể khôi phục đường xuân hô vậy đi thiếu chủ xem ta gió lấp quyền khâu bị tắc một tiếng cao g ọ n thét lên quyền ra như gió vũ m ạ n h quét trực kích bên trên đ ệ n xuống câu không lâu quả nhiên có hiệu quả bóng ma không kịp khôi phục thân thể cuối cùng tại ngàn quyền phía dưới hầm vang đổ xuống t à n toái lái đi hắn trở lại như c ũ bản nguyên dung nhập ma sắt trồng bên trong một đi ngang qua đi đường xuân căn bản là không có động thủ bao quát xuất hiện ma tộc cướp bóc người cho hết khâu bị t ắ c lái h uy phong một thế hỏa diễm xe hủy diệt tại ma sắt bên trong ma hỏa diễm xe là từ thi hỏa hình thành cũng là khắc chế ma sắt một đại sắt tinh sau <cười> hai ngày đường xuân hai người thành công xuyên qua ma trướng chi địa đứng ở chân chính không ma vực thổ địa bên trên núi cao cây mật cổ thụ c h e trời nối thành một mảnh bất quá toàn bộ rộng lớn thổ địa bên trên đều bao phủ ma khí nồng nặc khách bên ngoài trong lúc vô hình liền có một cô áp lực tồn tại bay vạn d i m thế mà không biết một con ma thú q u á i sự đều chạy đi đâu rồi đường cương hơi nghi hoặc một chút chạy đi đâu rồi toàn bộ xuống lao từ c á i bụng lúc này một thanh âm âm trầm c u ồ n g tiếu xuất hiện thanh âm giống như đến từ sâu trong lòng đất giống như không lâu lòng đất đột nhiên n ư ớ ra phạm vi đặt trăm dặm thổ địa thế mà hình thành một cái thổ chi vòng xoáy chống đỡ động lên đường xuân mấy người lập tức liền cho vòng xoáy sinh ra cường đại hấp lực kéo lấy thế mà không cách nào thoát thân mà đi chiến khâu bị tắc một tiếng giống dứt khoát không hướng lên bay ngược lại là cầm lấy đồng thương hướng dưới mặt đất hung m á n h một đầm dài đến hơn một ư ơ i trượng to lớn đồng thương trực tiếp đâm vào vòng xoáy trong đất một cỗ màu xanh nhạt huyết dịch như suối phun đồng dạng trực phún mà ra đường xuân đưa tay trộm một cái huyết dịch tất cả đều tiến vào bàn tay trong lòng n ư n g tụ thành một cái huyết cầu trả lại cho ngươi huyết cầu cho đường xuân hướng dưới mặt đất một đập như một than nắm đạn pháo ẩm vang một tiếng theo khâu bị tắc đồng thương chỉ làm xuống dưới a một tiếng kinh khủng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến mặt đất run dày toàn bộ trăm dặm phương viên thổ địa tất cả đều bay lên bầu trời mà một con cao tới mấy trăm trượng to lớn ma thú từ dưới nền đất ngày đ ê m ma thú mọc ra một con lục sắc độc rác thân thể thế mà giống như cự mãng từng mảnh xe tải lớn lân phiến b ư ớ c lên lấy đáng sợ màu lam ma mà khí bao vây lấy toàn thân vừa rồi khâu bị tắc một thương kia trực tiếp xuyên thùng tên kia cái đôi bộ vị bất quá tên kia hoàn toàn chính xác c ư n g hãn cái đôi một sẻng cuốn lên một tòa mô đất đánh tới hướng đường xuân mấy người chiến chiến chiến khâu bị tắc giống như điên cuồng đồng thương lần nữa chấp động lên màu vàng sát ánh sáng bước lên lấy thi hỏa trôi qua mà đường xuân vãng sinh một quyền mang theo ngân điện ánh sáng đánh phía độc giác ma t h ú đầu đường cương cùng thiên hương nhi phân biệt công kích ma thú trung ương bộ vị thứ phương cùng một chỗ dùng lực đại thụ bay vút lên đến cao ngàn t r chữ không ngàn dặm không gian bên trong một mảnh màu đất mê mang nhiều ma thú chỗ bộ vị cho trực tiếp kích thương mà toàn bộ to lớn đầu lâu trực tiếp cho đường xuân đánh nát một nửa còn lại nửa bên đầu tại kêu thảm gầm thét toàn bộ thân thể thu về c u ố n thành một đoàn quái sự sinh đường xuân vốn cho rằng gia hỏa này hội giống xà đồng dạng trước quyển khuất sau đó đột nhiên b ắ n ra giống như cung t i ễ n b ắ n ra nghĩ không ra gia hỏa này thế mà đem thân thể c u ố n thành một cái quả cầu ầm ầm xoay tròn lấy giống bánh xe quay lại đây một quyển này con thú này thân thể khổng lồ được dọn người nhìn lại giống như một ngọn núi tại xôi trào đến đây mặt đất run rẩy toàn bộ không gian toàn bộ loạn mà lại lan lộn trên thân thể lại có màu la mà tiến bán ra khâu bị tắc không nói hai lời trực tiếp cầm thương nhân thương hợp nhất buốc lên màu la ma mà m tiễn phi đâm qua đi t ố một tiếng v a n giòn g đồng thương lọt vào ma thú cầu bên trong bất quá khâu bị t ắ c thế mà cho bay tới ngàn vạn màu la ma mà m tiễn tới một chút toàn bộ đuổi thế mà xuyên thủng lao tử thụ thương khâu bị t ắ c phẫn nộ biến hóa thân thể nào đem lên đi vung lên nắm đâm chính là điên cồn g m á n h liệt đánh mặt đất run g rẩy đường xuân vô dụng thiên bài trực tiếp một cất u ố n g dưới từ không trung thái sơn áp đỉnh đạp tại ma thú quăn xoắn lấy trên thân thể tên kia thân thể chầm xuống thế mà cho hắn nhấp n ô chân trượt qua đi một cước này dư kình cuối cùng đánh rách tả tơi một đầu khe nước to lớn mới bị tiêu trừ còn có một chút đạo đạo a đường xuân một tiếng giống tất phương thân thể xuất hiện một đôi lợi chào chớp động lên thanh m ộ t thiên hỏa thẳng bắt mà xuống ẩm lục dịch phi phun ma thú thân toàn bộ trực tiếp cho xé mở thành hai đoạn làm đường xuân nghẹn họng nhìn chân chối sự tình sinh chỉ còn lại đầu một đoạn thân thể độc giác ma thú thế mà nhấp nhô được càng nhanh nháy mắt tên kia trực tiếp xé rách không gian như một giải l a n quang bắn ra liền đến vài trăm dặm có hơn có vẻ như có chút thuấn di tư thế truy nửa chân tiên cảnh ma hạch phẩm chất cao đường xuân một tiếng giống mang theo mấy viên chiến tướng hướng phía r ũ n g mãnh g ơ lên đầy trời quần c u ộ n đùi màu vàng đuổi sát mà đi song phương cái này một truy chính là nửa ngày một đi ngang qua đi dọa đến một chút đê dài ma thú là nằm sấp rủ xuống mà thôi không dám có chút động tác dù sao cho dù là không ma vực tới nói nửa chân tiên cảnh ma thú cũng coi như đến gần vô hạn kim tự tháp đỉnh tầng k i a cường giả lúc chiều độc giác ma thú vì mạng sống thế mà một đầu liền hướng một cái cự đại trong hồ nhỏ đâm vào hồ nhỏ thủy hiện lên màu đen ngay tại độc giác ma thú đang chuẩn bị đến cái tiêu sái vào nước động tắt lúc đột nhiên hát thủy bên trong ông một tiếng gầm rú một đầu nhuyễn tiên phi đạn mà ra lập tức liền trói lại độc giác ma thú tên i tiêu dọa đến liều mình dạy rồi lấy bất quá nhuyễn tiên bên trên thế mà phun ra ra một chút cổ quái chất lỏng màu đen chất lỏng một khi đụng tới độc giác ma thú ra lập tức liền mục nát đi vào nó là lão tử khâu bị tắc không do dự chút nào lái hắn làm bằng đồng chiến xa diễm lên hỏa diễm bay đến không trung càng cự thương giống như huyễn như rắn cường độ cao một đạo vật mẹo nó đột nhiên phân ra mười mấy can trường thường xuyên phá không gian đâm về trong nước lại tới một cái đồ ăn t u t hôm nay có thể ăn no nê trong nước một đạo âm trầm tiếng cười truyền đến lại là một đầu thịt roi bay ra trói hướng về phía khâu bị t á c đồng thời từ trong hồ thế mà phun ra một đạo hát thủy giống như suối phun phun đến cao ngàn trượng rộng phía trên về sau hóa thành bay đẩy trời mưa rơi xuống Trường 944, Nhất Trân Tiên Trong ngáy mắt, toàn trăm thành đáng sợ sát cương đóng văng. Thiên tiên một trên sát tức phương cương hương nhi cùng đường cường cương ngáy biên không gian đen hình đáng đóng văng. nhi cùng lồng đụng một cái bên trên cái này màu đen sát cương lập tức liền Phẩm cho phi lập dặm màu màu cái cái cái bộ đều lực vũ sợ mà sát cương thẳng hướng hai người hộ rác bên trên chui vào nếu để cho bọn chúng tiếp tục hai người liền xong đời một đạo lôi quang hiện lên một cái mười trượng thô to nắm đấm anh phá hát sát không gian đường xuân đến trước mặt hai người kéo một cái liền đem hai người kéo tiến tiểu h ò a quả phúc điện ném cho bọn hắn một bình giải độc đan sau đường xuân trở về mà khâu bị tắc cùng đầu kia thịt roi chiến thành một đoàn độc rác thú đang gầm thét liều chết d â y rồi lấy bất quá đường xuân cảm giác tại hát sát cương khí đóng băng không gian bên trong hành động gian nan cái này hát ma khí giống như có trọng lực á c chế tác dụng mình cùng khâu bị tác tại bên trong không gian này chỉ có thể vung ra nhân tiên cảnh thực lực cái này giảm bớt đi nhiều muốn chiến thắng trong hồ q u á i thú trước được đánh vỡ hát sắt đóng băng không gian mới được độc giác thú ba người chúng ta hiện buộc tại trên cùng một con thuyền nếu như không hợp lực lời nói chúng ta ba hôm nay liền phải đặt tại nơi này đường xuân quát minh bạch chúng ta cùng một chỗ dùng lực giết chết cái này thập địa ma độc giác thu hô thập địa ma cái gì đồ chơi đường xuân hỏi này ma mọc ra mười cái đầu lưỡi vừa rồi cùng chúng ta một trận chiến thịt roi kỳ thật chính là đầu lưỡi của hắn mà lại đầu lưới có thể tổ hợp thành quỷ dị thập địa trận vây kín hiện tại hắn còn không có sự suất đáng sợ nhất thủ đoạn công kích một khi thập địa trận hợp kích ba người chúng ta liền xong rồi mà lại nay ma đoán chừng thực lực đạt đến nhất phẩm chân tiến cảnh độc giác thu truyền âm nói sao dọn đầu lưới đều lợi hại như vậy đường xuân trong lòng mắng một tiếng hai tay xoa động thiên bài hướng xuống một đập lập tức không gian một trận run dày v n mẹo chính là cường đại thập địa ma cũng cho khóa chặt toàn lực động thủ làm đường xuân giống to một tiếng đoán chừng khóa chặt thời gian chỉ có vài giây đồng hồ cho nên thanh mục thiên hỏa hình thành một thanh cự hình cái kéo xuất hiện ở không trung một thanh liền c ắ t hướng về phía buộc độc g i á c thú đầu kia lưu động đầu lưới giang g i á c một tiếng bởi vì thập địa ma bị khóa định bởi vậy đầu lưới cũng cho định chủ. đường xuân thanh mục thiên hỏa thế nhưng là bán thần h ỏ a diễm tuy nói uy lực còn chưa đủ nhưng cũng đầy đủ xén thập địa ma một cây đầu lưới mà khâu bị tắc cũng lợi dụng trong chớp n h á n này cơ hội t r ư ờ n g thương một đâm đoạn mất một cái khác đầu đầu lưới mà lại bay vào trong hồ a một cỗ to lớn huyết tiến giống suối phun phun ra đi lên rít lên một tiếng toàn r n mảnh lên. g hồ chi thủy búc một t o bộ nước hồ toàn bộ phun đến chung, hồ gốc cây. Gốc cây nhạt, to to. Lai, không bộ không trung lộ ra tất r o n g h cả đều là lục sắc đằng mạn bệnh mã thành mà đường xuân ba người cho bao khỏa tiến toàn bộ trong hồ không gian bên trong tựu liên lục sắc đằng mạn ở giữa khe hở cũng cho hết h á c sắc ma nước hình thành màng nước lấp kín tập tắc rụt lại một hồi lục sắc bao khỏa càng thu càng chặt ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền đem đường xuân ba người co vào tiến một cái mười m vùng không gian bên trong tại như thế tiểu nhân không gian bên trong chiến thần khâu bị tắc cũng vung không xuất chiến lực còn độc giác ma cái kia khổng lồ thân thể kém chút cho áp xúc thành lương khô khớp xương bạo hưởng nhanh ngạt t h ở mà chết thập địa trận biến tám trận nhưng uy lực cũng thực khủng bố dù sao đều phải chết hai vị ta bạo x ừ n g nha các ngươi bắt gấp đào tàu đi độc giác thú thế mà còn có chút nghĩa khí một tiếng hét lên trên đầu độc giác một đạo ma khí b ư c lên ẩm v a một tiếng nổ tung hát s á c ma quang trực tiếp liền đem tám đầu đầu lưỡi hình thành tám trận giải khai một đường vết rách bất quá lỗ hổng kia chỗ đứng trước lấy một đoạn gốc cây muốn xông ra đi lời nói liền phải trực tiếp đụng vào thập địa ma bản thể đường xuân cũng không có sông thanh quang l ó a lên một phương bảo tháp xuất hiện một cỗ hấp lực hướng phía thập địa ma bị tạc đoạn dây leo đầu lưỡi chỗ hút đi lập tức một cỗ huyết sắc dịch thể cho luyện tiên tháp hút vào gốc cây một trận run dày phun giận gầm rú lấy hóa thành một thanh cự kiếm đánh về phía đường xuân bất quá khâu bị tắc cùng độc rác thú vứt mệnh ngăn trở thập địa ma bản thể m à đường xuân hướng miệng bên trong lớp một thanh đan dược mượn cố minh mông năng lượng luyện tiên tháp ra trói mắt thanh quang tới tại đấy tháp tọa hạ thế mà hình thành một phương trăm trượng rộng lượng hấp thu vòng xoáy kéo một cái tám đầu đầu lưới dây leo lập tức khô q u ắ t xuống luyện tiên tháp thật đúng là không hổ là nguyên đan tông c h ấ n tông bảo tháp lại khái hấp thập địa trận thế mà trở nên khô cạn mà thập địa ma bản thể gốc cây cũng đi theo khô cắt xuống chiến lực lập tức giảm xuống không ít mà khâu bị tắc cùng độc g á c thú về mặt chiến lược tới này lên kia xuống song phương chiến đấu thế mà có thể hòa nhau lại hút một chút nó liền xong rồi khâu bị thập ắ c ế t l ớ điệu kia còn ma một tiếng hết thảm tám đầu đầu lưỡi ngạnh sinh sinh cho luyện tiên tháp hút vào trong tháp thập điệu ma xem xét hóa thành cự kiếm tranh thủ thời gian muốn chặt đứt đầu lưỡi của mình bản thể mau trốn đi bất quá đường xuân giờ phút này trong thân thể năng lượng bạo mãn căn bản là không c h ỗ t i ế t cho nên chỉ có thể cầm thiên bài c h ú t giận ra bên ngoài vỗ thanh quang hình thành một phương dày đến một ư ơ i trượng cao tới trăm trượng cự tường một thanh liền đập vào gốc cây bên trên gốc cây cho khóa chặt lại ổ khóa này nhất định là có mục tiêu cũng không phải là đem người một nhà cũng khóa chặt chỉ là đọc lại chỗ mục tiêu không gian độc giác thú làm đem lực khâu bị tắc một tiếng hô chiến xa đánh tới thập địa trên m a thân mà độc giác thú nâng lên hắn to lớn móng một móng liền đá vào thập địa trên mạ thân to lớn chiến xa tăng thêm cự móng lại thêm cái này mấy g i â y bên trong thập địa ma cố định tại chỗ không cách nào dùng lực giá hỏa này h é t thảm một tiếng bá rồi một chút liền cho luyện tiên tháp hút vào trong tháp luyện tiên tháp lay động kịch liệt bởi vì thập địa ma ở bên trong l i ề u mình dãy ruột tám đầu đầu lưới xoắn thành một đầu trường thương hung hăng hướng luyện tiên tháp tháp trên vách và chạm mà đi đường xuân cũng là v ứ t mạng g i ả khống chế luyện tiên tháp nếu như lực khống chế độ không đủ tỷ như giờ phút này luyện tiên tháp tại một địa tiên trong tay liền không cách nào khống chế thập địa ma loại này chân tiên cảnh cường giả ma đường xuân thực lực cường hãn ngược lại là ổn định khống chế được bất quá luyện tiên tháp giờ phút này tầng thứ tám cửa tháp đột nhiên mở ra một cỗ cồn g mánh tinh khiết tiên năng hình thành phong bạo phu n đột nhiên mà ra trực tiếp liền vọt vào đường xuân trong thân thể gia hỏa này giống như cũng như bị điên muốn đem năng lượng còn cho đường xuân mà luyện tiên tháp là đường xuân nó chỉ nhận đường xuân cỗ này tiên năng lượng thái kinh khủng đường xuân thân thể tại tấn bành trướng may mắn có đại đế thần miếu thời gian hòa tan vào trong thân thể không phải lấy thụ ma nhất phẩm chân tiên cảnh cho luyện tiên tháp chuyển hóa thành khủng bố năng lượng tuyệt đối có thể đem đường xuân cho nổ thành một phấn một tháng sau hết dài một tiếng đường xuân thân hóa trăm trượng cự nhân chỉ lên trời đấm tới một quyền một cỗ có thể để cho mặt đất run dày thiên điệu thất sắc thanh m ộ t năng lượng sông lên trời cái kia năng lượng giống như phun đột nhiên c h i ề u dâng sông về không trung ẩm b a n g một tiếng lôi quang địa thiểm cao vạn trượng không phía trên xuất hiện một cái cự đại không gian lỗ thủng không gian lỗ thủng bên trong thế mà sóng ánh sáng một trận vặn vẹo xuất hiện một mảnh xanh biết đại sơn trong núi lớn một đám xui xẻo hung thú trực tiếp cho hoành thành bá vụn một cỗ huyết vụ bay lên may mắn sống sót một số khác đám hung thú dọa đến chạy chối chết toàn bộ đại sơn trăm dặm không gian hỗn loạn tư mừng Khắp bởi vì không ma vực là không có yêu tộc sinh linh mà lại tuy nói vẹn vẹn một nháy mắt không gian bích lũy liền hợp lại nhưng là cái không gian kia tiên khí so thần ngư vương triều đậm đến nhiều chẳng lẽ là một cái khác cao cấp hơn không gian khâu bị tắc một mặt bội phục sợ hãi than nói tuyệt đối là một không gian khác thái kinh khủng chẳng lẽ thiếu chủ một quyền đập bể cổ tiên vực không gian hay sao không phải làm sao có khủng bố như vậy tiên khí trôi lơ lửng trên không trung cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi độc giác thú nói ha ha nhất phẩm chân tiên thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn thế mà có thể để cho ta trực tiếp nện vào một cái khác không đ ư ợ c đi đường xuân cười cười sớm minh bạch xem chừng vừa rồi một quyền không cẩn thận mang tới một cước qua đi hám đ i ệ một cước tuy nói đạp chính là dưới mặt đất nhưng là đập phá không vực năng lượng lại là chuyển đến vãng sinh một quyền bên trên khiến cho vừa rồi một quyền có vẻ như ném ra một cái lỗ thủng kỳ thực là một quyền kia đánh vào đã từng hai lần xuất nhập qua vạn yêu không vực đương nhiên đường xuân có phải hay không hội bại lộ mình cùng vạn yêu không vực có thần bí liên hệ cái này đại bí mật chúc mừng thiếu chủ lại đột phá khâu bị tắc không khỏi có chút buồn b ự c mình cũng nên đột phá đến nhất phẩm chân tiên cảnh a thế nhưng là thiếu chủ đường xuân thế mà vượt lên trước nhất phẩm chân tiên mà thôi đường xuân có vẻ như còn có chút không vừa lòng một bên vừa đứng lên độc giác thú kém chút lại cho té xịu ngươi nha dọn nhất phẩm chân tiên còn không vừa lòng lão tử dừng ở cái này nửa chân tiên cảnh cũng hơn ngàn năm ngươi còn muốn hay không chúng ta các mà thú sống sót nhất phẩm chân tiên rất đáng gồm sao lúc này một đạo nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng truyền đến theo thanh âm lộc cộc gáy đác từ không gian bên trong đi ra một con màu xanh trâu nước tới mà trâu trên lưng thế mà ngồi một cái rất nhàn nhã nam tử trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn một thân ngân quang lóng lánh đại bảo p h ủ trên đầu thế mà còn mang theo một đỉnh ngân sắc đầu trâu hình dạng vương miện độc giác thú xem xét dọa đến một hồi rông dài lúc này h thủ thời g nam tử tọa hạ con kia trâu nước thế mà lên tiếng nhanh bái đi thiếu chủ cái này một trâu một người chúng ta căn bản là không thể chơi vào ngươi khả năng không biết được lai lịch của bọn hắn độc giác thú dọa đến t h a n h thủ thời gian truyền đâm tới đường xuân hỏi chương 945, t h i ê n bảo ngâm sướng không sai bọn hắn là thánh ngưu tộc là cái này không ma vực vương mà cái này ngân q u a n người là tộc vương hậu đại vương tử điện hạ chơi trái đã từng có lần thánh ngưu tộc tuần sắt chúng ta khu vực kia lúc ta gặp qua hắn hắn tọa hạ con kia t h á n h ngưu gọi bạch mang cùng chơi trái đồng dạng đều là thánh châu nhất tộc tuy nói bạch mang chỉ có nhất phẩm chân t i ê n cảnh mà chơi trái vẹn vẹn đến nửa chân t i ê n cảnh so thiếu chủ ngươi còn thấp thế nhưng là hai gia hỏa này chúng ta không thể chơi vào đừng bảo là chúng ta không thể chơi vào toàn bộ không ma vượt liền không có cái nào tộc loại có thể chọc được bọn hắn đã từng có lần bọn hắn tuần s á t đến hổ ư ơ n g ma tộc địa bàn mà hổ ư ơ n g ma tộc vị k i ê u nhị phẩm chân tiên cảnh diều hâu ma rất ngạo mạn mà lại phiến bạch tả tướng một bàn tay kết quả vẹn vẹn ba ngày thời gian toàn bộ hổ ư ơ n g ma tộc hơn vạn tộc nhân toàn bộ bị diệt tộc cái này không ma vượt liền rốt cuộc không có hổ ư ơ n g ma tộc sinh linh từ đó về sau không người nào dám lại đối thánh lưu tộc vương tử điện hạ vô lễ người này cực kỳ p h á lối cũng cực kỳ ngạo mạn nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta ai cũng không thể trêu vào bọn hắn bởi vì thánh ngưu tộc sinh linh quá cường đại nghe nói bọn hắn trong tộc thần bí tộc lão đều nhanh tiếp cận lục phẩm chân t i ê n cảnh mà lại thánh ngưu tộc còn có một loạt truyền thừa bí thuật tại làm người khác m u ố n phòng cũng khó phòng độc giác thú vội và nói tiểu tử lại dám lớn lối như thế lão ngưu ta trước nuốt ngươi lại nói con tia trâu nước lớn bạch mang tức giận miệng hơi mở một đạo màu xanh luồng khí xoáy từ miệng bên trong phun ra bộ hướng về phía đường xuân dám đối thiếu chủ vô lễ diệt chiến thần khâu bị tắc trường thương mở ra vạch phá bầu trời bay về phía bạch mang bộ xoẹt một tiếng khâu bị tắc cho luồng khí xoáy đánh cho tại nguyên châu đánh ba cái chuyển mà mới ngừng lại được mà dưới trướng đồng xa ra một tiếng gào thét lại có thể sợ dạn nước mở lao châu nước có vẻ như còn lang thần một chút cảm thấy có chút mất mặt lao tử nhất phẩm chân tiên còn làm bất quá ngươi nửa bước chân tiên một quyền này hẳn là trực tiếp đánh nát người thân thể kia mới là cái này đều cái gì cùng cái gì l a o nhu tức giận nó đột nhiên nâng lên to lớn móng hướng khâu bị tắc trên thân một đá không gian rung động một cái năng lượng màu xanh cầu gào thét lên tránh bốc lên một chút xem không hiểu cổ q á i quang phù bay nhanh tới ngươi sao dọn tính là cái gì chứ đường xuân đột nhiên một quyền phá không mà đi hào quang màu đỏ một cơn chấn động đáng sợ thanh cầu trực tiếp cho đường xuân nện đem trở về lao thanh ngưu xem xét có vẻ như thế tới h u n g m ánh cái thẳng này trên đầu một đôi sừng trâu thế mà hướng phía trước vạch một cái a một đạo màu xanh màu cầu vồng hình thành sắc bén quang hồ thế mà đem trước mắt không gian vạch ra một đạo rộng chừng trăm trượng dài đến ngàn trượng cái khe to lớn không gian đột nhiên cho xé mở khe hở bên trong tự nhiên sinh ra cường đại hấp xả lực lượng mà thanh cầu cô một tiếng chói hai bạo hưởng qua đi tiến vào khe hở đồng thời tại trong dị độ không gian nổ tung đồng thời, một cỗ năng lượng màu đen giống như núi lửa bạo từ trong cái khe phu n đột nhiên mà ra bên ngoài không gian lập tức chấn động phải vô số khối vụn như miếng băng mỏng loạn tung tóe nếu như cho cắt chém bên trong chính là nửa chân tiên cường giả đoán chừng cũng trực tiếp bị mất mạng bạch mang diệt hắn bạch tả tướng nhàn nhạt, nhạt nhìn đường xuân một chút con hàng này có vẻ như tức giận mà lại hắn một cỗ thiên địa chúa tể bộ dáng giống như thiên địa sinh linh đều tại hắn một câu bên trong xem ra ra hỏa này bình thường ở gia tộc tre chợ phía dưới quần ngạo đã quen Peso, bạch tả tướng giao cho ngươi. ta đi thu thập vậy chỉ cần chết lao nghiêu đường xuân cười lạnh một tiếng d ơ lên thiên bài không chút khách khí đánh tới hướng bạch mang vậy đi khâu bị tắc một tiếng c ù n g tiếu trên thân thi khí đánh b ả o chăm chú vừa thu lại chiến xa dạn nước phục hồi như cũ đàng lấy kinh khủng hỏa diễm nào về phía bắn người mà lên nam tử trung niên đừng đánh đừng đánh việc này không quan hệ với ta vương tử điện hạ cùng thú nhỏ ta không quan hệ độc giác thu sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt tranh thủ thời gian thối lui đến trăm dặm có hơn bất quá bạch tả tướng thế nhưng là tức giận vương miện lóe ngân quang bay ra ngoài hướng độc giác thú trên thân đè ép bá soạt một tiếng vang thật lớn độc giác t h ú toàn bộ đầu cho màu trắng ngân quan nệ n đến dạn g nứt lái đi giống như một màu xanh bình xứ đánh nát giống như máu tươi đứa ra thống khổ không chịu nổi người sao dọn người yếu mạng của lão tử muốn chơi liền liều mạng độc giác thú cũng nổi giận cái thằng này ma thú hung tính bạo đâu còn quản ngươi cái gì điện hạ không điện hạ cùng chiến thần khâu bị tác hợp lực công về phía bạch tả tướng lại đến nghe con đường xuân vừa đột phá chính cần phát tiết một phen cái thằng này căn bản là không có vận dụng bất luận cái gì thân binh trực tiếp vung lên quyền c ư ớ c bàn tay liền làm một quên phá không mặt đất run r à y không gian bạo phong bạo n h ứ c lên lôi điện lấp lánh không gian như loạn sóng c h i ề u động hình thành một đầu l o ạ n sông phun đột nhiên mà ra mà bạch mang cái này lão nhu m à trực tiếp liền cho đường xuân đánh cho cái bụng xẹp tiến vào mười trượng phương viên địa bàn mà toàn bộ thân bỏ cho hung ác đụng gãy một mảnh to lớn từ n g mảnh rừng cây mới lăn xuống tại đất kinh khởi đầy trời bùi đất không lâu sóng âm đi xa xa đạt ở ngoài ngàn dặm truyền đến một tiếng tiếng vọng một tòa núi lớn gào thét bên trong đã n ư ớ ra đường lão đại như ảnh tùi lúc theo vào nâng lên lại là một c ước cái kia có thể sập phá vạn yêu không vực giới bích khủng bố một c ư ớ c xuống dưới trực tiếp đem bạch mang thật vất vả c h ỉ n h hợp đi ra hộ giáp trực tiếp sập nát mà lại cái t h ằ n g này đằng đến không trung một c ư ớ c xuống dưới sập đoạn mất bạch mang trên lưng một loạt lao ngự xương to lớn trâu trên lưng máu tươi một mảnh giống như một mảnh tiểu thủy hồ nhìn qua cực kỳ d o a người n lao tử lại rầm rầm rầm ngân quang c h ấ p động hỏa diễm đảo thiên toàn bộ trăm dặm không gian đều phát hỏa một cố gây mũi mùi cháy khét mà truyền đến bạch mang toàn thân lông trâu cho đường xuân điện năng lượng đánh sạch xanh nó thành một con vô cùng đáng thương toàn bộ c h ọ c trâu đó căn bản bên trên chính là đồ nướng khúc dạo đầu nha lại vung chút muối ăn thêm chút bột tiêu cay xoa ba xoa ba liền có thể hạ miệng bạch mang bị đánh sợ đánh cho sợ hãi đánh cho sợ hãi nó cảm thấy tiểu tử này quyền k i a chân quả thực có thể so với tiên khí độ cứng thời khắc này đường xuân ở trước mặt hắn biến thành yêu ma quỷ quái biến thái bạch mang nhịn không được mắng một câu cho hà giận xem ra so nhục thân là không sánh bằng g i a hỏa này thánh ngưu tộc sinh linh cho tới bây giờ cho rằng làm vinh cấp cường hãn nhục thân tại đường xuân quái thai này trước mặt triệt để s ụ p đổ bạch mang lòng tự tin cho hết làm rối loạn cái t h ằ n g này lúc trước cao điệu toàn bộ không có a thay thế nó chính là một mảnh e ngại đương nhiên bạch mang cũng không có khả năng như vậy nhận thua chúng ta cao lớn quan g huy thánh ngưu tộc thế nhưng là thần thánh vô địch mặt mũi này tử rơi không dậy nổi vậy làm sao bây giờ liều minh chính là cho nên phía dưới trước mắt thanh mang nói lên một đôi sừng trâu xuất hiện ở không trung mà lại vậy đối màu xanh sừng trâu quỷ dị sát nhập thành một cái hình bầu dục hình cái vòng vật bạch mang miệng phun phù quang đánh vào hình cái vòng vật bên trong đột nhiên hình cái vòng vật thanh quang chất động hướng không trung nằm một cái thế mà hóa hình làm một con hơn mười trượng lớn to lớn miệng không lâu từng đạo cổ láo ngâm sướng giống như từ phía trên bên cạnh bay tới nó hóa thành ngàn vạn cái âm bổ dị tiễn vang vọng toàn bộ ngàn dặm không gian đau đầu a đây là cái gì bên ngoài mấy trăm dặm một con thượng đẳng nhân tiên cảnh ma long đau đến dưới đất lan qua lan lại ma âm ma âm a một cái khác tình trạng cũng kém không nhiều đau đến ôm đầu đi loạn kêu loạn a chạy mau chạy mau thánh ngưu tộc chấn tộc bí kỹ thiên bảo ngâm sướng đến đây nghe nói này bí kỹ truyền thừa tại cổ tiên vực bên trong đại phật tá xích phật nó là một con ma ngưu tu thành phật thân thành t i ể u phật tôn chi vị đừng bảo là nhân tộc chính là nham thạch nghe được loại này ngâm sướng cũng sẽ phấn xương vỡ thân một con nhất phẩm chân tiên cảnh ma ương giống như biết một chút cái gì doa đến kêu to một tiếng tranh thủ thời gian chào hỏi bắt nguồn từ nhà ương tử ương tôn nhóm tấn dương cánh vạch phá bầu trời chật vật mà đi đường xuân đột nhiên cảm giác đầu cho cái gì mánh kích một chút không lâu hiện tấm tia sừng châu miệng phun ra một đạo kim sắc gâm vào một thanh liền c u ố n tại trên đầu mình t ư ở n g tránh đều không thể tránh ra độ quá nhanh không ngừng có to mà tối nghĩa cổ lão ngâm sướng từ sừng châu miệng bên trong phun ra ngoài đánh vào vòng vàng phía trên vòng vàng giống như kim cô chú bắt đầu co vào càng ngày càng đau nhức đầu đều nhanh nổ tung tiểu tử a s i ế t phật thế nhưng là chúng ta ngưu ma thần thiên bảo ngâm sướng phía dưới không có sinh linh có thể may mắn thoát khỏi nhìn ngươi có thể kiên trì đến ngươi chừng nào thì bạch mang một mặt lanh huyết nhìn chằm chằm đường xuân phá phá phá đường xuân giống to một tiếng tưởng khởi động trong ý thức luân hồi vòng xoáy chống ra cái k i a đạo kim sắc phật chú vòng thế nhưng là luân hồi vòng xoáy thế mà không có hưởng ứng giống như liền nó đều cho cấm cố như vậy nó thế mà tiêu cực nghỉ việc cái này đều tình huống gì a bạch mang tại tàn khốc cười lạnh mà đường xuân đầu cho khóa chặt sau đang không ngừng thu nhỏ đường xuân đau đến lăn lộn đầy đất khắp núi tán loạn quanh mình nàn g dặm bên trong hết thẻ cây cối hoa của toàn bộ gặp t hai vạn mà đường xuân dư quang bên trong hiện bạch tả tướng thế mà cũng đang thi triển thiên bảo ngâm sướng mà khâu bị tắc cùng độc giác thú tình trạng cũng kém không nhiều đồng thời bạch tả tướng trong tay nâng một cái cổ lao m õ miệng bên trong hát sắc ma k h í không ngừng biến thành âm phủ đánh vào m õ bên trong thiên bài định đường xuân khó khăn tự bạo ngàn vóc dáng đan điền ngâm sướng trong nháy mắt tạm thời cắt đứt ma liên lợi dụng trong chấp nhoáng này thanh tỉnh cơ hội lấp kín thanh bích xuất hiện hướng không trung ném đi lập tức không gian chỉ trệ phật sướng hoàn toàn biến mất ma liên tại cái này ngắn ngủi tầm m ộ ư ơ i giây thời gian bên trong trăm đạo kiếm quang hình thành kiếm quang chi vong hung hán vạch tại bạch mang phồng lớn đến cao trăm trượng lớn trên thân bò lớn tăng k ố i lao nhu ma thống khổ hét thảm một tiếng nhục thân cho đường xuân sống sờ sờ cắt thành khối vụn tản mát tại mặt đất phía trên máu nhuộm ngàn dặm chi địa không gian tràn ngập một c ố làm người buồn nôn trâu mùi máu tự nhiên cổ lao ngâm sướng cứ thế biến mất cựu liền không t r u n g sừng trâu miệng cũng cho đường xuân kiếm quang trực tiếp xoắn thành đạo đạo mảnh vỡ tản mát một giải hắc quang chớp động lên hướng nơi xa mà đi còn muốn chạy đường xuân cười lạnh một tiếng trực tiếp một cái thuấn di liền đến bạch mang trước mặt thiên đâm tám thức t h ứ thứ nhất không gió cũng dậy sóng giờ khắc này ở đường xuân trong tay thi triển ra như trước kia so sánh uy lực lớn gấp trăm lần không thôi không lâu t r ă m trượng đại thủ hướng không chung một chảo vừa cất b ư ớ c mà đáng thương bạch mang tại đường xuân lòng bàn tay bên trên g i ấ y rồi lấy hướng thiên quỷ thuyền bên trong ném đi bạch mang cuối cùng một tiếng hét thảm tiến bảo một quyền qua đi mặt đất vỡ ra một đầu dài đến trăm trượng cái khe to lớn mà chính chuyên tâm ngâm sướng bạch tả tướng gặp một lần đường xuân thế mà diện tọa kỵ của mình kiêm bảo tiêu ra hỏa này thân thể dọa đến một dông dài quay người ra bên ngoài ném đi một đôi cổ lão phía trên mọc ra rất nhiều lục sắc rêu xanh mà lại có chút cái hố sừng châu hóa thành một phương thuyền nhỏ nâng lên bạch tả tướng nhảy một cái liền biến mất trong không khí b đường xuân như ảnh tùy hành một cái thuấn di cũng đi theo tiến vào xé mở không gian bên trong mà lại bắt lại thuyền nhỏ phân đ ôi vết nước không gian bên trong đen nhánh một lần ở đây không có không khí không có phong không có thiên không có đất hết thể đều yên tĩnh vắng lặng một cách chết chóc tiểu tử ngươi dám đi vào vậy ngươi chết chắc bạch tả tướng thế mà không chạy quay người nhìn xem đường xuân dưới chân cổ lão sừng châu hóa thành một tấm thanh quang miệng lớn xoạt một tiếng một đạo sóng âm đi ra chương chín trăm bốn mươi sáu thánh sừng châu thanh âm kia so khe hở bên ngoài vang lên gấp trăm lần không ngừng bởi vì nơi này quá an tĩnh cho nên thiên bảo ngâm sướng càng có thể vung ra tuyệt thế bi lượt tới đường xuân đầu chấn động kém chút trở ngã xuống không lâu từng vòng từng vòng kim sắc gâm vòng hướng gợn sóng đẩy hướng đường xuân đường xuân ngăn cách lục thức vãng sinh một quyền phá mà đi â m vang bên trong khe hở đều bóp méo một chút một quyền kia hóa thành một toàn ú i cao trực tiếp liền đem sóng âm vòng đánh tan bất quá bạch tả tướng đang cười lạnh hiện lộ ra cao trăm trượng lớn như ma bản thể một ngụm to lớn tinh huyết phun tại không trung sừng trâu ngoài miệm kim quang vừa hiển một tôn đầu thân song r á c như ma đại phật xuất hiện ở không trung đại phật dáng vẻ trang nghiêm cặp mắt kia thế mà chậm rãi mở ra lập tức hai đạo sắc bén thần quang bay thẳng vân tiêu tiểu nhi lại dám công kích chúng ta như tộc tử tôn ngươi nhất định phải chết đại phật vang dội thanh âm chấn động đến không gió không gian đều tại b ạ o hưởng nó giống như đến từ thần bí chân trời đường xuân thậm chí nhìn thấy sau l ư n g đại phật xuất hiện một phương x a xôi tinh thần không tốt đường xuân cái này đại phật là thần linh thái kinh khủng hám nhạc kêu lên thần linh một điểm phật quang hình thành mà thôi bản tôn khẳng định tại xa xôi cổ tiên vực hoặc địa phương nào hẳn là vậy đối cổ lão sừng châu tăng thêm thánh ngưu tộc chân linh chi huyết gọi ra tới đường xuân cười lạnh một tiếng vãng sinh một quyền lại qua bất quá đại phật phun ra một cái âm phù nhất bạo vãng sinh một quyền uy lực như vậy lôi điện ánh sáng cho hết âm phù đánh thành mảnh vỡ một mực ông vang ở ngàn dặm không gian bên trong mà phật tôn một hơi thổi ra âm phù xếp thành một đầu âm phù chi hà s u n g kích mà ra đường xuân trong ý thức tưởng tránh thế nhưng là âm hà có khóa chặt công năng cho hắn xông lên hai cái đùi thế mà cho sông đoán mất mà cả người đụng vào ở ngoài ngàn dặm tiểu tử phía dưới đến phiên hai n g ư ơ i cái tay ta muốn đoạn ngươi toàn thân mới hảo hảo chỉnh lý ngươi nha bạch tả tướng lãnh khốc cười ra hỏa này một mặt hưng phấn có vẻ như ngược người là kích thích sự tình đại phật lại là há miệng âm phù hóa thành một thanh tử sắc cự đao hướng không dựng lên chém về phía đường xuân hai cái tay khải lần này chấn động vết nước không gian bên trong tinh quang lóe lên luân hồi vòng xoáy thế mà quỷ dị khởi động luyện tiên tháp hướng phía trước va chạm trực tiếp đâm đến âm phù nổ tung thành mảnh vỡ tan hết luân hồi chi nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn kia đại ph đại phật một đạo kinh ngạc không lâu đại phật trang nghiêm bờ môi thế mà có quát một chút cái hiện tượng này cũng quá khắc thường bất quá đại phật phẫn nộ há mồm phun ra lại là từ lít nha lít nhít âm phủ tạo thành âm cầu âm cầu tại không trung xoay cho lấy từng đạo sóng âm cho quăng đi ra ra bên ngoài gấp phun mà đi toàn bộ không gian tất cả đều là phật sướng thanh âm bất quá luân hồi vòng xoáy há miệng ra khẽ hấp toàn bộ âm phủ bao quát cái kia âm cầu cho hấp xả đi vào đại phật xem xét nhữ m ạ n liền muốn biến mất bất quá quá muộn luân hồi vòng xoáy lần nữa một cái thêm xoay tròn đại phật một tiếng phẫn nộ gọi về sau cho kéo tiến luân hồi trong nước xoáy bao quát vậy đối cổ lão sừng châu một màn này thấy bạch tả tướng hai chân chớp con hàng này mau đem ngân sắc vương miệng hướng phía trước ném đi đột phá không gian khe hở liền muốn chạy đi bất quá s ớ m cho đường xuân một cước đá đắc phi đến ở ngoài ngàn dặm bạch tả tướng chấn động từ ngân quan bên trong phun ra một ngụm máu tươi t ổ tông cứu ta bạch tả tướng thống khổ hét thảm một tiếng hh ắ c ắ c đây là vết nước không gian ngươi phá tổ tông có thể nghe thấy sao đường xuân cười lạnh một tiếng cái thằng này đánh cho hưng khởi nửa ngày tiên cảnh thần thức hóa chặt ngân quan bên này giống đá banh bị đá ngân quan tại vết nứt không gian bên trong nhảy nhót lung tung đồ vật tán loạn ai đáng tiếc không có sân bóng đường xuân thở dài luân hồi vòng xoáy k h ẽ hấp liền đem ngân quan n u ố t vào từng đạo cổ lào âm phủ cho luân hồi vòng xoáy luyện hóa hấp thu chuyển hóa thành một chút ý niệm chuyển cho đường xuân thiên bảo ngâm sướng thánh sừng châu nguyên lai vậy đối cổ lão sừng châu lại là thánh ngưu tộc tổ tiên lưu lại là thánh n ư u tộc truyền thừa bản mệnh tiên khí Có được này trâu lại h ê một thánh t như c chân linh h u y ế mạch tháng ạ i t ờ i điểm nguy hiểm liền có thể vây gọi thể nguy vây có ra á siết i ế Phật t hành kinh h n k ủ nhất thiên ngâm uy lực thiên bảo ngâm một tháng sau ư ớ n tháng g Một s ngân quan cho luân hồi vòng xoáy tẩy trị sạch sẽ lộ ra một mặt bất lực một mặt sợ hãi bạch tả tướng tha mạng a tiền bối bạch tả tướng vì mạng sống hai đầu gối quỳ gối đường xuân trước mặt đã mất đi công kích mạnh nhất lợi khí bạch vương t ử điện hạ không phải đường xuân đối thủ người có tư cách gì có thể bảo mệnh đường xuân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn giống nhìn một đấm phân luận tiên tháp treo cao tại trên đầu của hắn đường xuân cười nói ta cái này luyện tiên tháp thật đúng là bảo hàng các n g ư ơ i thánh như tộc chân linh chi huyết vừa vặn có thể luyện hóa hấp thu tiền bối ta chân linh chi huyết kỳ thật không thuần ta chỉ có nửa chân linh chi huyết tiền bối nếu như có thể tha mệnh lời nói ta có thể dẫn ngươi đi tìm tới chúng ta thánh như tộc chính tông nhất chân linh chi huyết nếu như tiền bối có được chính tông nhất thánh như tộc chân huyết thiên bảo ngâm sướng có thể vung ra uy lực lớn nhất hoàn toàn có thể diệt sát ba bốn phẩm chân tiên cảnh loại hình cường giả bởi vì phụ vương thương ta đem truyền thừa sừng châu cổ cho ta việc này trong tộc các trưởng lão toàn bộ không biết được bạch tả tướng một mặt nô nhan lẫn nhau ha ha đã có thứ tốt như thế vì cái gì ngươi không đi kiếm tới tay chỉ sợ đến bây giờ ngươi ta tình cảnh muốn đổi một chút đường xuân cười lạnh nói cái này nói thật n à y d ọ t chân huyết đối với chúng ta thánh ngưu tộc có hạn chế mà lại thực lực của ta quá kém muốn làm cũng không dám đi bởi vì cái chỗ kia nghe nói là chúng ta không ma vực thánh ngưu tộc tổ x ô i theo chi điện bất quá tuy nói là tổ x ô i theo chi điện nhưng là bởi vì chỗ ngồi có thần bí cấm chế tạo cho nên thánh n h u tộc cao thủ căn bản cũng không lo lắng có người có ý đồ với nó bởi vì cho dù là các cường giả đi vào thường thường đều là không thu hoạch được gì mà lại còn có vẫn là nguy hiểm bạch tả tướng nói gọi taxi ý kiến hay ngươi gọi là ta đi chịu c h ế c ta đường xuân cười lạnh một tiếng đem tên kia làm cái lăn đất hồ lô đừng đánh ta là nói lời nói thật mà lại nghe nói thánh n h u tộc tổ địa cùng trong cung vị kia cũng có chút quan hệ trong cung vị kia cùng thánh n h u tộc có kinh thiên đại bí mật bạch tả tướng nói chuyện này ta cũng là trong lúc vô tình nghe len tới đoán chừng tại trong tộc vẹn vẹn phụ vương cùng mấy cái hoạch tâm trưởng lão hội biết chuyện này chẳng lẽ bạch thị thái hậu cùng các ngươi thông đồng một mạch diệt lúc đầu đại đông vương triều đường xuân giật mình cái này ta cũng không rõ ràng dù sao đ i n ó i khẳng định là có chút quan hệ thế nào mà lại năm đó náo động thời điểm đại đông vương triều phái ra tám thành cao thủ tưởng nhất cử tiêu diệt không ma vực mà bạch thị thái hậu là nhân cơ hội xuất thủ vương triều cao thủ tranh thủ thời gian rút về một nửa quay lại bất quá còn thừa lại ba thành cao thủ như vậy hãm tại không ma vực bị diệt bạch tà tướng nói đi đi chúng ta tổ đ ị a đường xuân quyết định muốn đi dò xét một chút bí mật này đường xuân thánh ngưu tộc tộc nhân đều họ bạch trong cung vị kia cũng họ bạch đây có phải hay không là có liên quan gì hám nhạc nói a chẳng lẽ bạch thị thái hậu vốn chính là thánh ngưu tộc tộc nhân hay sao đường xuân tỉnh n ộ đến cái gì người học thiên đâm tám thức thức thứ sáu mặt đất run dày đạt được khối kia thiên bài thời điểm liền có tang thương ngự chỉ thị không ma vực là khởi nguồn của h o a loạn ta đang nghĩ năm đó đại đông vương triệu nhân hoàng đường kinh thiên rất có thể chính là vũ vương thứ mấy thế luân hồi tri thân mà thánh n h u tộc có thể hay không vẫn luôn đang cùng hắn đối nghịch thánh n h u tộc có thể cùng vũ vương đối nghịch điều này nói rõ bọn hắn tộc loại thật không đơn giản đương nhiên không ma vực thánh n h u tộc chỉ là tổng thánh n h u tộc một cái chi nhánh cũng không chừng đương nhiên cũng có khả năng cùng vũ vương luân hồi chuyển thế không có nhiều liên quan mà bọn hắn chỉ là tưởng chuyển ngược lại đại đông vương triều thay vào đó mà thôi cường giả nha đều là có gia tâm hám nhạc nói đây hết thệ đều là cái bí cho nên thánh n h u tộc tổ địa chúng ta tất đi đường xuân nói nếu là thánh lưu tộc tổ địa khẳng định nguy cơ trùng trùng chính là lấy thực lực ngươi bây giờ cũng không đáng chú ý à việc này ba sự tình sau đó định hám nhạc tương đương lo lắng cái này không có việc gì muốn mở ra bí mật đây là duy nhất cơ hội cho nên ta tất đi còn bạch tả tướng gia hỏa này khẳng định không có an cái gì hào tâm bất quá ta là có biện pháp chỉnh lý hắn đường xuân cười lạnh nói thân nhiệm khẽ động hóa thành một viên hạt giống trực tiếp đâm vào bạch tả tướng trong ý thức ngươi làm gì bạch tả tướng cảm giác thần phách đau đớn một hồi dọa đến sắc mặt tái nhận còn tưởng rằng đường xuân yếu thôn vệ hồn phách của hắn yên tâm chỉ bất quá thi triển một loại hồn phách cấm cố chi thuật mà thôi nay thuật chỉ có ta có thể giải mở khác bất luận kẻ nào đều không giải được mà lại nếu như ngươi có dị tâm lợi nói vậy ngươi chính là đang tìm cái chết đường xuân cười lạnh nói bạch tả tướng lập tức mồ hôi lạnh ngứa ra vội v a n g nói yên tâm tuyệt không hài lòng đường xuân dùng vượt đẳng cấp hư không p h á p môn cho nên mười ngày qua lộ trình một ngày thời gian liền chạy tới nhìn qua trong biển cái tia sương mù bốc hơi lại đảo mắt rồng triển khai một đôi cánh bay thẳng tới kỳ quái chính là sương mù giống như thiên nhiên tạo thành một đạo ngăn cách thần thức thăm dò bình t h ư ớ n g ở trên không c h u n g xem tiếp đi một mảnh trắng xóa cái gì cũng thấy không rõ lắm cho dù là đường xuân nửa ngày tiên cảnh thần thức thế mà cũng nhìn không thấu đường xuân đành phải giảm xuống mắt rồng lọt vào sương mù đoàn bên trong bất quá có vẻ như ánh mắt cũng không lớn tốt chỉ có thể nhìn thấy mấy chục dặm phạm vi đây chẳng qua là một mảnh rừng cây mà thôi đường xuân dứt khoát thu hồi mắt rồng quyết định tự thân lên hòn đảo lại dọ xét lúc này bay một tiếng tiếng vang một đầu hai tầng lầu cao lớn thanh hưu giống như đ ả o mệnh giống như một đầu liền nhào vào trong biển rộng đường xuân s ữ n g sở n à y c h â u thế nhưng là có nhất phẩm chân tiên cảnh thực lực chẳng lẽ ở trên đảo có cái gì kinh khủng đồ vật liền nó đều dọa đến chạy trối chết mà lại thiên t i u giống như rất thảm nửa chi sừng c h â u đều không thấy toàn thân treo mấy đầu sâu đạt xương cốt danh máu một đâm tiến trong biển đổi mạng liền hướng đáy biển xâm nhập đánh tới có vẻ như liền phi cũng không dám bay q u á i hắn làm sao cũng tới lúc này bạch tả tướng lắp b ắ nói ngươi b i ế nó đường xuân hỏi Ta một cái bà con xa đường ca, nó gọi bạch à con ca, đường nó xa gọi b sinh chúng cây. Là tả tướng vẻ n v mặt vô cùng nghi hoặc đường xuân đột nhiên nâng lên một các hướng trong biển dẫn một cái bổ một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến mặt biển cũng chẳng có gì bất quá cái này hám địa một cước thế nhưng là đem vạn trượng đáy biển thủy đạp thành vụn băng đọng lại về sau ra hỏa này kéo một cái bị trọng thương bạch sinh cây cho đường xuân sách ôm đi lên eg sáu trăm năm mươi năm đổi mới nhanh nhất đọc mời chương chín trăm bốn mươi bảy lừa cái truyền thừa tiểu tử ngươi không biết ta là thánh ngưu tộc bạch sinh cây sao tranh thủ thời gian thả ta không phải tên kia lời kia còn không có kể xong liền chịu đường xuân mấy cái hung ác tắt hai đánh cho tên kia máu mũi trực p h n nửa bên lỗ h a i đều cho đường xuân trực tiếp kéo xuống tới bạch sinh cây đau đến hô hoán lên đương nhiên cũng không dám lại tiểu tử tiểu tử nói bên trong chuyện gì xảy ra đường xuân lạnh lùng hử nói hử ngươi có gan liền gì ta ta là thánh n h u tộc tuyệt thế thiên tài đến lúc đó hử hử bạch sinh cây thế mà mười phần kiên cường ta cũng đang có ý tứ này đường xuân không hai lời t ấ t phương miệng hơi mở mở trực tiếp một ngụm liền đem bạch sinh cây n u ố t vào về sau dung hợp t ấ t phương so với hắn hung tàn được nhiều đại đế thần miếu thời gian một năm qua đi bạch sinh cây cho t ấ t phương triệt để thốt vệ thánh như tộc tinh huyết cũng cho tất phương dung hợp thì ra là thế đường xuân nhẹ gật đầu một bên bạch tả tướng tự nhiên là thấy hai chân run r ẩ y túi đầu liền sợ đường xuân cũng đem mình nuốt chừng lấy có vẻ như cái nhân tộc tiểu tử này so với bọn h ắ n thánh như tộc còn muốn hung tàn được nhiều châu bẩn t r i địa ở đâu đường xuân hỏi bởi vì tất phương thôn phệ bạch sinh c â y thần phách về sau hiện hữu một đống lớn cường giả tại công kích lẫn nhau có nhân tộc cũng có ma tộc sinh linh chính là trong truyền thuyết có thánh như tộc chân huyết địa phương vị trí cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng bất quá ta nghe nói chỗ ngồi chính là đảo này vị trí trung tâm chỉ bất quá cái này ngưu tộc tổ trên đảo có cơm chế ngươi chính là bay đến không trung muốn nhìn rõ ràng cũng không được xem bạch tả tướng ngược lại là thành thật hồi đáp vậy chỉ có thể tiến đảo đường xuân kéo một cái mang theo bạch tả tướng tiến vào thánh châu đảo tiểu tử đem túi không gian giao ra nghĩ không r a vừa xâm nhập thánh châu đảo ngàn dặm phạm vi lúc thế mà liền gặp được các cướp ngầm đầu nhìn lên thế mà còn là một con mười trượng trở lại cao lớn gà rừng tộc sinh linh tên tiêu tướng mạo cùng phổ thông gà nhà đồng dạng trên đầu màu gà lớn như xe tải mà lại huyết được như lửa giờ phút này toàn thân lông gà dựng thẳng lên một cái uy vũ gà đem hình tượng đi ra thiếu chủ để cho ta tới khâu bị tắc l á i chiến xa của hắn ầm ầm nhấp nỗ hỏa diễm lao thẳng tới gà d ừ n g trên đầu to lớn màu gà hất lên từng đạo hỏa diễm phun đột nhiên mà ra thiêu đến đồng xa ba ba văng lên bất quá khâu bị tắc trường thương xuất động trường thương bên trên phun ngọn lửa trực tiếp đốt phá không gian qua trong dây lát liền đến gà d ừ n g trước mặt nếu bàn về võ kỹ gà d ừ n g tộc sinh linh khẳng định không bằng chiến thần khâu bị tác bất quá cái này gà rừng công cảnh cao hơn khâu bị tác cho nên hai người chiến cái lực lượng ngang nhau không lâu gà rừng chỉ lên trời một tiếng ở kêu đi ra một đạo c u ầ n bạo sóng âm hình thành một đầu đáng sợ âm hà xông về khâu bị tác đây là gà rừng mạnh nhất bản thể chiến kỹ quả nhiên thi khí hình thành đồng s a trực tiếp cho âm hà sông hủy t ự liên khâu bị tắc cũng cho sông hủy nửa người bất quá giá hỏa này cũng kiên cường chỉ còn lại nửa thân trên thế mà vọt tới gà rừng trước mặt một quyền nện sẽ tại hắn trên thân lập tức xuyên thủng hừ gà rừng còn muốn lại đến một tiếng ở bất quá đường xuân hừ lạnh một tiếng Cường đại nửa ngày tiền cảnh thần phách lực lượng ép đem qua đi d o a đến gà rừng toàn thân run miệng bên trong trực khiếu nói đừng đánh đừng đánh nữa ta、phủ. phục phục hữu dụng không hôm nay bản thiếu yếu gà rừng nướng đường xuân khẽ nói đừng nướng đừng nướng ta đều là một con ngàn năm láo gà rừng da dày thịt béo không thể ăn gà rừng d o a đến hết lớn không có việc gì đã thịt gà ra như vậy vậy liền đổi cây n ấ m hầm lao gà lửa nhỏ c h ậ m ấm cũng thành giống như mùi vị càng thêm nồng đậm đường xuân nói đúng vào lúc này ngoài trăm giảm bá rồi một tiếng ngẩng đầu nhìn lên một con cây nấm ma dọa đến hướng nơi xa trốn như điên mà đi trốn cái gì còn chưa bắt đầu hầm đâu đường xuân cảm giác buồn cười cao nhân tha mạng a các ngươi có phải hay không đi châu bẩn chi điện gà rừng kêu lên ngươi biết châu ngồi đường xuân hỏi biết biết ta mang các ngươi đi hiện tại châu ngồi đi rất nhiều cường giả nghe nói là yếu đảo mở châu bẩn t â m bảo bởi vì gần nhất có bảo quang từ châu ngồi bước lên tới gà rừng nói thế là tại giã gà dẫn đường buổi chiều sau đạt tới châu bẩn chi đ i ệ đường xuân hiện cái gọi là châu bẩn chi điệp nhưng thật ra là một tòa lớn lên giống là châu trái tim sườn núi bao mà thôi hình trái tim sơn quanh mình vây quanh một vòng cao lớn dây núi giống như một cái cự đại bồn u đ ị a đem châu bẩn sườn núi vây ở trong đó nhìn qua cũng cực kỳ phổ thông cũng không có gì chỗ đặc biệt bất quá đương mắt dòng bay đến bồn u đ ị a trên không lại nhìn xuống lúc đường xuân có chút sửng sốt một chút bởi vì châu bẩn chi điệu bốn bể bốn tòa cao tới vạn trượng đại sơn thế mà giống như là bốn tôn đầu châu pho tượng bốn tôn đầu châu giống như tại bảo vệ lấy trung ương châu bẩn chi đ i ệ chỗ này khẳng định có cổ quái lúc này bạch tả tướng không gió tử run lên mà lại bản thân liền quỳ xuống thẳng dập đầu chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi ta cảm giác thật là sợ giống như có một cố vô hình áp lực ép tới ta không thể không như thế không như thế lời nói giống như lập tức liền muốn cho đập vụ như n vậy một loại từ sâu trong linh hồn uy áp tại đ ể ép ta bạch tả tướng nói giờ phút này châu bẩn sơn quanh mình vây quanh trên t r ă m vị c ư ờ n g giả đường xuất hiện trong đó có bốn người thực lực lại đã đạt tới nhị phẩm chân tiên cảnh đình phong bốn người một con mang theo mặt nạ hầu tử một đầu màu đen ma long một con to lớn hoàng lưu còn có một cái xinh đẹp cao quý nhân tộc nữ tử đương nhiên bốn người đường xuân cũng không nhận ra mà tại bốn người mấy chục g i ả m chỗ còn có trên trăm vị cường giả từ nhân tiên đến nhất phẩm chân tiên cảnh không giống nhau đương nhiên nhất phẩm chân tiên cảnh cũng không nhiều liền bảy tám cái đường xuân trôi qua lặng lẽ cảm giác trong thân thể tất phương nục thân giống như run một cái một đạo ma âm giống như đến từ cách xa thiên không giống như vang vọng tại thần phách chỗ sâu mà tất phương huyết dịch bắt đầu sôi trào lên tựa hồ sinh ra cộng minh giống như phiên thoái dung hợp bạch sinh thụ tinh huyết sau đến cái này ngự tộc tổ địa thế mà nhận lấy áp chế đường xuân kiên trì đỉnh lấy to lớn u y áp nửa ngày tiên cảnh hồn phách lực lượng toàn diện đỉnh đi lên cái t h ằ n g này t ừ n g bước một hướng phía đi tới đương đi vào châu bẩn chi địa mười dặm khoảng cách thời điểm đột nhiên cảm giác thân thể c h ậ m nhẹ tất cả u y áp nháy mắt biến mất mà lại còn giống như nghe được một tiếng đến từ viễn cổ thở dài trái lại gà rừng cùng khâu bị tác có vẻ như áp lực càng lúc càng lớn hai người đều có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác thiếu chủ nơi này huyết mạch áp lực quá cường đại ta đều Khâu có loại nâng không nổi chân cảm giác. loại nổi nâng không bất c c quá đường xuân cũng tương đương nghi hoặc bởi vì tứ đại trong cao thủ có một con hoàng ngưu giống như cũng đi được một mươi phần khó khăn vì cái gì huyết mạch đối với hắn áp chế còn không có yếu bớt xuống tới tiểu tử đem ngươi cái túi lấy ra heo ra ta mệt mỏi yếu đập mấy hạt cao dai chút đan dược lúc này một con nửa bước chân tiên cảnh ma chư phách lối hướng về phía đường xuân hô cao dai đan dược ta chỗ này đang có hoang dai c ự c phẩm đều có đường xuân một mặt nghiền ngẫm giống như mà cười cười đi tới ẩm vang một tiếng một đạo hỏa quang hiện lên bán phẩm heo trực tiếp xuyên thủng thân thể thi thể vừa vặn rơi vào khâu bị tắc trước mặt hắn một thương liền đem giá hỏa này b ư ớ lên ra bên ngoài hất lên bán phẩm heo gào thét lên bay về phía cao vạn trượng không ngoại vi trên trăm cường giả xem xét lập tức trên mặt hiện lên kinh ngạc đặc biệt là mấy cái n h ấ t phẩm chân tiên cảnh gia hỏa lúc đầu cũng là nghĩ vi phong có vẻ như mấy tên này không yếu cũng liền không lên tiếng đường xuân nhìn bọn hắn một chút tiếp tục hướng phía đi đến không lâu liền tiếp cận tứ đại cao thủ bên cạnh nhân tộc tiểu tử ngươi hẳn là đến từ thần n h ư vương triều có phải hay không cao quý nữ tử ngắm đường xuân một chút hỏi ừ mỹ nữ có cái gì chỉ giáo đường xuân k h a nói bởi vì không quen nhìn nữ tử kê loại kia cư cao lâm hạ thái độ giống như hắn là công chúa lao tử là một đống phân giống như lớn mật ta đường đường hoàng thất thất công chúa cũng là người thuận miệng có thể gọi sao làm vương triều con dân tất cả đều là hoàng thất nô bục thất công chúa giận dữ chân mày vẩy một cái lúc mắng người lại một cái thất công chúa đường xuân cười lạnh một tiếng bởi vì năm đó ở đại ngu hoàng hướng lúc mình cái k i u tiện nghi vị hôn thê cũng là hoàng thất thất công chúa hoàng thất thất công chúa chỉ có một cái không có cái thứ hai ta bạch thiến tuyết thiên hạ cái nào không biết được thất công chúa bạch thiến tuyết kiều bị dứt ta nhân tộc tiểu tử người ta thất công chúa là cao quý thiên nga tiểu tử ngươi ở trong mắt nàng chính là một con con cóc cất chó không phải lúc này con tiêu màu đen ma mà long châm trọc cười nói gia hỏa này d i ắ p tâm không tốt có vẻ như tại châm ngòi thổi gió muốn ngồi thu ngư ông đ á t lợi ha ha ta là cất chó ngươi ở trong mắt nàng cũng kém không nhiều hai chúng ta cất chó đối cất chó nha đường xuân cười nói tiểu tử ngươi tưởng lấy đánh không thành lão tử long ra giúp ngươi ngươi thế mà còn không biết lòng người thật sự cho rằng ngươi long đại gia dễ khi dễ lắm phải không là ma long tức giận dài đến mấy trượng râu rồng hất lên một đạo màu đen vòng khí lăn lộn mà tới cháu trai đâu ngươi gọi cái gì đường xuân một quyền can tương q u a đi b à n h một tiếng màu đen khối không khí cho trực tiếp đánh nổ kinh khởi đ ầ y trời bụi đất ha ha ha đánh thật hay nhân tộc tiểu tử tới đi theo bản công chúa hốn nhìn thực lực ngươi cũng còn t ấ u hòa đến lúc đó ta để cử ngươi đến hoàng cung mặc ta thân b ệ thất công chúa cười nói ngươi đem cái này chán g h é t phá long đánh chạy ta liền theo ngươi la n lộn đường xuân cười nói ha ha ha tốt tiểu tử chúng ta làm một trận ngược lại phá lao thất công chúa yêu cười nói tiểu tử đừng lên đương ngươi vừa rồi không nghe nàng nói sao tất cả nhân tộc sinh linh đều là hoàng thất nô bục nhìn ngươi cảnh giới còn thấu hỏa chẳng lẽ ngươi thật tương đương hoàng thất chó săn hay sao ma long có chút bận tâm nếu như đường xuân cùng thất công chúa liên thủ hắn thật đúng là không chịu được nổi ta thân vệ tuy nói không phải hoàng thất nô bục nhưng là chỉ cần vừa đi ra khỏi đi ngươi chính là người trên người chính là vương t r i ề u những tướng quân kia vương hầu nhóm nhìn thấy ngươi cũng phải k h á c h khí thất công chúa khé nói ẩm b a n g một tiếng đào thiên thanh quang nói lên ngân điện vạch phá bầu trời trực tiếp bổ về phía thất công chúa bốn cái thằng xui xẻo chỉ gặp nàng xuất ra một nhánh mang theo liên cái cổ lá sen hướng phía trước quét một cái đường xuân năm thành khí lực đi ra điện năng lượng liền cho soát được không còn hình bóng nương môn ngươi còn dám tại bản thiếu trước mặt sĩ diện thoại bản thiếu không ngại lộ t sạch ngươi thị chúng ba ngày đường xuân phách lôi đến ngày d ơ quả đấm nhìn c h ầ m c h ầ m thất công chúa ngươi thất công chúa cho hung á c nghẹn bất quá giờ phút này không phải cùng đường xuân đánh nhau thời điểm miễn cho mặt khác ba người nhặt được tiện nghi đạo t u t ta ghi lại ngươi lúc này châu bẩn chi địa thế mà ẩm vang một tiếng run dày một chút một đạo màu đỏ bảo quang phóng lên tận trời chúng ta cộng đồng hợp lực mở ra trước sườn núi bao còn bên trong bảo vật đều bằng bản sự thế nào mặt nạ khỉ hô t ố t động thủ con tên i lão hoàng lưu cũng gật đầu nói năm người đi ra lực đẩy ra một cái trăm trượng lớn năng lượng cầu đánh tới hướng châu bẩn sườn núi â m vang một tiếng hào quang loạn tung t ó é sườn núi không chịu nổi tiếp nhận khổng lồ như thế áp lực quả nhiên dạn nước lái đi mặt nạ khỉ xem xét thân thể co giụt lại hóa thành một giải thanh quang thẳng hướng khe hở chỗ chui vào bất quá qua trong giây lát phía sau một thanh màu đen cự đao chém về phía thanh quang ngươi làm gì phá long mặt nạ khỉ tức giận đến bỗng nhiên quay người cùng ma long đánh thành một đoàn mà lão hoàng lưu xem xét có thể thừa dịp sừng châu cường hạn hướng phía trước vẩy một cái liền muốn vỡ tan khe hở mà vào bất quá thất công chúa liên cây lại là hướng phía trước quét một cái một đạo gió lốc tới trực tiếp liền đem lão hoàng lưu thổi đến lệch ra đến một bên tức giận đến lão hoàng lưu rít lên một tiếng một cái sừng châu phá không mà đi trực kích thất công chúa các vị trầm g i chơi ta đi vào trước đường xuân một tiếng ngược cười thân thể n h o n một cái một đạo thuấn di s ô n g phá khí vụ qua đến liền tiến khe hở đừng đánh nữa nhanh lên đừng để kêu tiểu từ đ o ạ t chỗ tốt mặt nạ khỉ xem xét hét lớn tứ đại cao thủ đều ngừng tay ông tuân ra lấy hướng khe hở chỗ chèn tới bất quá khe hở chỗ bước lên mà ra hảo quang thế mà giống như là hình lưới vật rằng cọ ở bốn người có vẻ như cái này bốn người cũng không được đến hà khí tán thành mà đường x u â n hiện nội bộ một cái cự đại không gian t ự a n h ư là cái vách đá động phủ giống như động phủ trên vách bên trên hiện đầy một chút chịu tượng văn tự đường xuất hiện mình thế mà có thể nhận biết những văn tự này bởi vì những văn tự này tất cả đều là từ vạn thắng hải thánh tiên văn viết vạn thắng hải có hai loại văn tự một loại chính là thánh tiên văn một loại chính là thánh thần văn thánh tiên văn bình thường là cho tiên gia dùng mà thánh thần văn lại là thuộc về các thần linh dùng văn tự chẳng lẽ cái này châu bẩn chi địa lại là thánh ngưu tộc bên trong tiên đạo đỉnh phong cường giả sáng lập hay sao mà lại người này cùng thần bí vạn thắng hải còn có quan hệ mà trong động phủ đương lại là đặt từng cái to lớn cổ quái cái bình cao tới bảy t á n trượng từng cái đều có xe tải thô to mà số lượng càng là nhiều đến m ộ ư ơ i cái mà cái bình bên trên điêu k h ắ p tất cả đều là thánh lưu tộc các dũng sĩ trinh chiến tứ phương anh dũng hình ảnh cộng thêm bên trên dùng thắng tiên văn viết văn tự mà cái bình phía trên không có đàn đóng thay thế nó là một cái cự đại đầu c h â u mắt rồng phía dưới mảnh quét một chút có thể khẳng định những này đầu c h â u là thật đầu c h â u chỉ bất quá có vẻ như chết đi nhiều năm đương nhiên đường xuân cũng hiện mấy cái không có đầu c h â u không cái bình g ắ t lại đường xuân nhanh đọc lấy cái bình bên trên thắng tiên văn hiện mỗi cái cái bình đều là tại giới thiệu chủ nhân cuộc đời cùng công pháp bí kỹ công lực cảnh giới đ ẳ n g các loại nguyên lai、like、cái này cái bình giả vờ lại là thánh n g u tộc bao năm qua xuống tới các vị vẫn là anh hùng chân linh chi huyết đường xuân cũng là m ư ờ i phần trấn kinh bởi vì những này vẫn là thánh n g u tộc dũng sĩ thấp nhất công cảnh người đều là tứ phẩm chân tiên mà trong đó thế mà còn có hai vị thiên tiên cấp bậc dũng sĩ một vị gọi bạch cả đời một vị gọi bạch cương mà bạch cả đời mạnh nhất lại là đế cảnh thiên tiên mà bạch cương là vương cảnh thiên tiên bởi vì thiên tiên cảnh chia làm tứ đại cấp độ từ thấp đến cao theo thứ tự là vương cảnh đế cảnh tôn cảnh thánh cảnh thanh cảnh sau chính là thiên tiên đình phong có thể tranh thủ t h ầ n cách mà bạch cả đời chân huyết liền đặt tại nhất đầu một cái kia trong bình trái lại g i a hỏa này bản thể đầu trâu bên trên lại có một đầu kém chút đem g i a hỏa này tách thành hai mảnh đầu ngón tay thô khẽ hở có vẻ như g i a hỏa này là cho cái gì cường giả một đao chém tan đầu mà chết có thể một đao để bạch cả đời trí mạng vị cường giả kia năng lực cũng thái kinh khủng yếu làm liền làm tốt nhất đây chính là đường xuân tín điều thế là h là bởi vì mỗi cái cái bình đều đại biểu cho nên dũng sĩ truyền thừa huyết mạch chỉ cần ngươi có thể được đến nên dũng sĩ tán thành ngươi liền có thể thu hoạch được truyền thừa huyết mạch nên không lâu sừng châu tổ hợp thành hám nghiệm hình đạo đạo phù văn đánh vào sừng châu bên trong không lâu từng tiếng cổ lão ngâm sướng bắt đầu ở trong động phủ vang lên mà đường xuân đem những ngày ngâm sướng tập trung hóa thành một t h ù n công về phía bạch cả đời đầu châu bất quá có vẻ như không có động tĩnh người ta mặc sắc hắn đường xuân vừa quan tâm đem tất phương dung hợp sau bạch sinh thụ tinh huyết phun tới vẩy hướng về phía sừng châu bên trên lập tức thiên bảo ngâm sướng trở nên huyết sắc một lần từng đạo huyết sắc sóng âm bay về phía bạch cả đời to lớn đầu châu bên trên không lâu quả nhiên có động tĩnh xem ra đoán đúng bạch cả đời hai mắt thế mà có chút mở ra một đạo hào quang đánh thẳng tới trực tiếp liền đem đường xuân sông đến lật ra cái b ổ n h à o tha mạ tích đế cảnh thiên tiên quả nhiên lợi hại chính là chết khi còn sống một điểm thiết trí thế mà có thể trực tiếp diệt sắt chính mình đường xuân trong lòng sợ nghĩ đến càng thêm cẩn thận đương nhiên đường xuân tiếp tục điên cuồng ngâm sướng mà lại phía sau đổi dùng thánh tiên văn theo bạch cả đời bí pháp tiến hành ngâm sướng bạch cả đời cặp kia đèn lồng lớn như nhãn rốt cục toàn bộ mở ra một đạo to cỡ miệng chén lớn hảo quang màu tím từ trong hai mắt sông s ắ p xuất hiện đến đánh tới đường xuân trên thân lần này đường xuân có chuẩn bị toàn bộ lực tỉnh tưởng ổn định lại thân thể bất quá lực bất toàn tâm lập tức liền cho hảo quang sông đến đụn g phải trên vết động bất quá gia hỏa này không chịu t u a lật trở về tiếp tục ngâm sướng ai người thái yếu đối ta tới nói ngươi cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất tuy nói ngươi bừng tỉnh huyết mạch của ta bất quá ngươi còn là đi tìm chân tiên cảnh dũng sĩ truyền thừa đi lúc này một giọng r á n mua truyền đến hậu bối chỉ nhận nhưng tổ tông bởi vì tổ tông a i hùng hình tượng một mực là chúng ta thánh lưu tộc một cái truyền kỳ đồng thời không có nhân tộc người từng có tổ tông vi danh cho tới bây giờ mấy ngàn năm trôi qua nhưng là tổ tông đại danh tại thánh lưu tộc bên trong như sấm bên thai vang dội mỗi vị tộc nhân đều là lấy tổ tông vi phân đấu mục tiêu đường xuân thái độ kiên quyết đồng thời cực điểm thúc ngựa ha ha còn có người nhớ ta không thể nào bất quá ngươi bộ dáng này làm hậu quả chính là ngươi sẽ trực tiếp cho ta tự thân cường đại chân linh chi huyết xung hủy bạch cả đời nói chính là chết cũng phải đạt được cao giai huyết mạch nhân sinh của ta tín điều chính là muốn làm liền làm đại sự phải làm liền làm tốt nhất tựa như là tổ tông năm đó đồng dạng yếu lập xuống cái thế sự nghiệp vĩ đại đường xuân một mặt cương nghị ha ha ha tốt tốt tốt tiểu tử ngươi tính cách ta ngược lại là thật thích vậy thì tới đi thật làm hỏng nói lời từ biệt trách ta bạch cả đời cười to một tiếng mắt nhắm lại không lâu miệng hơi mở một cỗ c â y ruột lớn máu tươi phun về phía đường xuân a đường xuân đau đến kêu to một tiếng bởi vì huyết mạch thái bỏ người chính là lấy đường xuân thân thể đều khó mà chịu đựng bây giờ hối hận vẫn còn kịp bởi vì ta chỉ là phun ra một điểm thử một chút bạch cả đời nói không tiếp lấy tới tới đi đến hủy ta đi đường xuân càng thêm kiên quyết kỳ thật con hàng này trong lòng cũng không chắc chắn bất quá có luân hồi vòng xoáy tại đường xuân mới dám như thế mà nói được bạch cả đời hừ một cái đầu trâu đột nhiên mở mắt ra một đạo tử khí đánh ra ngoài một cái quét ngang bốn kiện thần binh gào thét lấy bay vào vách động bên trong mà thử hà hóa thành kinh thiên cự nâng hướng phía trước quét qua bốn người tất cả đều cho quét chúng hung hăng đâm vào trên vết động doa đến bốn người quay người liền muốn chạy bất quá bốn người không tưởng tay không mà về xem xét còn có thật nhiều cái bình tại từng cái chia ra nào h về phía khác cái bình chỉ bất quá thế mà ôm bất động giờ phút này cái bình kia giống như nặng như thiên đ i ệ m mà lại công kích cái bình bên trên liền sẽ bắn ngược ra đáng sợ màu đen s ắ t quang đến phản chấn được bốn người c u ồ n g thổ màu tươi l i ê n thử nhiều lần đều là như thế các vị chúng ta phải không đến cũng không thể để kia tiểu từ đạt được tha mạ thích cái này đáng ghét tiểu tử mặt nạ khỉ có làm quân sư tiêm chất thế nhưng là cái kiêng nhu đầu cái thật là đáng sợ chúng ta căn bản là không làm gì được hắn vừa rồi nếu như hắn thật ra tay độc c á c lời nói bốn người chúng ta toàn bộ được đặt tại nơi này ma long một mặt sợ nhìn xem bạch cả đời không nhất định con kia c h â u tuyệt đối chết rồi một điểm tàn niệm mà thôi mà lại công kích chúng ta lúc cũng là trước kia năng lượng tiết h t r í chúng ta chỉ cần hạ ngoan tâm liên tục công kích một khi đem trước kia chữ năng lượng hao hết kia tiểu tử liền xong rồi hoàng nhu nói hợp lực làm thất công chúa cũng khai nói bốn người tổ hợp thành lâm thời đầu một đạo pháp trận hợp lực chỉnh ra quang cầu làm tới thật đúng là cho bọn hắn đoan chúng bạch cả đời liền thừa điểm năng lượng lần này một thanh đánh nát quang cầu bốn người lại thụ thương bất quá bốn người điên rồi công kích mạnh hơn tại liên tục bảy tám lần xung kích về sau bạch cả đời trong mắt bắn ra tử quang đã giảm bớt không ít mà lại cuối cùng một đạo công kích thời điểm chỉ có thể để quang cầu tiến công độ chậm lại mà cũng không thể ngăn cản quang cầu đường xuân lại là âm thầm đắc ý bởi vì truyền thừa lập tức liền xong rồi ngay tại quang cầu chớp động lên đáng sợ tiên k ì n h ba động nhanh đến đ ạ t đường xuân trên thân m ộ mươi mét khoảng cách thời điểm đường xuân đột nhiên bắn lên thiên bài hướng không trung vũ bốn người lập tức cảm giác thân thể nặng nề như núi cả người đều cho đọc lại mà bạch cả đời cũng tức giận to lớn đầu trâu bay vút lên hướng bốn người hung hăng đánh tới t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín ma vực đại loạn ầm ầm ầm ầm ầ bốn tiếng tiếng vang tứ đại cao thủ đụng được hung hăng đánh tới hướng những cái kia cái bình mà thất công chúa cắn răng một cái thế mà hướng mình liền trên cây phun ra một ngụm máu tươi liền trên cây thanh mang l o ạ lên cả trương liên cây hóa thành một thanh thanh liên đao hướng xuống bên cạnh cái bình bên trên bồ đem xuống dưới âm một tiếng một cái k h ắ c vương cấp thiên tiên dũng sĩ bạch cương cái bình thế mà cho vạch đã nứt ra một đầu đầu ngón tay thô khẽ hở tên kia cho ngoại vật kích thích thế mà đã t h ứ c tỉnh nó phẫn nộ mở mắt ra một đạo cổ sáng màu xanh đánh ra đến trực tiếp liền xuyên t h ủ n g thất công chúa như yêu nghiệt thân thể a thất công chúa một tiếng h é t thảm nữ tử này cũng hú ác một phương bảo ấn xuất hiện tại không trung hướng cái bình trồng bên trong sắp vỡ một tiếng ầm vang thiên đ i ệ thất sắc toàn bộ động phủ chấn động kịch liệt v á c động thế mà cho nổ t u n g mà phía dưới cái bình thế mà cho nổ bể ra mấy cái đạo đạo hào quang tất cả đều tán loạn đi ra mà chân huyết trong động phủ loạn xạ những cái k i a dũng sĩ tựa như là cho thức t ỉ n h được điên rồi tinh huyết không có chút nào ý thức loạn xạ tiểu tử ngươi không phải thánh ưu tộc lúc này chuyến đến bạch cả đời thanh âm tức giận bởi vì đường xuân vì chiến đấu đành phải toàn lực công kích cho nên lộ đệ tử g i a hỏa này tranh thủ thời gian một cái thuấn di liền đến bên ngoài triển khai tất phương cánh một cái nhảy lên không liền đi xa đến trăm dặm có hơn mà phía sau chuyển đến một trận càng thêm tiếng nổ mạnh to lớn ánh lửa đảo thiên mà lên mà c h â u bẩn cái kia s ư n núi toàn bộ cho nổ bay đến trên trời một cái rộng chừng mấy dặm mây hình ngấm đoàn lên tới cao vạn trượng không phía trên huyết vụ bao phủ ngàn dặm tri địa mà đường xuân dư quang hiện mấy cái đầu c h â u phun huyết quang đang truy kích lấy chính bốn phía chật vật mà chạy các cờ ư n giả g trong đó bao quát khâu bị tắc cùng mặt nạ khỉ đẳng tứ đại cờ ư n giả g mà đường xuất hiện bạch cả đ ờ i thế mà mở ra to lớn đầu c h â u một ngụm liền thôn vệ cách đó không xa bạch cương đầu trâu lập tức đầu trâu bên trên tử khí vực quanh hào quang sông lên trời giống như lập tức kích hoạt lên năng lượng giống như mà lại bạch cả đời có vẻ như còn không hài lòng lại đi bên cạnh k h á i hấp lại có mấy cái chân tiên cảnh đầu c h â u cho hắn thôn vệ lập tức bạch cả đời đầu c h â u giống như một cái cự đại thấu tử sắc giống như hổ phách cường đại hào quang ra bên ngoài quét qua lập tức chạy trốn tới trăm dặm có hơn m ộ ư ơ i cái cường giả lập tức trực tiếp cho hào quang quét thành b ộ t phấn đột nhiên không gian rung động bạch cả đời đầu c h â u thế mà từ dị độ không gian một thanh liền nhảy tới đường xuân trước mặt độ chính là tại trong trước mắt mà lại ba một tiếng vang tử quang bắn ra bạch cả đời đầu châu thế mà từ khe hở chỗ nổ tung chia hai mảnh trước sau vây lại đường xuân đường lão đại cũng khó khăn một thanh vung đi tức n h ư ỡ n g tán thành đẩy trời đất vàng phô thiên cái địa hướng bạch cả đời hai cái dưới đầu châu bên trên ép tới mà đồng thời bốn đạo khác biệt kêu gào âm thanh truyền đến thượng cổ tứ đại hung thú thanh long bạch hổ huyền vũ chu tức từ tức n h ư ỡ n g bên cạnh lộ r a tứ đại khác biệt hào quang hình thành bốn đạo kinh thiên trụ lớn vây quanh bạch cả đời mà t ứ phương diện tuyệt trận trong nháy mắt bố thành trong trận hoàng khí b ư c lên tức ngưỡng hình thành nặng n ề như núi hạt tròn toàn diện đóng băng toàn bộ trăm d bạch cả đời hai mảnh đầu trâu nửa mảnh miệng thế mà lúc mở lúc đóng không lâu cổ lão ngâm sướng từ phía chân trời bên ngoài thế mà chuyển đến nó hình thành một đầu sóng cuồng cự song song về tứ phương diện tuyệt trận âm âm tiếng nước vang lên cổ lão sóng âm chi hà thế mà giống như tính thực chất cuồng sông không ngừng đánh thẳng vào tứ phương diện tuyệt trận bốn cái trụ lớn tại kịch liệt lung lay giống như đột nhiên cho đè ép mấy trục đạo như núi lớn không ngừng gõ vào đường xuân trên thân đường xuân tiếp nhận chưa từng có áp lực mỗi một lần va chạm giống như đều có thể trực tiếp đem mình cho đánh tan giống như tất phương cường đại nửa thịt hóa thân thể đều đụng được s ẹ p tiến vào hơn mấy chục cái thịt hồ đến vô cùng thế thảm đúng vào lúc này sừng châu hóa thành một phương hình cung bảo quang hướng tứ phương d i ệ t tuyệt trong trận vạch một cái âm một tiếng tứ phương d i ệ t tuyệt trận rốt c ụ c không chịu nổi gánh nặng cho trực tiếp vạch phá mở một đầu khe hở thật lớn pháp trận bị phá tức lương từ khe hở chỗ tràn ra đi uy lực lập tức đ ạ i giảm mà phía sau cổ lão ngâm sướng hình thành gọn sóng chi hà thuận khe hở chỗ liền va chạm tiến đến tức lương tuy nói là chống nước bảo vật nhưng là song phương thực lực tranh lệch quá mức cách xa Đường xuân. đi nhanh lên cái này như đầu quái giờ phút này thôn vệ nhiều cái huyết mạch thực lực chân thật lập tức liền bùng lên đến năm sáu phẩm chân tiên năng lực công kích tuy nói hắn lực lượng tuyệt đối sẽ không lâu dài nhưng là liền một đoạn thời gian như vậy đủ rồi mà lại ngươi cái này thế nhưng là hủy thánh ngưu tộc tổ địa khủng bố không lâu thánh ngưu tộc tộc nhân sẽ phẫn nộ xông lại xé xuống ngươi hám nhạc tranh thủ thời gian kêu lên không gian rung động t ứ phương diện tuyệt trận biến mất mà đường xuân trực tiếp lợi dụng tiên đâm tám thức bên trong thức thứ sáu mặt đất run dày để bạch cả đời độ lập tức chầm mấy giây l i ê n cái này thời gian ngắn ngủi đường lão đại liệu mình sẽ mở không gian đến vài trăm dặm có hơn bất quá bạch cả đời quá c ứ n g hãn đầu trâu gào thét lên mang theo c h ó i hai âm thẹn như mới ra ống đạn đạo bắn về phía đường xuân lão ra hỏa nửa bên đầu lâu vặn m è o lên h i ệ n nhiên là phẫn nộ tới cực điểm hôm nay không sống xé đường xuân hắn chắc là sẽ không bỏ qua đường lão đại chỉ có chạy chối chết phân đầu thanh mục thiên hỏa đương máy bay phản lực nhiên liệu sử dụng ra bên ngoài không muốn m ạ n u n thôi động tất phương thân thể lại thêm tất phương cánh khổng lồ liệu mình nhảy lên không phiến cái này một cái nháy mắt liền đi xa đến ở ngoài ngàn dặm một đuổi một chạy không cựu viễn đi đến ngoài vài dặm đường xuân đột nhiên hiện mình quay tới quay lui thế mà vây quanh mặt nạ khỉ tứ đại cường giả trước mặt bốn người cũng tương đương thảm cho phía sau đầu châu truy kích lấy cũng đang trốn mệnh bất quá h i ệ n nhiên cho bạch cả đời thôn vệ đông đảo ngưu đầu quái sau đầu châu giống như không thấy bóng dáng mà bốn người tranh thủ thời gian ngay tại chỗ đả tọa muốn nghỉ ngơi khôi phục một chút khí lực anh em ta tới đường xuân một tiếng âm hiệp cười nào về phía bốn người tính tọa địa phương xử lý tên đang chết này tất cả đều là hắn gây ra phiến thức ma long còn chưa hiểu tình huống đứng lên vẫn nộ gầm thét cái đuôi một sẻn liền sẻn hướng về phía đường xuân nghe hắn một hô thất công chúa cùng hoàng n g u còn có mặt nạ khỉ đều công về phía đường xuân bất quá đường xuân lóe lên liền vọt đến phía sau bọn họ bốn người cảm giác trước mắt một mảnh vòng quanh sóng cùng dòng sông tới bá soạt vài tiếng bốn người lập tức thân thể cho hết sông sóng sông hủy chỉ còn lại bốn khỏa máu tươi chảy đầm địa đầu lâu nhảy tới không trung a ngưu đầu q á i ma long hét thảm một tiếng đầu lâu lóe lên quay người hóa thành một đạo ma quang liền chạy mà thất công chúa càng không chậm t bạch tiếp nổ cả đời phẫn nộ há miệng đem xuôi sẻo hoàng như quái nước vào tiểu tử nhìn ngươi có thể chạy trốn tới châu đó bạch cả đời thế mà không đội nhìn xem đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm đường xuân cười lạnh một tiếng hai mảnh đầu lâu va chạm một mảnh đầu lâu liền bay đến vài trăm dặm có hơn m à bay đến trước mặt đầu lâu giống như cùng phía sau nửa bên đầu lâu có cảm ứng giống như kéo một cái p h í a đầu lâu liền bay trở về liên bộ dạng như vậy phi thường quỷ dị va chạm khẽ hấp hai mảnh đầu lâu thật nhanh đuổi theo đường xuân Cái gì? Tổ địa bị hủy. Người nào làm? Thánh tộc bộ lạc chủ cái được tức cả chút cái cho chế lực ngược trực Thánh láo bá láo áp người nghiêm đại điện bên trong, chủ ngồi lên một cái giả tin người liền dưới tiên giả dưới tiếp gì? trang trong, đứng mông ghế lượng Tổ một một trên nát địa bị vừa phía bộ bên bên bắn hủy, nhu nhận khí nào lên lên, làm? làm kêu vỡ người này thế nhưng là không ma vực chân chính c h ỗ t h ể không ma vực số một bá chủ thực lực đạt đến ngũ phẩm chân tiến cảnh không rõ ràng ta đã phái ra châu vệ qua đi cha rõ nhị trưởng lão bạch hồng cách nói săn có nói cha cai rắm bạch toàn bộ một bàn tay đem bạch hồng thành phiến được hung ác đụng phải cung điện bên ngoài một tòa núi lớn bên trên chợ hô kèn lệnh chiêu tập thánh ngưu tộc cao thủ đi với ta thánh châu đảo không lâu kèn lệnh cùng v a n g lên lại không lâu hơn vạn thánh ngưu tộc các dũng sĩ dẫm lên các loại bóng loáng thẳng đến tổng bộ mà đi bạch toàn bộ vốn là không có dông dài không lâu một cỗ từ ba mươi sáu thước nhân tiên cảnh ma thu kéo động đại hào phương chu tật ra bên ngoài mà đi mà phương chu trước sau đều đi theo một nhóm lớn chỉnh tề ăn mặc thánh ngưu tộc g i á p vệ môn gia hòa này cho dù là đến khẩn cấp như vậy dưới tình huống thế mà cũng chưa quên sĩ diện vừa đi không lâu lại lấy được hiền báo nói là ma hầu tộc ma long tộc cùng hoàng ngưu tộc có tham dự hủy hoại châu bẩn tổ điện hơn nữa còn có cái đáng ghét nhân tộc tiểu tử cùng thần ngưu vương triều thất công chúa cũng ở trong hàng không cần dài dòng toàn diện diệt sát ma hầu tộc ma long tộc hoàng n ư u tộc nghiêm tra nhân tộc kia tiểu tử pham là tiến vào không ma vực nhân tộc sinh linh diệt sạch bạch toàn bộ cái này tộc vương xuống thiết huyết mệnh lệnh cái này tam đại ma tộc tại chúng ta không ma vực nhưng cũng là đỉnh tiêm thế lực mà lại tiến vào không ma vực nhân tộc người huấn luyện thế nhưng là không ít mà lại trong đó cũng có khá nhiều cường giả nếu như toàn diện diệt s á t lời nói có thể hay không gây nên không ma vực náo động đến lúc đó thân n mưu vương triều thừa cơ tiến công chúng ta liền có phiền phức nào đó trưởng lão tương đương lo lắng nói ngươi nói bọn chúng so tổ x u i theo chi địa còn trọng yếu hơn sao bạch toàn bộ lạnh lùng hư nói trưởng l a o k i a r ú t cổ một cái cái cổ không dám lên tiếng nữa không lâu thánh ngưu tộc các cường giả triển khai đối mấy đại ma tộc cùng nhân tộc diệt s á t toàn bộ không ma vực lập tức là gà bay trứng vỡ loạn thành một b ầ y khắp nơi đều tại chiến đấu máu tươi tràn ngập toàn bộ không ma vực mà mấy chục vạn nhân tộc thí luyện đám người dọa đến điên cuồng hướng thần ngưu vương triều bỏ chạy mà thần ngưu vương triều các đại tông môn những người quản lý tại tiếp vào tin cầu cứu sau lập tức cũng tổ chức số lớn cường giả đi thẳng đến không ma vực cứu vớt các đệ tử của mình Mà thần như vương bởi vậy nhân hoàng hạ lệnh thần như đội cũng phái động ra cường đại đội hình tiến vào không ma vực bất quá lấy cứu vớt nhân tộc con dân làm mục tiêu không phải vạn bất đắc dĩ không cho phép t r e o chọc thánh ngưu tộc nhân mã bạch thị thái hậu như thế làm rõ ràng là đang giả trang bộ dáng cho vương triều các con dân nhìn xem mà thôi mà đường xuân cho bạch cả đời một chạy một đuổi đã đem gần một tháng hai tên g i a hỏa đều cách xa thánh châu đảo cứ việc đường xuân sử dụng ra toàn thân a m hiệu thuật nhưng là vẫn là không cách nào thoát khỏi bạch cả đời truy kích bất quá bạch cả đời dù sao chỉ là một điểm tàn niệm hình thức cộng thêm chân linh chi huyết chống đỡ dù sao không có nhục thân dù sao cũng là đã chết sinh linh cho nên nó nhất thời cũng vô pháp bắt được đường xuân lại là một tháng sau bạch cả đời có vẻ như tức giận chương chín trăm năm mươi thánh cách thức c h â u bọc thì to lớn đầu c h â u thế mà hai mảnh hợp nhất một cô huyết quang phun về phía phía sau nhỏ đầu c h â u giống như đột nhiên như điên cuồng nhảy một cái liền đến đường xuân sau lưng chăm g i m khoảng cách dựa theo này xuống dưới lại đến nhảy một cái liền có thể đánh tới đường xuân trên thân ngay tại cái này bước mặt nguy hiểm phía trước con kia bị đường xuân đánh đập qua gà rừng tộc sinh linh thế mà thân thể lóe lên ló đầu ra tới mà lại miệng bên trong hô phía trước có cái thượng cổ phát trận bên trong sương mù nồng nặc gà d ừ n g một kẻ song liền lách vào một lỗ hổng bên trong không thấy thân ảnh đường xuân xem xét cũng không đoái hoài cùng g i a hỏa này có phải là đang làm âm nhu đùa nghịch q u ỷ k ế bởi vì lại không đi vào lời nói liền xong đời con hàng này lại không có do dự một đầu hóa thành một giải thanh quang cũng tiến pháp trận lỗ hổng bạch cả đời xem xét cũng gầm t h é t v ọ t vào đường xuân hiện thật đúng là cái cổ lao pháp trận mà lại đi vào giống như mê cung bên trong thế mà tràn đầy năng lượng ba động khủng bố giống như phong đao ở trên người lang trì luôn lên nhảy xuống về sau đường xuân thế mà tìm được tiến vào tầng thứ hai pháp trận môn hộ con hàng này tranh thủ thời gian c h u i vào dù sao tại tầng thứ nhất pháp trận bên trong quá mức nguy hiểm nếu là cho bạch cả đời bắt lấy chính là cá trong chậu tầng thứ hai pháp trận bên trong lại là một cái biển lửa đối với hỏa đường lao đại lại là không sợ hãi vậy liền hút đi t ấ t phương hóa thân triển khai điên cuồng hấp thu không lâu liền bổ túc đường xuân bởi vì đ à o mệnh tiêu hao năng lượng thật lớn bất quá bạch cả đời to lớn đầu lâu có vẻ như cũng tại tầng thứ hai hiển lộ một chút đường xuân không có biện pháp qua sông binh sĩ chỉ có thể hướng phía trước không có đường lui tiếp tục phá giải hảo vận thế mà giải khai đạo thứ ba phát trận ha ha ha vừa tiến vào tầng thứ ba phát trận thế mà nhìn thấy bị mình c u ẩ n đánh con kia gà rừng thế mà một mặt cao điệu lơ lửng d ư a không trung đắc ý cười to nói xuống tới cho bản thiếu dẫn đường đường xuân một tiếng hử ngươi sao d ọ t tính là cái gì chứ gà rừng đột nhiên một tiếng lạnh xâm phạm tiếng hử chuyển đến chân gà hướng phía trước vỗ vãng sinh một q u y ề n nênh đón mà lên thanh quang cùng tử quan trạm vào nhau âm vang một tiếng phát trận trong mê vụ vui mừng đường xuân cả người cho gà rừng một thanh đập tới trăm dặm có hơn thân thể đau đến đều nhanh tan thành từng mảnh người là ai đường xuân đứng lên lạnh lùng nhìn c h ă m c h ă m hắn đúng vào lúc này đường xuân tiểu hoa quả phúc điệu bên trong chén đèn dầu thế mà hơi nhúc nhích một chút một cỗ hưng phấn ý niệm truyền vào đường xuân trong ý thức nó đang gọi nói dầu dầu dầu dầu ở đâu đường xuân hỏi một cỗ ý niệm thế mà hóa hình làm một con tay chạm vật kéo lấy đường xuân liền muốn nhào về phía con kia gà rừng đúng vào lúc này một cái cao lớn như sơn nhạc bóng ma từ trong pháp trận chậm rãi d ỉ ra bóng ma khoảng cách đường xuân c h í ít còn có mấy ngàn dặm nhưng là quá cao to mà lại bóng ma không đầu không có mắt giống như chính là một đống mập phì núi thịt giống như không tốt đường xuân nó khả năng chính là nhiên đang cổ thần nói tới phì sơn mà gà rừng chính là phì sơn ngoài thân phân thân một trong một khi bọn hắn dung hợp lại cùng nhau n g ư ờ i tuyệt đối xong nhanh lên thừa dịp bọn chúng còn không có dung hợp xử lý gà rừng chạy trốn hám nhạc hô cũng còn không kịp nhiều lắm đường xuân khó khăn Tứ mà lại gà rừng mặt mũi tràn đầy giữ tợn cười một trào trộm tới đường xuân miệng bên trong lại là cười lạnh nói chính hảo ngươi thân thể này tuy nói kém một chút nhưng là ngươi đạt được thánh mưu tộc dũng sĩ truyền thừa chân linh chi huyết không sai C、bất quá đúng vào lúc này đường xuân cảm giác tiểu hoa quả phúc địa một trận bốc lên mà chén đèn dầu thế mà nhảy một cái bản thân liền nhảy đem đi ra mà lại giống như một cái đói h ả i tử gặp mặt nhau bao giống như hóa thành một giải hồng quang tê một tiếng liền nhào tới gà rừng trên thân a ngươi làm gì gà rừng dọa đến hét lớn phá vỡ lực nhập ngọn đèn giúp hắn một chút đoán chừng ngọn đèn là tưởng từ gà rừng trên thân chấm mút hám nhạc hô đâu còn dùng nó hô đường xuân toàn lực khống chế tôi động ngọn đèn giờ phút này ngọn đèn phòng lớn đến hơn mười triệu phương viên ngọn đèn trên đầu thế mà xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy mà gà rừng kêu t h ả m một tiếng liền cho vòng xoáy h ú t vào vòng xoáy giống như tại lột g a không ngừng xoay tròn vẹn vẹn vài giây đồng hồ qua đi gà rừng lông cùng ra cho hết ngọn đèn c u ố n vào trong nước xoáy l u y ệ n hóa mà gà rừng lộ ra một thân mập phì t h ị t đến thịt thực sự làm ậ p so bất luận cái gì mỡ heo đều muốn mập nhìn qua liền có thể gạt ra dầu tới ngọn đèn hương phấn lên điên cùng thôn phệ lấy những n à y thịt mỡ không lâu đường xuất hiện thịt mỡ thế mà hóa lỏng thành từng dọn hoàng kim dịch trạng hậu cần hướng về phía ngọn đèn bên trong mà ngọn đèn bởi vì bổ sung dầu thắp túi xuống nhanh diệt đèn đ u ố c thế mà bắt đầu lại trở nên thô to theo lửa mạnh mà ngọn đèn xoay tròn độ càng nhanh phương xa một tòa không đầu đại sơn đang g ầ m thét dầm dầm dầm đạp đất thanh n â m chuyển đến vì sơn mỗi một chân đạp trên sàn nhà đều sẽ đại địa c h â n chiến không sóng chấn động bởi vì ga rừng thế nhưng là phì sơn hóa thân không lâu ga rừng cho hết thần đăng thôn vệ sạch sẽ mà hỏa lại thô to một chút ta còn muốn dầu còn muốn dầu không đủ không đủ ngọn đen ý niệm lại chuyển tới thế mà dắt đường xuân liền hướng tầng bên trong phì sơn bay đi bất quá kia là tranh thủ thời gian cho đường xuân một thanh bóc chặt bởi vì lấy ngọn đèn thực lực trước mắt không có khả năng có thể đánh được phì sơn bởi vì phì sơn có ít nhất bốn tới năm phẩm chân tiên cảnh thực lực mà phì sơn thân thể to lớn giờ phút này đã đến tầng thứ ba không gian đường xuân tranh thủ thời gian thu hồi ngọn đèn xoay người một cái liền chạy ra ngoài còn muốn chạy t i ể u tử đem chân huyết trả lại cho ta bạch cả đời đầu lâu xông ra một thanh cắn về phía đường xuân lại có một hàng tốt tiền đến tốt tốt tốt ta phì sơn có phúc khí a phì sơn xem xét đầu trâu lập tức cười to mở bất quá Đường xuân đến xuân bạch â y g i n n g biết cả đời sừng châu thanh cương lóe lên hóa thành một thanh trăm trượng cự phủ một bổ không gian cho vạch vỡ ra đi cuối cùng hai vợt hung hăng đụng vào nhau bạch cả đời đầu lâu đụng phải trăm dặm có hơn mà đường xuân hiện vì sơn khổng lồ thân thể cũng cho chấn động đến lật ra cái cổn xem ra bạch cả đời thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố bởi vì dù sao cũng là hợp nhiều cái thánh n ư u tộc dũng sĩ chân huyết dạng dung hợp lập tức bạch quang bước lên thanh mang đằng không mặt đất lay động pháp trận răng rắc trực tiếp vang vọng lấy tùy thời có sụp đổ nguy hiểm mà hai tên giá hỏa thế mà chiến cái lực lượng ngang nhau mà lại hai tên giá hỏa căn bản là không có đem đường xuân đặt tại trong mắt đương nhiên toàn bộ không gian đều cho hỗn loạn khí lưu đóng băng đường xuân thử một chút nếu như cứng rắn muốn xô ra đi lời nói đoán chừng sẽ cho hỗn loạn khí lưu trực tiếp xé nát con hàng này dứt khoát tiến vào đại đế trong thần miếu thêm cùng cổ đang dung hợp bởi vì cổ đang thực lực tăng cường ai nếu có thể nuốt vào toàn bộ phi sơn thực lực của ta có thể khôi phục đến trước kia trong một hai tả h ư u cổ đang thở dài ý thức thế mà khôi phục không ít đ ư ờ n g xuân hiện dâu thắp lóe lên có một đạo cái bóng mơ hồ lóe lên một cái liền không có vương ta vẫn là thái yếu không cách nào hiển lộ pháp thân yên tâm cái này phi sơn là của ngươi đ ư ờ n g xuân nói đa tạ vương cổ đang nói đúng rồi ngươi còn nhớ rõ trước kia đi theo thần tôn lúc sự tình sao đương xuân tương đối hiếu kỳ cái này bởi vì sư tôn âu b à n thiên hạ cũng không có cùng mình đàm luận bao nhiêu liên quan tới không thần vực sự tình ta chỉ khôi phục một điểm mơ hồ ý thức chỉ cảm thấy nói k h á c khắc đều không nhớ nổi cổ đang nói đường xuân mở ra tầm mắt hiện giờ phút này phì sơn thế mà chiếm thượng phong dù sao phì sơn là vật sống mà bạch cả đời chỉ là tử vật mà thôi một điểm tàn nhiệm có thể chống đỡ đến bây giờ đoán chừng huyết mạch năng lượng cũng sắp tiêu hao hết rồi giờ phút này to lớn đầu trâu cho phì sơn đương bóng ra dạng đá thật nhiều lần sau lại bị vỡ mấy đạo đường vân nhân tộc tiểu tử toàn bộ cho ngươi lúc này bởi ạ c cả h thanh thai. đời đường truyền trong Xuân âm vào b vì đầu lâu của ta là ta bản thể là huyết nhục đầu lâu đợi một thời gian có thể nghĩ biện pháp dung luyện gia thân bỏ tới đến lúc đó ngươi thi triển chúng ta thánh n h u tộc pháp lực thì càng thêm thông suốt bạch cả đời nói ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy ngươi khẳng định có mục đích đúng hay không đường xuân mới sẽ không tùy tiện mắc lửa ta muốn ngươi diệt cái này đáng ghét phì sơn còn có không muốn giết hại thánh n h u tộc sinh linh bạch cả đời nói ta không làm thương hại bọn hắn thế nhưng là bọn hắn muốn thương tổ ta chẳng lẽ ta liền phải để bọn hắn diệt s á t không thành ngươi đề nghị này không thỏa đáng ta không thể tiếp nhận đường xuân thái độ kiên quyết bạch cả đời nói vậy ngươi cần ta làm cái gì đường xuân hỏi ngươi lấy hồn huyết hình thức thể không cho phép diệt s á t thánh n h ự tộc sinh linh bạch cả đời nói mà lại tại thánh châu chân huyết lời thề trước mặt ngươi có khác may mắn tâm linh một khi ngươi vi phạm lời thề Thánh châu chân huyết hội gọi ra cổ xưa nhất thánh cách thức châu chân hội cách châu cổ gọi ra xưa bởi t thì đến chỉnh lý ngươi. Đó là một chỉnh không bằng chết đến Đó ngươi. sống bằng cảm giác. lý là loại b vì ngươi muốn chạy trong ố n thánh cách thức châu bọt thì chỉnh lý cũng không tởi thức bọt thì thể. Bởi ra cách châu vì, lý thân thể ngươi chứa thánh châu chân linh chi huyết tuy nói huyết mạch của chúng ta cùng cao cấp hơn thiên cương đại lục thánh nhu tộc cùng vạn thắng hải thánh nhu tộc không cách nào so sánh được nhưng là cổ lao thánh cách thức châu bọ thì đối tất cả thánh nhu tộc sinh linh đều có tác dụng đồng thời ngươi dung hợp bò của ta đầu về sau thực lực của ngươi tuyệt đối tăng vọt mà lại cũng có được cùng phì sơn một kháng năng lực ngẫm lại cường đại năng lực bày ở trước mặt ngươi ngươi cự tuyệt đây chẳng phải là cự tuyệt hướng cao hơn võ đạo tiến quân thiên đại cơ duyên chương chín trăm năm mươi mốt người âm ta c ũ n g âm ta tiếp nhận ta thể đường xuân lúc này thể trong lòng âm hiểm cười nói lao tử không thể ra tay chẳng lẽ liền không thể để người khác xuất thủ sao đi ngươi sao dọn phát tắc một thề hoàn tất đường xuân cảm giác thân thể bị một cỗ to lớn hấp lực kéo một cái liền bay vào bạch cả đời đầu lâu bên trong kia là huyết mạch lực lượng chào hỏi ngươi đã thể liền không cách nào ngăn cản dung hợp dung hợp dung hợp bạch cả đời tê b ê bên bên trước khi chết bọn hắn dùng cổ lao bi pháp đem toàn thân ma sát lực lượng dung luyện tại chân linh chi huyết bên trong một cố năng lượng màu đen điên cuồng tẩy trị lấy đường xuân toàn thân không sai biệt lắm bạch cả đời hư một tiếng đột nhiên cười như liên nói ha ha ha tiểu tử ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ đến lúc đó lao phu chắc chắn sẽ cho ngươi đốt mấy khỏa tiên thạch xuống tới thăm hỏi một chút thế nào tiểu tử lão phu khá hào phóng chính là không phải lao thất phu ngươi thế mà gà ta đường xuân giận dữ nói lứa ngươi lại thế nào dọn một cái yếu đến như thế nhân tộc tiểu tử lao phu một điểm tàn niệm cũng có thể chiếm thân thể của ngươi lao phu ha ha ha ta bạch cả đời từ đây sẽ có cơ hội sống lại tu luyện phục sinh ha ha, ha. bạch cả đời nói xong một đạo tàn nghiệm hóa thành vần quang mang theo sừng c h â u cắm vào đường xuân trong t h ứ c hải cũng không tệ lắm cái này ý thức hải tương đối lớn lao phu hài lòng tương đương hài lòng bạch cả đời cười lớn hài lòng đúng hay không đường xuân đang cười lạnh đương nhiên hài lòng như thế lớn ý thức hải chí ít bán thần mới có thể có được như thế mình tiểu thế giới bạch cả đời cười to nói a đây là cái gì bạch cả đời đột nhiên ra một tiếng hét thảm bởi vì nó cho luân hồi vòng x o a y kéo lấy đây là cái gì đây là bản thiếu thiên đ i ệ lao thất phu coi là bản thiếu là kẻ ngu đúng hay không tường lừa gạt bản thiếu thời đại này ai gạt ai còn không rõ ràng lắm đường xuân lanh khốc cười l u ô n hồi vòng xoáy mấy cái xoay tròn phía dưới bạch cả đời thống khổ dãy rồi lấy đổi mạng gào thét bất quá sau cùng kết cục chính là cho t h ô n p h ệ không lâu tại đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ hạ bạch cả đời hoàn toàn biến mất tại thế giới mà hắn hết t h ể cho đường xuân tiếp nhận cái thằng này đạt được bạch cả đời toàn bộ bởi vậy công cảnh lại không đề cao liền tha mạ tích không phải người tiên lực cấp độ nhị phẩm chân tiên cảnh hôn phách cấp độ vương cảnh thiên tiên luân hồi vòng x u ố áy dung nhập hát sắc ma sắc khí ô đầu lâu lại cho phì sơn đương bóng ra một cước đá hướng về phía bên ngoài bất quá đường xuân đột nhiên bạo khởi k h ô n g chế bạch cả đời đầu lâu mượn phì sơn một cước này gào thét lên bay đến bên ngoài con hàng này vứt đủ toàn thân lực kình gào thét mà đi tại thuấn di tương trợ xuống phì sơn khổng lồ thân thể chỉ có thể tại pháp trận bên ngoài gào thét như sấm bởi vì ra hỏa này phi là phi bất quá đường xuân tại cự ly ngắn phạm vi bên trong có thể đóng băng không gian nhưng là giờ phút này đường xuân đã bay đến ở ngoài ngàn dặm phì sơn đóng băng không gian năng lực nhiều nhất một dặm mà tại cái này vùng ven khu vực đóng băng không gian chi lực đã yếu mà đường xuân lại là có thể thành công đánh vỡ biên giới không gian chạy ra ngoài nhỏ ngư ma ngươi chính là chạy trốn tới chân trời ngươi phì sơn ra cũng phải sống l u ô ngươi n phì sơn tiếng gầm gừ phẫn nộ rung động chín tầng trời doa đến quanh mình trong vòng vạn dặm hết thể sinh linh bỏ trốn mất dạng g i a hỏa này khổng lồ thân thể sông s ắ p xuất hiện đi cuốn lên quanh mình trong trăm dặm cuồng phong sóng g ữ toàn bộ không gian đám mây rung chuyển cơn phong chậm trận, trận mặt đất lay động thiên đ i ệ thất sắc chuyển mười mấy vạn dặm bên trong thánh n h u tộc sinh linh toàn bộ gặp độc thủ thành đường xuân cái thai h ỏ a này vật thay thế nghe nói phì sơn làm loạn thai h ỏ a thánh n h u tộc bạch toàn bộ cái này tộc vương cũng cực kỳ tức giận rồi phái ra ngàn tên thánh n h u tộc sinh linh khắp thế giới tìm kiếm lấy phì sơn ta muốn giàu vương cổ đăng lại kêu la lấy yên tâm ta có biện pháp đường xuân an ủi người có biện pháp gì cổ đăng căn bản cũng không tin phì sơn không phải chỉ phân hóa một cái gà rừng hóa thân ra ngoài tìm kiếm thức ăn cho nên chúng ta chỉ cần lại tìm hắn nó mặt khác hóa thân thôn phệ hết ngươi chẳng phải lại có dầu sao mà lại ngươi bây giờ đã thôn vệ một cái hóa thân đối với phì sơn hóa thân hẳn là có cảm ứng đến lúc đó chúng ta đem phì sơn bên ngoài hóa thân toàn diện thôn vệ qua đi liền có thể trở về diệt ra hỏa này đến lúc đó bó lớn t ử dầu liền đến ngươi còn sợ không có cơ hội phục sinh sao đi theo vương hỗn chỗ tốt đại đ ạ i tích đường xuân nói、tốt. ta ố t t lập tức cảm ứng một chút cổ đang nghe xong lập tức ánh đèn lấp lóe không lâu từng hạt hạt bụi nhỏ dạng nhiên đang cổ hỏa hạt bay về phía bên ngoài mà đường xuân liền chuyên môn cẩn thận phi hành Hảo vận. Tại bất ê n ngoài m y vạn rằm m ộ dòng sông chỗ hiện phì sơn một cái khác hóa thân, một con to lớn ma ngạc. phen đánh nhau chỗ cái khác kịch phì hóa liệt một một ma Một to quá a ma đi, đăng dầu lượng. Tiếp lấy tiếp tục tìm, mấy ngạc sung lượng. cổ tục bổ dầu lấy t h n liên thân đăng tìm tới biến thành g bề ba sau, hóa dầu.、Bất、quá, cái tới tục tìm Bất có cho cổ phía dưới lại không còn bất quá cổ đang khôi phục thực lực đến trăm ba bốn đ o a n chừng có thể thiêu chết hai ba phẩm chất tiên đường xuân quyết định trước lặng lẽ lẻn về phì sơn trụ sở tìm hiểu một chút hư thực bởi vì thần đang khôi phục thực lực đối với mình quá trọng yếu vừa tiếp cận phì sơn trụ sở hiện toàn bộ pháp trận bốc lên như chính đang múa may biểu hải dương mắt rồng thăm dò vào khá lắm mấy trăm thánh như tộc cao thủ chính cùng phì sơn đánh cho thiên đ ị a thất sắc mà pháp trận cũng là đầy giấy đau nhức gì có vẻ như không kiên trì được bao lâu liền sẽ sụp đổ xuống dưới dưới mặt đất vung đầy màu tươi toàn bộ pháp trận không gian đều cho nồng đậm mà gây mùi huyết vụ bao phủ chỉ bất quá kỳ quái là dưới mặt đất một cỗ thi thể đều không biết nhìn nhìn lại phì sơn cao cao nâng lên cái bụng cổ nhàn minh bạch chết trận châu toàn bộ tiến phì sơn cái bụng g a hòa này đoán chừng ăn một bữa xuống mấy trăm con trâu không thành vấn đề cổ nhan hiện tiến công phì sơn thánh ngưu tộc sinh linh bên trong tối cao công cảnh người bất quá tam phẩm chân tiên còn lại tộc nhân bên trong nhất nhị phẩm còn có bảy tám cái phía dưới liền lấy địa tiên cùng người tiên làm chủ thoát phàm cảnh ngưu tộc sinh linh cũng không ít mà bọn gia h ỏ a này hợp thành từng dãy trật thức tất cả đều là lấy cung nô làm chủ từng dãy bắn xuyên qua bọn chúng chỉ có thể đưa đến quáy nhiễu phì sơn công nam tác dụng mà chân chính có thể đánh đến phì sơn trên người chính là chân tiên cảnh n ư u tộc bất quá có vẻ như phì sơn tình huống cũng không thế nào lạc quan bởi vì g i a hỏa này toàn thân máu tươi mà lại trên thân thể đầu ngón tay thô danh máu dày đặc toàn thân mà lại không ít địa phương còn có mấy t r ư i n g rộng lượng huyết động dạng vết thương máu tươi giống suối phun đồng dạng phun ra ngoài b ắ n so phòng cháy cao áp súng bắn nước phun còn muốn cao đường xuân lặng lẽ biến hóa thành một con mũi bay và hỗn loạn chiến đấu b ầ y bên trong tự nhiên không có gây nên bất luận cái gì sinh linh chú ý không lâu đường xuân một đầu dọc theo những cái k i ê u huyết động chui và phì sơn thân thể khổng lồ bên trong nếu là bình thường phì sơn cường đại hộ phòng không có khả năng để ngươi tiếp cận bởi vì phì sơn trong thân thể thế mà không có mấy cây kinh lạc mạch máu bởi vì thân thể quá to lớn mạch máu liền cùng đại giang không tranh lệch nhiều ta không yếu hết ta muốn giàu cổ đang nói thế là hai tên gia hỏa phân công phụ trách tại phì sơn trong bụng làm lên trộm cắp công việc hai cái vui vẻ đạo tặc cổ đang mở ra hắn xoắn ốc thức vòng xoáy rác hút một thanh liền hút tại phì sơn phì phì nội tạng trên b á c h điên cuồng hấp thu luyện hóa ra dầu thắp tới mà đường xuân lại là chỉnh xuất một cái vòng xoáy điên cuồng hấp thu với dịch là ngũ phẩm chân tiên cảnh phì sơn máu của hắn tuyệt đối là phẩm chất cao năng lượng so cái gì d ọ t trung phẩm tiên thạch còn muốn thuần khiết bởi vì đây là trực tiếp có thể thôn vệ luyện hóa năng lượng nghe nói phì sơn cực kỳ hiếm thấy bọn hắn từng cái đều là chuyển thựa tại thượng cổ hiếm có chủng loại cái này chiến đấu đánh chính là hơn một tháng. mà phì sơn bởi vì huyết dịch cùng thịt mỡ không ngừng giảm bớt sức chiến đấu của nó tại tấn biến mất g i a hỏa này đương nhiên cũng cảm thấy trong bụng cổ quái thế nhưng là bên ngoài công kích thái đạt đến mãnh liệt hắn căn bản là rút không ra tay đến chỉnh lý mình trong bụng côn trùng có hại mà g i a hỏa này chính là điên cuồng thôn vệ thánh ngưu tộc lấy bổ sung tiêu hao năng lượng thật đúng là đừng nói g i a hỏa này tiêu hóa năng lực cũng là mạnh cuối cùng phì sơn thân thể thế mà dàn xếp xuống dưới đường xuân tranh thủ thời gian thần thức mở nhìn lâu nhìn hiện mấy trăm con thánh n ư u tộc các tinh anh tất cả đều xuống phì sơn cái bụng hiện trường kém chút biến thành một mảnh huyết điệp những cái kia đánh ra tới cái hố chi địa chính là từng cái huyết trì hoặc huyết đầm bởi vì thánh lưu tộc sinh linh cái đầu thế nhưng không nhỏ trăm trượng lớn châu khắp nơi đều là tên đáng chết đáng ghét đạo tặc ta muốn sống lột các ngươi p h i sơn giờ phút này mới có thể dành tay chuẩn bị thu thập đường xuân cũng liền vào lúc này ầm một tiếng trói hai âm thanh truyền đến p h i sơn cảm giác toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức giống như đột nhiên cho người ta rút gân xương giống như hôn đản phì sơn đang gầm thét bởi vì phì sơn cũng là ma tộc một loại thân thể nó bên trong cái kia lớn như sân bóng ma hoạch cho đường xuân thiên kiếm b ạ n chạm chặt đ ứ c thu nhập tiểu hoa quả phúc điện p h i sơn lập tức như bị đâm thủng bóng da khô quát xuống thân thể của nó kịch liệt c ó g ắ p to lớn móng giống như sợ lạnh giống như đang r u n sợ ngươi không phải muốn thu thập ta sao đường xuân lạnh lùng hừ phát đứng ở p h i sơn thân thể khổng lồ bên trên đi theo chính là t h à n h quang l ó i lên hám đ ị a một cước đạp phá không gian một cước giống trên người p h i sơn ẩm vang một tiếng máu me tung tóe p h i sơn khổng lộ thân thể cho trực tiếp dấm đến sập xuống dưới nhục thân của nó kỳ thật đã sớm c h ố n không lại thêm chiến đấu mấy tháng. kỳ thật đã sớm không được đường xuân lại giơ lên chân liên tục mấy c ư ớ ấ x u ố n g dưới phi sơn thân thể kém chút liền thành tiền bối bao bỗng nhiên sủi cảo lời nói hoàn toàn có thể để địa cầu toàn thể nhân dân ăn được một bữa mà khi loay lên phi sơn cường đại hồn phách đằng đến không trung hóa thành một phương bảo hộ cái nắp mở ra hút hướng về phía đường xuân hồn phách bất quá đường xuân đang cười lạnh cùng lao tử so hồn phách lực lượng ngươi nhà giọt còn quá non phi sơn s ữ n g sở đường xuân một tiếng âm hiệp cười vương cảnh thiên tiên hồn phách lực lượng hóa thành một mặt cự truy một cái búa liền hung ác đập vào phì sơn hóa thành bảo hộp phía trên bảo hộp gào thét một tiếng lập tức dạn n ư ớ c lái đi lúc đầu không nhiều đặt mua gần nhất lại ngã xuống một chút cậu ca mười phần p h i ề n muộn cái này viết chữ động lực tại trong tay các vị anh em chống lên tới hôm nay liên tiếp nổ tung bốn canh rất lâu không nổ càng bởi vì các ngươi không cho cậu ca k í c h t ỉ n h nhìn đạo bản các minh đệ trở về đi bề ngoài như có chút giống như là tại chiêu hồn ha ha ha chương chín trăm năm mươi hai ai hại c o ta không có khả năng làm sao có thể người yếu như vậy làm sao có như thế cường đại h ồ n phách chẳng lẽ các ngươi căn bản cũng không phải là cùng là một người Phi sơn phẫn nộ g ầ m thét thịt mối dạng n ụ c thân ngọ ngoại ra hỏa này tưởng trở lại trong thân thể tái chiến một trận bất quá đường xuân thời khắp này hồn phách hóa thành một tấm tiên võng một thanh liền đem p h i sơn cho bao phủ Phi sơn đổi mạng dãy rồi lấy hồn phách hóa thành kiếm đâm hóa thành bao trảm hóa thành bảo ấn nện hóa thành dòng nước sông bất quá hết thể cũng vô hiệu bởi vì đường lao đại là vương cảnh thiên tiên hôn phách mạnh mẽ hơn nó quá nhiều mà cổ đăng chính đang điên cuồng thôn vệ lấy phì sơn thân thể mắt thấy mình phế phẩm nhục thân càng c ó càng nhỏ lại chỉ có bình thường ba thành lớn nhỏ phì sơn tuyệt vọng hắn t h ố n g khổ gào thét tiểu tử nghĩa phụ ta sẽ sống lượt ngươi phì sơn lớn tiếng quát nghĩa phụ của ngươi còn là lao phì sơn có phải hay không ở đâu ta cùng nhau đi thu thập nó đường xuân cười lạnh l i ê n thiên cương đại lục khiếu thiên hơi cong cũng không biết tiểu tử ngươi thật đúng là sống vô dụng rồi phì sơn cười như liên nói cậu thí khiếu thiên hơi cong bản ra mới lười nhác quản những thứ này đường xuân cười lạnh một tiếng luyện tiên t h ắ p ra đúng vào lúc này hồn lưới cổ trướng bình một tiếng trầm đục đường l a o đại có chút ngạc nhiên phì sơn ra hỏa này thật là có cương liệt một mặt thế mà cứ vậy mà làm cái hồn phách tự bạo tán toái h hồn phách cho thiên quỷ thuyền một thanh liền n u ố t vào về sau một đạo sát quan g bắn ra đường xuân tiến vào đại đế thần miếu hai năm sau đi ra mở mắt quét qua ngàn dặm bên trong âm linh không chỗ đột hành tự mình tu luyện âm linh mắt thế mà tại thôn vệ phì sơn tán toái hồn phách về sau hát vang tiến mạnh đến đệ tam trọng loại kết quả này đoán chừng chính là có được â m linh mắt truyền thừa pháp môn màu đen lũ linh gia tộc cũng không dám hy vọng xa vời sự tình đi giờ phút này xa xôi thiên cương đại lục nguyên thiên tông cái nào đó dưới mặt đất trong động phủ truyền đến một tiếng thống khổ gầm thét lên ai hại con ta kia là cái đầu đầy đ ồ n g mặt lão già hầm hẹm bất quá người này thế nhưng là thiên cương đại lục ngũ tinh lớn tông nguyên thiên tông lớn trường lao khâu phi khiếu thiên tiên cảnh cường giả thiếu ra xảy ra chuyện gì ngoài động phủ bên cạnh một cái đầy người ngân giáp mặt nạ, mặt nạ màu bạc hãn tướng con người một cái hỏi người này là khâu phi khiếu cận vệ t ố n nguyên ngoại hiệu ngân diện nửa bước thiên tiên cảnh cờ ư n giả khâu phi khiếu hai tay ra bên ngoài kéo một cái một cái nhảy lên không đến bên ngoài đem trên cổ một cái ngọc đội hướng không c h u n g ném đi ngọc đội nổ bể ra mà đi không lâu một mảnh lục sắc ảnh quang xuất hiện lúc mặt rất nhiều thân ảnh mơ hồ giống như là ngưu đầu quái vật đại trưởng lão t h ư ợ n h ư là không ma vượt thánh ngưu tộc làm ngân diện nói bạch toàn bộ ngươi cái tên đáng chết ngươi lại dám hướng phía ta khâu phi khiếu nhi tử hạ thủ ngươi nhất định phải chết khâu phi khiếu nói quay người lại sông ngân diện nói ngươi lập tức điểm đủ tứ đại hộ vệ đến thần ngưu vương triều diệt cho ta thánh ngưu tộc đám kia tạp thái không tốt đại trưởng lão phía sau còn có một đạo như ẩn như hiện thần bí thân ảnh ngân diện tống nguyên nói hiện tại xanh ngọc màn sáng ở trong xuất hiện một thân ảnh mờ ảo đồng thời thế mà còn có một chiếc đèn đang nháy đến tránh đi một cái mang đèn nhân tộc sinh linh bất quá thấy thế nào không rõ ràng khâu phi khiếu nói hướng phía ở ngực chính là một quyền qua đi lao ra hỏa một ngụm máu tươi phun ra tại màn sáng bên trong không lâu đường xuân hình tượng rõ ràng một chút nhưng là còn là thấy không rõ lắm khuôn mặt người này có chút cổ quái bằng vào ta cái này hạo sâu đo lường tính toán pháp t ắ c thế mà không thể thấy rõ hắn tướng mạo bất quá vóc người này cùng khuôn mặt kích thước chỉ cần nhớ kỹ theo biện pháp này ngươi đi tìm kiếm cũng không có vấn đề khâu phi khiếu nói thuộc hạ minh bạch bất quá lốp bên trên một ngọn đèn dầu tống nguyên con người một cái không lâu một chiếc thuyền con từ thiên nguyên tông vạch phá bầu trời lóe thanh quang tật mà đi mà lại không lâu thuyền con rời đi thiên nguyên tông sau nhảy một cái liền biến mất có vẻ như người ta cũng sẽ vượt đẳng cấp hư không pháp môn môn này bí thuật mà lại không lâu lại từ mười mấy vạn dặm chỗ xuất hiện lại nhảy một cái lại không còn hình bóng người ta bí thuật càng xa hoa một chút đường xuân hướng trong pháp trận mà đi hiện không gian bên trong thật đúng là không nhỏ càng khiến người ta tinh xảo chính là bên trong ma sát khí là bên ngoài gấp mấy lần quái sự chẳng lẽ bố phải có tụ tiên trận giống như lại không biết đúng rồi chẳng lẽ bên trong có tiên mạch không thành Phi sơn loại này đần hồ hồ ra hỏa thật đúng là biết chọn chỗ ngồi đường xuân một mực đi đến mà đi quả nhiên thế mà nghe được đinh đinh đang đang đánh tảng đá lộn xộn thanh em tới mà trước mặt còn có một tòa thấp bé liền trăm mét cao sơn nhưng là dãy núi kéo dài lại là có ngàn dặm chi điện hút chết ngươi nha dọn lúc này một đạo roi tiếng vang phá không mà tới đường xuất hiện một cái lao thợ mỏ cho quất đến đầy người màu tươi bên trong lại có cái ma thạch mỏ cái này ma thạch bên trong chứa ma khí kỳ thật nó chỉ là tiên thạch một loại khác loại mà thôi đại thể tới nói còn là thuộc về tiên thạch pha vi nay mỏ có ước chừng khoảng bốn mươi tên thợ mỏ đang đạo mà nhân viên quản lý chỉ có ba cái vương cảnh thiên tiên thần thức quét qua đường xuân lập tức lấy làm kinh hãi bởi vì cái này khoảng bốn mươi tên thợ mỏ thật không đơn giản thế mà từng cái đều là chân tiên cảnh cường giả từ nhất phẩm chân tiên đến tam phẩm chân tiên không giống nhau mà nhân viên quản lý thế mà chỉ có nhất phẩm chân tiên thực lực bọn chúng vì sao như thế nghe lời còn có vì sơn đi nơi nào làm nhiều người như vậy tộc chân tiên đến đường xuân dò xét kỹ nhìn tới sau mới phát hiện những cái kia chân tiên cảnh thợ mỏ mỗi người trên đầu đều mang theo một cái lục sắc vòng, vòng. vừa rồi một cái thợ mỏ đoán chừng là phạm vào cái gì kết quả một cái người quản lý miệng bên trong tại lẩm bẩm cái gì không lâu phù quang xuất hiện tên i tia thợ mỏ lăn lộn đầy đất giống như cực kỳ thống khổ dáng vẻ sao g i ọ t chẳng lẽ cùng tôn hầu tự siết chặt vòng có dị khúc đồng công chi rượu hay sao đây cũng là một loại cổ lao cấm thuật người khống chế chỉ cần dùng một chút phù chú hoặc ý niệm liền có thể trực tiếp khống chế lại đối phương cái này cung huyết khế bái chủ có cùng loại công năng khó trách những n à y tam phẩm chân tiên cường giả cũng vô pháp phản kháng những n à y chỉ có nhất phẩm chân tiên cảnh nhân viên quản lý đường xuân đại thủ kéo một cái trực tiếp liền đem ba cái nhân viên quản lý cho bắt vào tiểu hoa quả phúc điện tiểu tử người là gan không nhỏ người biết chúng ta là nơi nào người sao một cái dâu đen trung niên nhân đột nhiên cho người ta bắt đến một không gian khác tên k i a thế mà mười phần phách lối nơi nào người đường xuân lạnh lùng hừ nói thiên nguyên tông nghe nói qua sao dâu đen khẽ nói chưa nghe nói qua đường xuân nhàn nhạt lắc đầu thiên cương đại lục ngũ tinh đại tông kỳ tông phái có được thiên tiên cảnh cường giả là thiên cương đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong lúc này hám nhạc thanh âm chuyển đến ha ha ha tiểu tử liền thiên cương đại lục thiên nguyên tông cũng không biết ta nhìn ngươi là sống vô dụng rồi ba người thế mà đều càn d ỡ phá lên cười bá liên tục mười cái tát hai quốc tới thẳng đánh cho ba người răng rơi đầy đất cầu xin tha thứ không thôi đường xuân mới thu tay lại ta quản ngươi cái gì cầu thí thiên nguyên tông không thủy nguyên tông ở đây bản thiếu chính là thiên địa chúa tể nói các ngươi từ thiên cương đại lục đến nơi đây chính là vì đảo q u a n sao đường xuân một mặt lệnh xâm phạm bản thân trần nghĩa là thiên nguyên tông đại trưởng lão thuộc hạ thân vệ các hạ trên người chúng ta tất cả đều có cùng đại trưởng lao cái thế thần thông thuật liên hệ p h á p môn nếu như ngươi còn dám đối với chúng ta đạo thủ lấy đ ạ i trưởng lao thần thông không lâu liền sẽ chạy tới đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ trôn trần nghĩa khẽ nói bất quá phía dưới ầm một tiếng trần nghĩa trơ mắt nhìn tự mình tu luyện mấy ngàn năm nhục thân thành hai mảnh mà đường xuân một q u y ề n qua đi nhục thân thành bã vụn hóa thành một chùn huyết vụ hai người các ngươi cái nào nguyện ý trước nói ta có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mặc chó đường xuân hỏi g i t nhỏ thái thanh những năm qua này chúng ta cũng tới thay cho không ít ma thạch mỏ mà đại trưởng lão ma công đã đạt tương đối cao cấp độ nghe nói cùng trưởng môn cũng có thể có một bước mặt gây thái thanh tên kiên nói chẳng lẽ các ngươi đại trưởng lão không phục trưởng môn hay sao đường xuân hỏi đương nhiên cái nào không muốn làm trưởng môn mà lại đại trưởng lão còn là trưởng môn sư huynh lúc đầu vị trí này hẳn là nó bất quá về sau cho trưởng môn dùng chút thủ đoạn cướp đi đại trưởng lão thực lực không bằng trưởng môn người sư lệ này cho nên một mực mang ở trong lòng cuối cùng đường ngay không được liền đi ma công con đường tu luyện kỳ thật thiên cương đại lục cũng có thể đổi được một chút ma thạch bất quá đại trưởng lão sợ làm cho trưởng môn cùng một bọn chú ý cho nên mới đến cái này xa xôi không ma vực tìm được ma thạch thái thanh nói p h i sơn từ nơi nào làm tới nhiều như vậy nhất đến tam phẩm cảnh chân tiên cường giả đường xuân hỏi không phải p h i sơn lấy được mà là đại trưởng lão cùng người hồn vốn lấy được thái thanh nói hồn vốn người hợp tác là ai đường xuân s ữ n g sở hỏi nghe nói cùng trong cung vị kia có quan hệ năm đó đại đông vương triều náo động nhân hoàng xô lớn chân tiên cảnh các thần tướng đến không ma vực kết quả đại trưởng lão tự mình xuất thủ nhốt hơn một trăm hào cường giả tiến vào pháp trận này bất quá nhân hoàng thủ hạ hoàn toàn chính xác trung tâm tại chỗ liền chết trận một nửa còn lại khoảng bốn mươi cái không kịp tự bạo cho đại trưởng lão dùng cổ lao thiên cấm thuật khóa lại hồn phách chuyên môn vì hắn mở đảo những này mà thạch mỏ bởi vì những này chết đi thạch đặc biệt cứng rắn chính là nhân tiên cảnh cường giả một ngày cũng gõ không hạ mấy khóa tới cho nên đại trưởng lao đem mục tiêu khóa tại đại đông vương triều cường giả trên thân thái thanh nói có người suy đoán đại đông vương triều náo động cùng thiên cương đại lục một chút cường thế, thế lực có quan hệ quả là thế bất quá chỉ bằng vào các ngươi đại trưởng lão một người cũng khuấy động không được năm đó huy danh lan xa đại đông vương triều đường xuân k h ẽ nói đương nhiên không thể đại trưởng lão chỉ là lấy mình cần mà nhân hoàng bạch thị cũng có lời bởi vì đại trưởng lão ra tay giúp nàng giải quyết một nhóm lớn cường giả chí ít nhóm này cường giả có thể chiếm được năm đó nhân hoàng cung trong cường giả hai thành t à hữu thái thanh nói E giờ t r ngươi cổ cấm. n có biện pháp giải trừ thiên cấm thuật sao đường xuân hỏi không thể chúng ta chỉ có không cấm trung n ữ không cách nào giải trừ bởi vì này thuật nghe nói là thượng cổ bí thuật mà lại là đại trưởng lão tự mình xuống trừ phi là giống như đại trưởng lão cường giả mới có biện pháp thái thanh nói các ngươi đại trưởng lão chính là khiếu thiên hơi cong thực lực như thế nào đường xuân hỏi hắn ngoại hiệu gọi khiếu thiên hơi cong nghe nói sở trường nhất thủ đoạn công kích chính là một tâm kinh thiên c ự cung nghe nói cung này được từ một cái hang cổ phủ hơi cong xuất thủ có thể đem trời cao đều đâm thủng hắn đã từng liền xuất thủ qua một lần một tiên qua đi thế mà phá vỡ dị giới giới bích hắn tên thật gọi khâu phi khiếu năm đó chúng ta nghe nói hắn đã đạt tới vương cấp thiên tiên cảnh thực lực hiện tại đạt tới loại tình trạng nào ai cũng không rõ ràng mà lại vạn năm trôi qua ma công đạt tới tương đối cao tình trạng đoán chừng hẳn là đạt đến đế cảnh thiên tiên thực lực thái thanh vị mạng sống một năm một mười toàn bộ chiêu phía dưới đường xuân nghiên cứu không cấm thuật hiện chân giải trừ không được bất quá diện c h â n nghĩa cùng một tên k h á c liền thừa hạ thái t h a n h một cái cái này không cấm thuật tạm thời cũng vung không được tác dụng ma phi sơn đã chết trừ phi là khâu phi k i ế u tự mình tới không phải Đối với vị nhóm này n c ư ờ A quả nhiên có người nhận biết têu lên sợ hay nói nhân hoàng pháp lệnh a nhân hoàng a ngài rốt cuộc xuất hiện trong đó có ba cái tam phẩm chân tiên cảnh lao gia hỏa bọn hắn một thanh liền ngã nhào xuống đất thân thể kịch liệt đổ s á t từng cái miệng bên trong hô hào đều là buồn nước mắt đầy m ặ ta t thuộc hạ tử thủy thần đem phủ triệu thanh bái kiến nhân hoàng bệ hạ bệ hạ ngài rốt cục trở về thiên mạnh thần tướng phủ thôi quân tham kiến nhân hoàng bệ hạ hoành giang thần tướng phủ tại tuấn tham kiến nhân hoàng bệ hạ giang thiên vương đường minh tham kiến nhân hoàng bệ hạ từng cái giống nhìn thấy cứu tinh giống như thành kính tham viếng không thôi đứng lên đi gọi ta thiếu chủ chính là đường xuân nói đám người ngược lại là x ư n sở bất quá không ai dám hỏi lại đổi dọn gọi lên thiếu chủ tới hỏi chuyện năm đó bọn gia hỏa này đoán chừng là cấp độ quá thấp cũng không thế nào rõ ràng dù sao năm đó nhân hoàng đường kinh thiên đoán chừng chỉ là đem chuyện trọng yếu giao cho mấy người thân tín đường xuân đem ma mỏ tập quyển không còn về sau dẫn người vội vàng rời đi nơi đây trốn đi thật xa bởi vì đoán chừng thiên nguyên tông bên kia đã sớm cảm ứng p h ả i phải có cao thủ đến đây về sau tìm một cái ẩn bí chi điệu đem mặt đất thần miếu cứ vậy mà làm đi ra toàn thể tiến vào lợi dụng thời gian tỷ lệ tu luyện khôi phục mà đường xuân cũng bó lớn từ vung thuốc ném t i ê n thạch đại đế thần miếu hai năm trôi qua toàn thể thuộc hạ công cảnh khôi phục đến cường thịnh nhất thời kỳ bất quá đường xuân chiếc nhẫn không gian bên trong trồng chất như núi dược liệu cùng tiên thạch trên cơ bản hao hết nhìn tới cái này tu luyện thật đúng là đốt tiền sự nghiệp đột nhiên một chút báo động xuất hiện một đạo màu lam bóng ma giống như ư u linh t ử trong không khí lộ ra tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi bóng ma nhàn nhạt k h e nói có vẻ như đường xuân chi mệnh đã ở hắn một tay trong không chế thật sao la nguyên đường xuân cười nhạt một tiếng ngươi la nguyên lập tức xứng sở con ngươi mãnh liệt kéo ra đạo là triển chi phi nói cho n g ư ơ i a một cái sống ở trong bóng tối người ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ hôm nay liền để ta đường xuân để chấm dứt n g ư ơ i thống khổ sinh hoạt đi thiên tâm tám thức không gió cũng dậy sóng trong không khí mở rộng ra đi phương viên mấy chục dặm phạm vi đều tại đây trưởng che đậy bên trong bất quá la nguyên đang cười lạnh bởi vì chỉ cần hắn chịu ẩn thân lượng đường xuân cũng không nhìn thấy hắn mắt thấy bàn tay liền muốn nắm mình la nguyên mới cười lạnh một tiếng thân thể lóe lên liền chuyển ẩn mà ra cả ngươi giống như liền biến mất trong không khí giống như bất quá sau một khắc làm la nguyên kinh hãi tới cực điểm sự tình sinh bởi vì mình chăm phát chăm chúng thân pháp giờ phút này thế mà mất linh vơ lẻn đến bên trái nghĩ không ra đường xuân dối ngón bắn ra một đạo màu xám tử khí tới đem mình âm hồn chi thể đâm ra một cái hô tới con hàng này cho rằng đường xuân tuyệt đối là may mắn thế là n h o n g một cái liền đến phía trước nghĩ không ra người ta đường xuân lại là nhấc ngón tay bắn ra lại xuyên thùng bắp b ù i mình la nguyên phía dưới chính là của ngươi bộ ngực đường xuân cười lạnh nói một chỉ hoàng tuyền lộ thẳng đâm mạ tới la nguyên tranh thủ thời gian như người bất quá bộ ngực còn là hung ác chúng một chỉ lập tức âm linh chi thể lung lay có loại tan ra thành từng mảnh cảm giác la nguyên sợ hãi sợ hãi cảm giác g i a hỏa này thái quỷ dị mình sở trường nhất công việc ở trước mặt hắn thùng rông kêu to thế là quyết định thật nhanh cái thằng này quay người hướng trong không khí vừa ẩn liền muốn đào tẩu bất quá không gió cũng dậy sóng trống ra đại t h ủ lại là đang chờ hắn la nguyên rất là bi hay rất là không c a m lòng ngươi thật giống như có thể trông thấy ta cái này sao có thể hết thệ đều có thể có thể đường xuân cười nhạt một tiếng nhìn xem nơi tay trên lòng bàn tay r ã y ruổi la nguyên không đến không ma v ư ợ trước t la nguyên đối với mình có thể cấu thành uy hiếp hiện tại n h a hắn chỉ là một cái g ầ n gà mà thôi đường lão đại rất vô vị tiện tay liền đem la nguyên ném vào thiên quỷ thuyền bên trong loại này chuyên tu âm linh chi thể âm tiên vẫn là tương đối không sai thiên hà ngươi sớm nên đ ộ n g thủ chết rồi la nguyên thở dài một tiếng tiến vào thiên quỷ thuyền bên trong to lớn xoay tròn trong động mỹ mắt lão nhảy ngược lại là kỳ quái chính tại tông môn khai sẽ là thiên hà tông chủ lau lau mỹ mắt tâm thần khá là bất an thiên hà ngươi cũng đột phá nhị phẩm c h â n tiên tâm thần vì sao như thế không yên có phải là cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại là được lại trở về ra cố một chút tu luyện thái thượng trưởng lão cổ trời cũng đã nhìn ra truyền thông nói không phải cảnh giới vấn đề chính là cảm giác hoảng hốt tìm không ra nguyên nhân đây là một loại trực giác có phải là gần nhất có cái đại sự gì yếu sinh là thiên hà nói đại sự chẳng lẽ cùng liền muốn triệu khai nội môn tuyển chọn có quan hệ cổ thiên nhất xứng sở chật nhìn một chút hắc ưng phong phương hướng lắc đầu đạo hai người bọn hắn lật không nổi bao lớn song gió bởi vì, cảnh giới của ta ổn định độc đấu hai người bọn hắn cái có bảy thành phần thắng rồi lại cho ta thời gian mấy năm hoàn toàn nắm đường xuân một đoàn người trên đường tuy nói đụng tới qua một chút phiền thoái nhưng là cường đại như thế đội hình tự nhiên là không có mấy cái cường giả có thể uy hiếp được một đoàn người thuận lợi xuyên qua ma t r ư ớ n g đến thần n g u vương t r i ề u một bên chiến thần khâu bị tắc cùng đường cường thế mà cũng đến sớm liên lạc địa điểm mà lại khâu bị tắc thế mà hảo vận đột phá khôi phục đến nhị phẩm chân tiến cảnh mà đường cường cũng nhất cử đột phá đến nhất phẩm chân tiến cảnh một đoàn người không có dừng lại thu l i ê m khí cơ sau thẳng đến nguyên đan tông mà đi sau mười mấy ngày thuận lợi đến nguyên đan tông tôi quân tại tuấn đường mình tam đại tam phẩm chân tiên cường giả cùng chiến thần khâu bị tác cho đường xuân thu nhập tiểu h ò a quả phúc điện khắc toàn bộ lưu tại dưới núi tùy thời chờ đợi hiệu lệnh ngươi có thể bình an trở về l i ê n tốt có thu hoạch gì không có vừa về núi sư tôn triển chi phi một mặt lo lắng hỏi mà sư mẫu mai hồng lại là tự mình pha t r à để đường xuân có loại gia đình ấm áp la nguyên bị ta xử lý sư tôn sư h u n h sự tỉnh để ta giải quyết thu nay tất báo đường xuân nói người xử lý la nguyên có phải là có khác người âm thầm tương trợ hoặc người cái gì triển chi phi biểu hiện trên mặt rõ ràng s ứ n g sở ha ha không có đường xuân một mặt thân bí, cười cười về sau chỉnh xuất phì sơn sân đá banh kia lớn ma hạch đạo sư tôn sư mẫu các ngươi tiến thời gian của ta pháp bảo đại đế trong thần miếu tu luyện ở trong đó một ngày tương đương hai tháng ta nghĩ cách nội môn tuyển chọn còn có hai tháng cũng có m ộ ư ơ i năm thời gian không chừng có cơ hội đột phá cái này to lớn như vậy ma hạch đến cùng là cái gì ma thú ma hạch t r i ể n chi phi hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên kia to lớn ma hạch đúng vậy à ma hạch bên trên tràn ra năng lượng khá là khủng bố chính là chúng ta đều cảm giác có chút sợ hãi chẳng lẽ là cùng chúng ta cùng cảnh giới ma thú cường giả hay sao mai hồng hỏi phi sơn ngũ phẩm chân tiên thực lực đường xuân vận miệng nói bất quá chuyển ngươi xem xét sư tôn cùng sư mẫu hai cũng giống như hai cây dây điện gậy tre giống như đứng ngẩn người bất động đệ tử đệ tử không có lửa các ngươi là thật đường xuân còn nói thêm quay thai triền chi phi thật lâu mới biển xuất những lời này đến ai lão triển ngươi là may mắn mai hồng tương đương thổn thức hai vợ chồng kích động tiến đại đế thần miếu tu luyện nửa tháng sau mập mạp mang theo lưu tô vội vàng đến nguyên đan tông bởi vì đường xuân tại đi nguyên đan tông lúc vốn là định đem lưu tô thu nhập tiểu hoa quả bất quá ngẫm lại cũng nên để nàng cũng lịch luyện một chút cho nên điệu thấp lịch luyện đi bất quá tiến nguyên đan tông lưu tô đột nhiên ôm lấy đầu lớn kêu đau đường xuân tranh thủ thời gian cho nàng kiểm tra một phen hiện cũng không có vấn đề gì c khắc khắc o đường, lưu tô, lưu tô đường xuân hỏi chính là chỗ kia địa phương ta cảm giác có cái gì làm ta đau nhức giống như đau nhức nhập tâm phỉ lưu tô ngón tay phương hướng lại là hạ nguyên phong đem ngươi tâm thần dung nhập hồn phách của ta lực lượng bên trong ta xem một chút đường xuân nói lưu tô mở ra tâm vị đường xuân tiến vào nàng tâm thần chi điện hiện bên trong tương đương phức tạp mà lại sóng cả chập trùng đường xuân dung nhập một chút hồn phách đem vương cảnh thiên tiên tinh thần lực hóa thành một sợi dây nhỏ thẳng đến hạ nguyên phong mà đi đau nhức ca đau nhức ca ngay tại hạ nguyên trong điện lưu tô kêu lên đường xuân thần nghiệm thẳng vào hạ nguyên điện không sai ngay tại trên vị trí kia lưu tô chỉ phương hướng lại là la thiên hà la thiên hà l à người đau nhức đường lão đại đều cảm thấy trợn mắt đại ca có phải hay không là la thiên hà trên thân có cái gì vật để lưu tô đau n h ấ t theo lý thuyết lưu tô cùng la thiên hà là không có giao tập cùng người cũng không quan hệ mập mạp nói chương chín trăm năm mươi bốn ộ i môn thứ một đến cùng là cái gì đường xuân suy nghĩ bất quá tạm thời cũng không nên đi động la thiên hà bởi vì đường xuân trước phải hoàn thành sư tôn thức tỉnh nguyện vọng cho nên không có cách đành phải tạm thời đem lưu tô thu nhập tiểu hoa quả phúc điện người nó i n ư ơ n g cũng thai yếu nhìn một chút mập mạp công cảnh đường xuân không khỏi có chút một mực không yếu mới bao lâu thời gian ta đều địa tiên đ ỉ n h phong cái này nếu là trở lại đế quốc học viện cũng làm cho bao nhiêu học sinh ngã nát kính mắt ta anh ruột đoán chừng sẽ hạnh phúc chết rồi lớn trường ta y ế n ra môn phong a mập mạp không cho là n h ủ đúng vậy A, ngươi bây giờ ở đây liền cho bất luận kẻ nào sách g i à y cũng không xứng đây chính là lớn trường y ế n ra môn phong khâu bị tắc cười lạnh nói một mặt xem thường ta có thể cùng các ngươi những này tu luyện mấy vạn năm mấy ngàn năm láo ra hỏa so sánh sao đến đại đông vương triều lúc ta thoát phàm cảnh không đến a mập mạp kêu b n a tứ đệ mắt phải nhìn xa một chút hạ n g u y ệ t đảo v ư ợ thái t yếu ngươi còn lấy chỗ ngồi làm mục tiêu thật sự là không thỏa đáng đường xuân vô vô mập mạp bà vai đương nhiên cũng biết mập mạp nói chính là lời nói thật cái này để công thật nhanh chính là mình tưởng giúp hắn một thanh cũng không có khả năng muốn thì không đạt đại ca ngươi đến cái gì công cảnh rồi mập mạp có chút có chút không phục bởi vì hai người tách ra lúc đường xuân bất quá nhân tiến cảnh ha ha tiểu chân tiên m à thôi đường xuân cười khan một tiếng ngươi mập mạp cho hung ác chẹn họ một chút đúng rồi các ngươi hiện nghi h n g bọn hắn không có đường xuân chuyển n g ư hỏi không có kỳ quái các nàng hai tỷ m ộ i giống như mất tích giống như bất quá đại đông vương triệu như thế to lớn muốn tìm đến cá biệt người quá khó trừ phi hắn là danh o nhân mà lại chủ động xuất hiện mập mạc nói n g ư ờ i nói ni lan sẽ đi hay không tìm kiếm năm đó vũ vương g i ấ u c h â n rồi đường xuân nói có khả năng a ta thế nào không nghĩ tới bất quá năm đó nàng cùng vũ vương đi địa phương nào chơi qua chúng ta cũng không rõ ràng mập mạc vỗ đầu một cái cũng thế đảng bên này chuyện chúng ta đi vũ vương phủ di chỉ nhìn xem đường xuân nói nội môn tuyển chọn ngày đó rốt cuộc đến nguyên đan tông có tư cách tấn cấp nội môn ngàn tên đệ tử tụ tập đầy đủ hạ nguyên điện quảng trường mà đến quan chiến đệ tử càng là nhiều đến mấy vạn toàn bộ thật lớn hạ nguyên trên quảng trường đứng đợi người mà mươi cái lớn lôi đài đã chuẩn bị sẵn sàng những lôi đài này toàn bộ g i a trì tiên lực phòng che đậy trên cơ bản đối hạ nguyên điện ảnh hưởng không lớn mà thái thượng trưởng lão cổ thiên tự mình trình diện ngồi cao đài chủ tịch bên hông phân biệt ngồi triển chi phi vợ chồng cùng la thiên hà vị tông chủ này mà nguyên đan tông một đám có thực lực nội môn trưởng lao phân biệt lan vị đài chủ tịch xếp sau xem lễ Trận đầu. hôn chiến ngàn tiên đệ tử tiến vào nguyên đan tông phía sau tung lâm đại hôn chiến đây đối với đường xuân tới nói căn bản cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì mà lại có vẻ như la thiên hà cũng không có an bài cường giả trong rừng làm cái q u ỷ gì nghe nói là la thiên hà đại đệ tử mâu cách phải bàn giao muốn ních thân đem đường xuân diệt với thiên cương vị trên này vòng thứ hai chỉ còn lại trăm tiên đệ tử trong đó đại đa số lấy thoát phàm cảnh đỉnh phong làm chủ cũng có m ộ ư ơ i cái điệu tiên cảnh cường giả trong đó còn có hai cái người hạ đẳng tiên cảnh cường giả hai người phân biệt gọi trương khải cùng lý tuyết lý t u y ế t còn là cái cô gái xinh đẹp đây đối với nguyên đan tông tới nói hai vị xem như không tầm thường tuyệt đại thiên tài thế mà ở ngoại môn lúc đã đột phá đến nhân tiến cảnh rất nhiều thân truyền đệ tử còn không có đạt tới cảnh giới như thế bất quá bọn gia hỏa này hiển nhiên đều biết đường xuân nội tình bởi vì đường xuân một quyền chơi ngã thân truyền đệ tử lưu cảm đương cho nên đụng một cái bên trên đường xuân toàn bộ bỏ cuộc khiến cho đường lão đại tương đương phiền muộn mà trương khải cùng lý t u y ế t cũng kém không nhiều quan cảnh phàm là rút đến hai người bọn hắn cũng tất cả đều bỏ cuộc vòng thứ ba nội môn quyết đấu chỉ còn lại ba mươi tên đệ tử tiến vào nội môn danh ngạch chỉ có m ộ ư ơ i cái mà năm đó cùng đường xuân cùng một chỗ tiến đến người mới lý bá cũng trúng tuyển năm mươi mạnh giá hỏa này tại đường xuân đại lực tương trợ xuống bây giờ cũng bước vào địa tiên sơ giai mà tổng hợp hai vị trí đầu vòng tình huống vòng thứ ba liền xếp đặt ba cái lôi đài mà một trận chưa bại đường xuân trương khải lý t u y ế t ba người phân biệt là ba cái lôi đài hạt giống tuyển thủ tinh xảo chính là lý bá cùng đường xuân phân đến cùng một cái lôi đài theo thường lệ đường lão đại tiếp tục treo trên cao miễn chiến bài bởi vì không ai ứng chiến mà lý ba thế mà rút đến cái cuối cùng cùng đường xuân một trận chiến mà lại g i a hỏa này vận khí không được tốt bởi vì mỗi cái phân tổ chỉ có chức ba mạnh mới có tư cách tiến vào nội môn mà lý ba chỉ có chiến thắng đường xuân mới có thể tấn cấp nội môn cho nên tất cả mọi người lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn xem lý ba người tờ mở tờ có thể đánh được đường lão hổ sao đó là không có khả năng lý ba cũng sâu hiểu được những thứ này lên đài bên trên liền chuẩn bị nhận thua nào nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng đường xuân trước nói ra trận này ta nhận thua toàn trường lập tức soạn cái này không bày rõ ra gian lận sao đường xuân ngươi đây là tại gian lận lưu cảm đương trước chiến khởi đến hô không sai ngươi đây là xem nguyên đàn tông quy củ tại không có gì ngươi đây là rõ ràng yếu phá hư quy tắc tranh tài ngươi có thể đánh được địa tiên thoát biến cảnh lưu s ư đệ ngươi chẳng lẽ chiến không được địa tiên cách trần cảnh lý bá đừng cho là chúng ta không biết được các ngươi đồng thời tiến vào tông môn mà lại lý bá bây giờ tại hắc ứng phong bên trên hỗ trợ ngươi bộ dáng này làm là tại khiêu chiến tông môn quân u y tuyệt đối không thể lấy la thiên hà thứ hai đệ tử làm cung thanh tại hạo nguyên trên điện thế nhưng là cho đường xuân hung hăng đánh mặt qua tự nhiên trong lòng k h ô n g phục đứng lên hô lớn nói lập tức hiện trường nghị luận âm ý ha ha chiến thắng lưu cảm đương đó là bởi vì bản thân lúc ấy công cảnh cường thịnh đ ư ờ n g xuân cười nhạt một tiếng vậy ngươi bây giờ không có khả năng thối lui đến thoát phàm cảnh a lưu cảm đương cười lạnh nói đương nhiên không có so với ban đầu cảnh giới còn muốn cao đ ư ờ n g xuân nói vậy ngươi chính là gian lận bởi vì ngươi so với ban đầu cảnh giới còn cao lời nói càng có thể nhẹ nhõm cầm xuống lý bá lưu cảm đương k h a nói ha ha bản thân vừa rồi đau răng cho nên chị răng quan trọng trước nhận thua một trận đây đối với bản thân tới nói không ảnh hưởng toàn cục đường xuân một mặt cười nhạt n g ư ơ i lưu cảm đương cho hung ác ghế trụ t ố t ta hiện tại đau răng tốt phía dưới tiếp lấy bắt đầu lưu cảm đương làm cung thanh hai người các ngươi không phục có phải là có thể lên một lượt tới đường xuân phách lối a ngươi nói là sự thật lưu cảm đương có vẻ như có chút động tâm đương nhiên đường xuân cười lạnh nói lệnh sư huynh giá hỏa này quá cuồn vọng chúng ta lên đi sửa chữa hắn một phen lại nói lưu cảm đương không nhìn được trước n g à y lên đài tới làm cung thanh hơi do dự cũng một cái trượt không đến trên đài tuy nói hai người liên thủ có chút rơi mặt m ũ i nhưng là trận này nhất định phải thắng sư thúc ngươi bây giờ nhận thua còn kịp làm cung thanh một mặt cao điệu liền hai người các ngươi muốn để ta nhận thua đường xuân nói đột nhiên mặt nghiêm hừ lan xuống đài đi mắt rồng cường đại huyễn thuật thi triển ra vương cấp thiên tiên hồn lực hóa thành kinh thiên cự đập một thanh liền vang vọng tại hai người chỗ sâu trong góc bá soạt một tiếng hai người thế mà bản thân nhảy xuống đài đi mà lại có vẻ như không có đứng vững đương đặt mông an vị tại trên sàn nhà lập tức toàn trường lại là một lần soạn la thiên hà khỏe miệng co giật một chút nhìn một chút đại đệ tử mẫu cách sư đệ định lực còn chưa đủ một điểm tâm cảnh a cần ma luyện mẫu cách một mặt bình tĩnh ừng u y ễ n thuật công kích gặp gỡ tâm cảnh vững như b ả n thạch người lời nói liền vô dụng mẫu cách ngươi vừa đột phá đến nhất phẩm chân t i ê n cảnh đường xuân tuyệt không phải ngươi đối thủ la thiên hà truyền âm nói đó là đương nhiên không phải ra mẫu cách nào d á một xưng sư sư nguyên đàn tông đệ nhất thiên Đến nhìn nào này tôn dung giải thu Mâu đệ đó, đệ tài. tử thế thập thúc, thật hảo hảo cách cái lúc mạo. m mặt lanh khốc đại chiến đến cuối cùng tiến hành cuộc thi xếp hạng trương khải cùng lý tuyết hai người cũng không có là lòng tin có chút dao động bất quá n g ắ m lại đây là đường xuân huyễn thuật công kích đến lúc đó chỉ cần mình sớm làm chuẩn bị ổn định tâm thần cũng không có vấn đề trương khải đứng ở trên lôi đài ai người hạ đẳng tiên ngươi thái yếu xuống dưới nghỉ ngơi đi đường xuân thở dài khẩu khí rất là thân thiết giống như tại chỉ thị một cái hậu bối giống như tiểu sư thúc tổ ta đi xuống nghĩ không ra trương khải như thế nghe lời hướng phía đường xuân một cái thật sâu không người xuống làm lễ ngươi nha định lực đi đâu rồi không còn sớm nhắc nhở qua ngươi sao làm cung thanh khí cực kỳ quắt ngươi cũng không được ta xuống dưới cũng bình thường trương khải cũng khi kinh phản b á t một câu làm cung thanh mặt kia đỏ bừng như máu tiểu sư thúc ngươi không thể không thể không cần huyễn thuật chúng ta chân nước chân giáo làm một cuộc lý t u y ế t nữ tử này rất thông minh biết không địch lại đường xuân cho nên vừa lên lôi đài trước hết dùng lời chế trụ đường xuân có cần phải sao đường xuân nhàn nhạt khen ó i tuy nói ta biết rõ không địch lại tiểu sư t h ú c tổ nhưng là ta hy vọng tại tiểu sư t h ú c tổ không cần huyên thuật tình huống dưới chiến một trận lý t u y ế t một mặt đứng đắn t ố t tới đi đường xuân nhàn nhạt hừ một cái một hơi thổi ra ngoài lập tức một dòng sông lớn sôi trào phu n ộ t nhiên mặt đi xoắt một tiếng cứ việc lý t u y ế t dùng toàn lực mà lại đã sớm chuẩn bị bất quá vẫn là bị cái này một hơi hình thành sông lớn lật tung đến dưới đài mà lại quần áo không trình tề hết sức chật vật một hơi liền đem một cái người hạ đẳng tiên thổi tới giới đài đây là cái gì công cảnh hóa đá các đệ tử nhóm tất cả đều hóa đá tự liền một mực hơi lim di mắt m â u cách cũng mở mắt ra nhìn sư tôn một chút lấy khí hoa sông sông kia không phải thật sự nước sông mà là sóng âm hình thành sóng âm đường xuân thực lực hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ la thiên hà trên mặt lộ ra ít có ngưng trọng thần sắc hắn chính là lại nhưng mạnh ta cũng phải bắt lấy hắn bởi vì ta mới là nguyên đan tông đệ nhất thiên tài mẫu cách kích tình chưa từng có tăng vọn gia h ỏ này cũng là một cái vo đạo của nhân ha ha đồ tôn cũng không cần khẩn trương đường xuân tuyệt không đến chân tiến cảnh nửa bước chân tiên đ ỉ n h t i ê n cổ t i ê n nhất câu nói ra la thiên hà cũng ăn thuốc cá an thần tử đường xuân trở thành hôm nay tuyển chọn tiến vào nội môn đệ nhất nhân la thiên hà bất đắc dĩ tuyên bố xin hỏi trường môn chứ hạch tâm đệ tử bên ngoài nội môn thân truyền đệ tử tổng cộng có bao nhiêu đường xuân hỏi tông môn thập đại hạch tâm đệ tử chứ bọn hắn ngoại thân truyền đệ tử còn có ba mươi tên la thiên hà có chút không hiểu đáp không biết được giá hỏa này lại muốn làm cái gì yêu nghiệt tuất ba mươi cái cùng lên đi Ta đường đ Xuân Yếu ộ c đấu 30 tên t h â n truyền tử. n đệ đ ư ờ g Xuân nói, lập ta ứ c t o những trường ngày tờ tờ cùng đi, 30 tên thân truyền đệ tử cá biệt người đi lên hoàn toàn chính xác không phải đường sư thúc địch cho nên chúng ta cũng không cần bận tâm mặt mũi thực lực như thế cho nên lên đi chúng ta ba mươi mạnh cùng đường sư thúc một trận chiến cho dù là bại cũng bị bại quang vinh dù sao đường sư thúc là chúng ta sư thúc đúng hay không khác biệt cấp độ lúc này thân truyền đệ tử bên trong thực lực đệ nhất hướng ngọc cười lạnh nói gia hỏa này tương đương quỷ, nâng lên đường xuân sư xuất nổi danh chương chín trăm năm mươi năm hạch tâm thứ một đệ tử không sai tuy bại như n g vinh bởi vì chúng ta là hợp chiến sư thúc giống la sư ba chúng ta chính là đem tất cả thân truyền hạch tâm đệ tử toàn bộ góp một khối cũng không phải đối thủ của hắn cho nên chiến sư thúc tuy bại như vinh thân truyền đệ tử bên trong thực lực thứ hai triệu thật cũng đi theo n ào đã các ngươi đường sư thúc có cái này đảm phách vậy các ngươi liền tạo thành chúng ta nguyên đan tông tam dương khai thái trận cùng các ngươi đường sư thúc hảo hảo luận bàn một phen cũng tốt là thiên hà mở miệng gia hỏa này âm a thế mà xui khiến các đệ tử dùng tam dương khai thái trận luận bàn liền luận bàn nha dùng tông môn c h ấ n tông pháp trận tam dương khai thái trận có phải là không đúng lúc trận này có thể ngưng tụ không chung ánh nắng hình thành một cái thiêu đốt mặt trời nhỏ ba mươi lớn thân truyền đệ tử từng cái đều là đ ị a tiên trở lên cường giả hợp lực phía dưới hoàn toàn có thể đem phương viên mấy chục dặm đốt thành một mảnh cho tàn chỉ sợ sẽ là nửa bước chân tiên cảnh cường giả cũng khóc kh ta nhìn còn là đổi phổ thông luận bàn chính là trận này liền không cần dùng triển chi phi ngay xong tranh thủ thời gian đề nghị mà lại cũng điểm ra trận này uy lực nhắc nhở đường xuân bất quá lao triển có vẻ như đang nhắc nhở đường xuân kỳ thực trong lòng sớm vui nở hoa rồi đường xuân có thể xử lý bóng ma la nguyên la nguyên thế nhưng là có thể cùng nhị phẩm chân tiên cùng so sánh cường giả ba mươi lớn thân truyền đệ tử chính là có tam dương khai thái trận cũng là p h i công đến lúc đó đem bị hung hăng dấm mặt những n à y thân truyền đệ tử sư tôn đều là trong tông môn môn trường lão bình thường cùng triển chi phi đều không hợp nhau lao triển tự nhiên là hoan nghênh nhìn thấy bọn hắn bị hung hăng đánh mặt quả nhiên có người hiểu lầm liễu bảo cái này nhị trưởng lão cười nói ha ha triển sư thúc lời này thế nhưng là đường sư đệ nói ra trước nếu như không có cái này đảm phách lời nói nói cái gì tỷ thí này còn được hạn chế cái gì có thể sử dụng cái gì không thể dùng cái kia còn làm sao luật bàn không bằng gọi ba mươi vị thân truyền đệ tử cùng đường sư đệ sinh chơi đùa diều hâu vồ gà con trò chơi coi như vậy đi vừa đến nhẹ nhõm thứ hai cũng sẽ không đả thương lấy người mọi người nhìn cũng thường tâm gia hòa này cực điểm nghĩa mai mùi vị a liêu sư minh ngươi cũng không cần nghĩa mai cái gì ta đường xuân đã dám nhắc tới đi ra liền không sợ ba mươi vị thân truyền đệ tử dùng cái gì c h i ê u pháp bọn h ắ n cư v i ệ c dùng dùng cái gì thủ đoạn đ ề u thành đường xuân k h ẽ nói lời này thế nhưng là sư đệ ngươi nói l i ê u bảo hư lệnh nhìn một chút triển chi phi đạo đến lúc đó t r i ể n sư thúc sẽ không lại tính tình a cái gì tính tình các ngươi thích đánh như thế nào liền đánh như thế nào đáng ghét t r i ể n chi phi có vẻ như trung kế giống như khoát tay chặn lại t u t hứ ngọc nhìn các ngươi đây là chúng ta nguyên đan tông trăm năm khó gặp rầm rộ nếu như có thể chuyển ngược lại các ngươi đường sư thúc cái này đầy đủ thể hiện trẻ tuổi một đời thực lực đến lúc đó ta hội đề nghị tông chủ cho mỗi vị thân truyền đệ tử khen thưởng thêm một trăm viên hạ phẩm tiên thạch cùng một chút đan dược liêu bảo cười lạnh nói không lâu ba mươi vị thân truyền đệ tử đứng ở trên lôi đài mà lại vừa rơi xuống lôi đài liền bố thành tam dương khai thái trận bởi vì bọn hắn hợp luyện qua mấy chục năm vốn là dùng để đối phó ngoại địch hiện tại ngược lại trước tiên ở đường xuân cái này sư thúc trên thân dùng tới một dương mở thái thiên địa kinh hướng ngọc là trận nhãn ra lệnh một tiếng ba mươi đạo đáng sợ tiên cương khí hình thành một chùm hội tụ tại đường xuân trên đỉnh đầu mà ba mươi đạo cương khí đem quanh mình vài trăm dặm bên trong gió mạnh đều hấp xả đi qua mà không trung thái dương nguyên lực như chim hỏi về tổ lao thẳng tới trên lôi đài mà đến bởi vì bảo hộ lôi đài phòng che đậy cho la thiên hà triệt hồi đường xuân một mặt lạnh nhạt động đều không nhúc đ í c h ngược lại muốn xem xem trận này uy lực mạnh nhất có bao nhiêu một đạo to cỡ miệng chén tia sáng mặt trời hướng xuống khé chụp trừ hướng về phía đường xuân、Bình. một đống thủy cầu cho đường xuân một quyền làm đến không chung cùng chùm sáng trụ đụng vào nhau có sáng lập tức liền cho đánh tan mà ba mươi vị đệ tử tất cả đều lung lay thân thể trái lại người ta đường sư thúc một mặt lạnh n h ạ t liên điểm ấy cái này một dương mở thái chẳng ra sao cả n h a đường xuân trong mắt cực điểm m ệ t thị hai dương mở thái vạn vật diệt hướng ngọc tức giận giống to một tiếng ba mươi đạo cầu sáng hình thành một cái to bằng c h ậ u rửa mặt hỏa cầu ra nóng rực năng lượng đánh tới hướng đường xuân còn có chút đạo đạo đường xuân hai tay dỗi ra khe hấp liền đem quang cầu hốt tới trong tay về sau giống như là chơi bóng ném hướng nơi xa ném đi âm âm một tiếng vang thật lớn vài trăm dặm bên ngoài một rừng cây cho nổ ra một cái cự đại hố trời tới tam dương khai thái tứ hải diện hướng ngọc đại giống một tiếng ba mươi vị đệ tử đều há mồm phun ra một cái h ỏ a cầu thủy cầu gào thét lên tại không trung ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn mặt trời nhỏ mặt trời nhỏ vầng sáng chất động bên cạnh hiện động lên kinh khủng dương liệt sóng chiều hình thành một mảnh hỏa chi thủy chiều hướng đường xuân phô thiên cái địa mà đi mà hỏa chiều trung ương một cái mặt trời nhỏ ở hạch tâm tách ra lấy tồi động lửa cháy sông mà tới quanh mình vài trăm dặm phạm vi bên trong thủy khí nháy mắt cho s ấ y khô chỉ toàn mà ba bốn trăm l i dặm bên ngoài rừng cây cho một đốt mà không lộ ra trụi lủi nham thạch giống như đột nhiên cho người ta cạo cái đầu chọc giống như mà la thiên hà nhóm cường giả tranh thủ thời gian ra tiên lực phòng che đậy bảo hộ các đệ tử nhưng là vẫn có một ít đệ tử cấp thấp nhóm quần áo đầu cho hết một đốt quét sạch bọn g i a hỏa này hoảng được mau từ không gian đại lý cầm quần áo thay mấy vạn song sợ mắt thấy không chung phiến hỏa chi thủy triều cùng một vườn mặt trời chói lóa ha ha, ha lão tử liền thích hỏa đường xuân càn dỡ cười to một tiếng tại ngàn vạn ánh mắt chú mục xuống thế mà há miệng ra k h ẽ hấp rầm rầm sông lửa vui mừng lấy như bách xuyên quy h ả i toàn bộ hướng đường xuân miệng bên trong mà đi kỳ thật g i a hỏa này sớm tại h u y ệ t vị trong đan đ i ể n triển khai tất phương miệng rộng thôn vệ cái này dương liệt chi hỏa cuối cùng bất quá ngắn ngủi tầm mười giây thời gian sông lửa nuốt chửng lấy hơn phân nửa tự liền hạch tâm cái kia mặt trời nhỏ cũng cho đường xuân đương bánh t r ắ n g gặm một mà này n thấy ngàn vạn các đệ tử h ã hùng k i ế vía giá hỏa này vẫn là người sao biến thái mà ba mươi vị thân truyền đệ tử mặt đỏ lên liều mình muốn đem sông lửa cho k thế nhưng là vô dụng cuối cùng đường xuân cười to một tiếng bờ môi k h ẽ động toàn bộ hỏa triều đưa về miệng bên trong mà ba mươi vị thân truyền đệ tử cho hết hỏa triều kéo đắc phi đến không trung về sau đường xuân ra bên ngoài phun một cái hỏa chi thủy triều trở về cho bọn hắn bọn r a hỏa này thế nhưng là thảm rồi từng cái trên thân khét l ẹ t một mảnh mà lại hung hăng ngã đập vào trên lôi đài nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thang người hòa đá c h â n kinh không thể tin được nguyên đan tông ngàn vạn đệ tử biểu lộ chưa từng có thống nhất tiểu liên mâu cách cũng lăng thần một chút s ắ c mặt lập tức có chút âm trầm xuống mà la thiên hà bờ m ô i không khỏi có quắc một chút cựu liên thái thượng trưởng lão cổ thiên mắt đều mở ra đường sư thúc chúng ta lên thiên cương vị đài mậu cách r a miệng một mình ngươi không thành đường xuân lắc lắc đầu ngón tay đường sư thúc quá phách lối mẫu sư minh là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân làm sao lại không thành à n h a lam c u n g thanh cười lạnh nói thập đại hạch tâm đệ tử ha ha một khối lên đi ta không tưởng lãng phí thời gian đường xuân hời hợt một câu kèm chút tức nổ tung thập đại hạch tâm đệ tử phổi bọn hắn chín cái có thể góp một khối ta mâu cách đơn độc cùng ngươi một trận chiến mâu cách k h ẽ nói mâu cách có phải là đi lên ngươi có thể cản qua ta một quyền ta đáp ứng cùng ngươi chiến đường xuân qua phết lối có vẻ như cái này nguyên đàn tông không a i tiểu liên luôn luôn ôn hòa đại trưởng lão điển sông đều nhìn không được đạo đường sư đệ tuy nói ngươi chiến thắng ba mươi lớn thân truyền đệ tử hợp lực nhưng là hạch tâm đệ tử một cái có thể chống đỡ thân truyền mười mấy mà hạch tâm đệ tử ba vị trí đầu một cái có thể chống đỡ bọn hắn ba mươi đa tạ điển sư huynh nhắc nhở bất quá ta kiên trì như thế bởi vì ta thời gian tu luyện có h ạ đường xuân không nghe khuyên bảo tốt tốt tốt đường sư thúc ta mâu cách liền người một quyền đều không ngăn cản được còn có gì mặt mũi sống ở trên đời này mâu cách một cái chứ không quyền mang theo kinh khủng tiên cương khí lên lôi đài a mẫu sư huynh đến nhất phẩm chân t i ê n á có người cố ý kêu lên a nhất phẩm chân t i ê n a bất quá có vẻ như người ta đường sư thúc cũng không có gì động tĩnh cái này lớn tiếng dọa người cũng không có đưa đến cái tác dụng gì tiểu từ này là giả chấn định còn là sợ hãi la thiên hà truyền âm cho sư tôn cổ thiên đạo không có khả năng đường xuân cũng đến nhất phẩm chân tiên đi tiểu tử này cảnh giới liền ta đều bắt mải không thấu có chút cổ khoái cổ thiên nói cho dù hắn là nhất phẩm chân tiên nhưng là ta đã đem sư môn c h ấ n tông tam bảo một trong phá không trào cho hắn tin tưởng một trào nơi tay chính là nhị phẩm chân tiên mâu cách cũng có một trận chiến chi năng la thiên hà cười lạnh nói ha ha có này c h à o nơi tay mâu cách tất thắng cổ thiên cười cười đương nhiên này c h à o có thể c à o nát không gian tùy thời từ không gian đi ra mà lại độ nhanh như thiểm điện chạy như kinh lôi la thiên hà âm hiểm cười một tiếng đường sư thúc ta đậu thủ mậu cách cực kỳ tức giận ra bên ngoài hất lên một đạo ảnh quang thiểm qua nháy mắt biến mất tại không trung tiết là phá thiên trảo có thể cào nát không gian tùy thời ẩn hiện triển chi phi tranh thủ thời gian nhắc nhở ai sư minh đối cái này đệ tử thật đúng là tin một b ề liên phá thiên trảo đều cấp cho hắn dùng tới đ i ề n trưởng l a o thở dài đường sư thúc không phải tất bại rồi t à o phù tuyết có chút bận tâm đoán chừng còn không riêng gì bại còn được bị thương nặng bọn hắn là muốn lên thiên cương vị đài có thể thấy được mâu ly hận đường xuân như sương b ọ điện trưởng lao nhữ chặt m thu đầu phá thiên trào thật đúng là thần kỳ một chui vào không gian liền biến mất đường xuân cũng cho sửng sốt một chút bất quá nháy mắt âm linh mắt lại thêm mắt rồng quất qua thế mà hiện không được tha mạ tích Cái n sau một khắc bành mẫu cách thân thể trực tiếp cho vãng sinh một quyền xuyên thủng tiên tiêu kêu, kêu thảm một tiếng phun máu tươi phi đánh tới hướng hạ nguyên điện la thiên hà tranh thủ thời gian đưa tay kéo lấy mà đã mất đi khống chế phá thiên trào từ không gian bên trong lộ ra Bị đường Xuân thanh một chương é p t chín trăm năm mươi sáu trên trường môn sư minh đây là k h ỏ a hoang d i a i cực phẩm chữa thương đan mời cho mâu sư điện t a n bảo đường xuân ném ra một viên tinh lục đan dược không cần chúng ta có la thiên hà mặt buồn rầu dỗi tay ra đạo đem phá thiên trào giao ra giao ra ha ha tranh tài cho tới bây giờ quy củ chính là thần binh lợi khí cho ai cướp đi chính là của người đó chẳng lẽ sư m i n h làm đường đường tông chủ muốn mang đầu phá hư tông môn quy củ hay sao đường xuân hỏi ngược lại cái kia không đồng nhất dạng phá thiên trảo là tông môn chấn tông tam bảo một trong tông môn cần thiết thu hồi đương nhiên tông môn có thể lấy đan dược cùng tiên thạch đối ngươi làm một chút để ngủ la thiên hà nói sư m i n h muốn thu về cũng thành chúng ta ngay ở chỗ này chiến một trận sư m i n h thắng ngươi l ấ y về bại lợi nói liền không cần phải nói đường xuân một mặt lạnh nhạt có thể la thiên hà bất đắc dĩ a bất quá dù sao đều phải tìm về mặt mũi đường xuân nói ra trước tốt hơn rồi một đạo thân ảnh màu xanh nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài la thiên hà thân ảnh thế mà ở ngoài sáng ám c h i ở giữa như ẩn như hiện ở không trung lộ ra thần bí dị thường khó mà suy nghĩ g i a hỏa này thế mà đem em trai đệ la nguyên âm linh công pháp hòa vào một thân đáng tiếc là đây hết t h ể đối đường xuân cũng vô dụng bởi vì đường xuân có âm linh mắt la thiên hà hai tay một vòng hướng trong ngực ôm một cái về sau ra bên ngoài ném đi một đạo minh nguyện thế mà từ trong tay cho quang đi ra bay về phía đường xuân minh bằng phi được cũng không nhanh mà lại thế mà không mang theo một chút sinh thức có vẻ như nó chính là một đạo bóng ma giống như sư m i n h trong ngực lãng nguyệt tay đoán chừng đến đệ t i ể u trọng điền sông nói ừng ngươi nhìn minh trên ánh trăng có chín đạo vòng vòng lại thêm sư m i n h có thể mượn nguyên đan tông trong tông một thành khí vận công kích đường xuân đoán chừng một chiêu đều không thể tiếp nhận liêu bảo cười lạnh nói một cỗ to lớn cảm giác gáp bách chuyển đến cỗ áp bức này hảo cảm giống tùy t h ờ i yếu thôn vệ ngươi toàn thân tế bảo giống như mà lại quanh mình chăm giảm không gian đều cho cỗ khí thế kia bách đẻ lại c h í nếu h thi thuẫn gì cũng không thể. Nhìn h là tưởng triển tư t cũng gì chỉ có thể minh đón đỡ một đỡ vòng này n g y ệ như t ế n h n này trong tông khí vận g giờ là phút khí c h h o La t i ê n Hà h c ố n g đôi ỡ lấy, chuyển cho h toàn nên, Đường Xuân tưởng dung chuyển toàn bộ k n g g a n độ khó quá cứng a o Nếu như c đối cứng khẳng định ăn thiệt thòi cho dù là đường xuân có được gia i vị diện s á t năng lực nhưng là người ta la thiên hà có thể mượn nguyên đan tông một thành khí vận chống đỡ một chút người ta càng cường đại một chút bất quá đường xuân cũng có phát tắc vậy liền t h một chút thời không rút lui phát tắc rất lâu không dùng ý niệm gia phủ quang la thiên hà vẫn là không cách nào đóng băng bởi vì đường xuân tinh thần năng lượng cao hơn h ắ n được nhiều đây chính là vương cảnh t i ê n tiên tinh thần lực cấp độ mấy đạo phù quang tại không trung nổ tung hình thành một đạo phù quang hà thải nháy mắt bao phủ tại quanh mình phạm vi trăm dặm phù quang có vẻ như cũng không nhiều lắm lực sát thương bất quá la thiên hà cảm giác trước mắt trì trệ tựa hồ về tới minh n g u y ệ t còn chưa xuất thủ trước đó bởi vì đường xuân thời không rút lui năng lực đề cao đến mấy phút cũng chính là la thiên hà chính trong ngực bão n g u y ệ t còn không có xuất thủ thời điểm không trung kiếm quang l o i lên kiếm trận nháy mắt g ả o sát q u a đi trực tiếp liền đem trong ngực lá nguyệt r à o sắt vỡ vụn tại la thiên hà trong lòng bàn tay nổ tung vê anh rõ ràng trông thấy một vầng minh nguyệt nhanh đến đường xuân trước mặt thế mà trong nháy mắt hết thể đều biến mất mà lại la thiên hà quỷ dị thế mà đem bản thân nổ tung một cỗ màu trắng quang vụ bay lên trong đó còn kèm theo la thiên hà vài đoạn vỡ vụn ống tay á o bủ phản bạo lực lượng quá lớn la thiên hà thực sự nhịn không được trước mặt mọi người phun ra một n g ụ m máu tươi toàn chương biến sắc thần linh tồn tại trường môn đại nhân thế mà một chiêu liền cho đường xuân chấn động đến thổ huyết đây là cái gì tình trạng chính là cổ thiên khoe miệng đều co quắc một chút sắc mặt lập tức gâm chầm xuống mà đồng thời la thiên hà nhất hệ các trưởng lão bờ m ô i đều giật một cái có chút sợ nhìn một chút đường xuân cùng triển chi phi nếu như đường xuân có thể chiến thắng trường môn đoàn trường phía sau biểu hiện ra nhất hệ cùng cổ thị nhất hệ có quyền lực chi tranh nếu cổ thị nhất hệ thất bại vậy mình bọn người làm la thiên hà các thân thuộc hạ c h ẳ n g khẳng định không thể lạc quan cho nên hiện trường bảy thành các trưởng lão trong lòng bắt đầu ở đảo cổ sư lệ hảo thủ đoạn t u t ngươi có cùng ta la thiên hà một vứt thực lực la thiên hà một thanh lao đi khoe miệm máu tươi cũng không có bất kỳ che giấu nào thân ảnh càng là sáng tối gặp nhau cả người đều nhanh thành trong suốt lúc này la thiên hà thân ảnh trên đầu thế mà quỷ dị xuất hiện hai ngọn núi giống như hai tòa quỷ mị liền dạng như vậy gắn vào la thiên hà trên đỉnh đầu ai đường sư đệ hoàn toàn chính xác bất phàm thế mà có thể làm cho la sư m i n h vận dụng tông môn mạnh nhất pháp bảo song đ ổ i phong đ i ề n trưởng lão thở dài song đ ổ i dưới đỉnh vô địch chính là tam phẩm chân tiên đoán chừng cũng khó thắng tông chủ nào đó trưởng lão lắc đầu đường xuân tất bại kết cục liễu bảo cười lạnh liên tục ba tiếng đường xuân thử mở ra tiểu hoa quả phúc địa một góc quả nhiên tô lưu xôi trào kêu to đau nhức chẳng lẽ lưu tô đau nhức liền cùng cái này xong đổi phong tiên bảo có quan hệ hay sao mà lại đúng vào lúc này chiếc nhẫn không gian vậy đối gầy hạt thế mà gào thét một tiếng trên dưới vui mừng giống như hương phấn lên mà ở vào chiếc nhẫn không gian bên trong ngọn núi lớn kia giờ phút này thế mà ra chói mắt màu xanh hào q u a n đến mà khảm nạm tại đại sơn trên b á c h đá bức kia to lớn còn chưa hoàn toàn nữ nhân khung xương giờ phút này thế mà tránh toắt ra đạo đạo kim quang tất cả đúng chỗ khung xương đều đang lõe vàng màu ánh sáng toàn bộ nguyên đan tông vạn giảm phạm vì thế mà đều nhảy vọt một chút giống như đột nhiên cho người ta làm một quyền giống như mà không trung xuất hiện đạo đạo tử quang tử kim ánh sáng giống như phượng hoàng đồng dạng tại không trung vạn m è o biến ảo bất quá làm người suy nghĩ không thấu a tử khí đông lai sư môn c ắ t tưởng có rất nhiều đệ tử kêu lớn lên song đ ồ i phong không hổ là sư môn mạnh nhất trí bảo thế mà có thể dẫn động tiên tượng điền sông sờ soạn một chút cái cảm đ o a n chừng có thể mượn chính là t h ủ tường ánh sáng nào đó trưởng lão cười nói một đám ngu xuẩn lão tử chấp nhận không gian hảo quang phản ứng kết quả thế mà tưởng lầm là sư môn trụ sở t h ụ y t ư ở n g phổ hiển đ ư ờ n g xuân ở trong lòng cười lạnh một tiếng bất quá trực giác cái này s o n g đổi phong cùng chiếc nhẫn không gian bức kia phu nhân khung sương có vẻ như có một chút kéo không rõ quan hệ hẳn là s o n g đổi phong chính là cái kia nữ nhân thần bí ngực phong tử bởi vì rất giống là nữ nhân cái kia đ ư ờ n g xuân sợ hãi cả kinh có chút kinh ngạc bật cười v ã n g sinh một quyền kẹp lấy đầy trời lôi hỏa ngân điện ánh sáng hình thành kinh khủng phong trào bổ về phía la thiên hà bất quá la thiên hà thế mà chỉ là cười nhạt một tiếng như vậy kinh khủng lôi quang điện thiểm đến trên người hắn thế mà tất cả đều cho cái gì hấp thu hết một điểm sóng gió đều không có lật lên đường xuân đổi dùng thanh mục thiên hỏa một bàn tay phía tới còn lượng đầu dạng liền cái này bán thần c h i hỏa đều cho hấp thu khó trách s o n g đổi phong có thể bảo đảm đối phương bất tử c h i thân bởi vì cái gì lực lượng đánh tới người ta căn bản cũng không quan tâm ngươi mà đối phương đột nhiên tiến công ngươi cũng chỉ có thể ở vào bị động bị đánh tình trạng cái này đã có thể cam đoan là thiên hà không chết cùng đứng ở thế bất bại đường xuân không tin cái này tả thiên bảo ngâm xứng ra một tôn đầu trâu bay lên miệng hơi mở to lớn âm chiều s u n g kích tới la thiên hà còn tại cười nhạn có vẻ như còn là vô dụng sư đ ệ chơi c h á n cũng nên đến thiên ta la thiên hà cười lạnh một tiếng thân thể nhoáng một cái tránh ẩn tiếng không gian một đạo kinh thiên cự chém từ không gian toát ra thẳng t r ạ m đường xuân đường xuân trở tay một kích trực tiếp vung ra phá thiên chảo một chảo phía dưới ầm một tiếng chỉ là tránh toát ra một đống lửa thế nhưng là người ta lão la không có việc gì ngược lại là đường xuân cho cự c h ả m một t r ạ m phía dưới chém tới một đoạn ống tay á o vừa báo còn lấy báo lão la hào khí lớn cự chảo như ảnh tùy hành c h ả m c h ả m có thể chạm phá trời cao không lâu trăm dặm không gian xuất hiện nhiều đạo loạn lưu la thiên hà rất â m muốn đem đường xuân trực tiếp chạm tiến không gian loạn lưu bên trong vĩnh thế không được đi ra mà đường xuân phản kích lực lượng gặp gỡ s o n g đồi phong liền biến mất né tránh gần m ộ ư ơ i cái hậu thân bên trên cũng mấy chạm xâm nhập xương cốt máu tươi trực phún mà ra tuất sư tôn cố lên diệt cái này cồn vọng vô chi làm cung thanh hết lớn nhiều vị đệ tử kêu to trợ uy ta la thiên hà muốn để tất cả nguyên đan tông các đệ tử biết quyền lực mẫu quốc lực không thể miệt thị tông môn quy c ụ không thể phá bất kỳ người nào cũng không được hôm nay ta la thiên hà liền để các ngươi nhìn xem chân chính tam dương khai thái la thiên hà càng đánh càng tức giận lợi này có vẻ như trực diện đường xuân kỳ thực là đang đánh triển chi phi mặt mũi cái thằng này một kể s o n g thân thể một trận h u y ê n hóa thế mà xuất hiện ba mươi la thiên hà không trung liệt dương cho hắn kéo một cái một cỗ thô to như thùng nước ánh mặt trời có thể cho giật tới ngưng tụ thành một phương ánh mặt trời chiều giống như tách r a hạt quang triều toàn diện xông về đường xuân v y lực của nó cùng ba mươi thân truyền đệ tử so sánh lớn không chỉ n lần mà đường xuân cho xông vào quang triều cảm giác thân thể đều nhanh mềm hóa bất quá đúng vào lúc này chiếc nhẫn không gian run run một hồi khảm nạm tại trên vách núi đá nữ nhân khung xương phía trước thế mà xuất hiện một đạo quỷ dị năng lượng màu vàng nóng vòng xoáy mà lại ngay tại trống không bộ ngực bộ vị không lâu vòng xoáy kéo một cái đường xuất hiện đỉnh tại la thiên hà trên đầu sông đồi phong quỷ dị liền biến mất mà đường xuân lại tìm tòi hiện bức kia nữ nhân khung xương bộ ngực chỗ xuất hiện một đôi cao cao nhô lên mà đồng thời lưu tô đình chỉ đau đớn quả nhiên có quan hệ đường lão đại thế lực cao ngay tại la thiên hà kinh ngạc không h i ể u khắp nơi tìm kiếm mình bảo mệnh tiên bảo s o n g đổi phong lúc hướng phía trước một quyền bí mật mang theo đường xuân toàn thân l ử a giận đánh tới mà đồng thời thiên bài biến thành vị đập rồi hướng phía trước vũ la thiên hà tưởng tránh thế nhưng là tránh không được rồi cố định tại chỗ vãng sinh một quyền trực tiếp xuyên thủng la thiên hà thân thể một cỗ máu tươi trực phun đến trăm dặm có hơn la thiên hà cả người kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp cho đường xuân đánh đắp phiên hẹn và ở ngoài ngàn dặm xuyên thủng một tòa núi cao mới ngừng lại được giờ phút này lão la đầu bụ tán giống như một tên điên đâu còn có nửa điểm tông trụ khí khái tất cả mọi người trận tròn mắt bao quát triển chi phi đường xuân ngươi hạ thủ quá độc ác. thế mà hướng về phía tông chủ đều như thế hạ thủ cổ tiên v ẫ n nộ gào thét một bàn tay phiến hướng về phía đường xuân bất quá triển chi phi vợ chồng liên thủ xuất trưởng một đôi quan g cầu tại không trung nổ tung hạ nguyên điện ẩm vang một tiếng trực tiếp cho quan g cầu rung sụp mất nửa sừng bùi đất bay đến cao ngàn trượng không phía trên triển chi phi vợ chồng cùng đường xuân muốn tạo phản ta lấy tông môn thái thượng trưởng lao thân phận hạ lệnh toàn thể lên cho ta đến trực tiếp giết bọn họ sư đồ cổ tiên hạ quan thủ bá rồi một tiếng Cổ hệ một phái một mấy trăm trưởng l ã o theo mang bay đến c ổ t h i ê n bên thiên cạnh thân nhìn thuồng thèm h lấy la à vợ chồng cùng đường Xuân ba người. ba m à còn t h ừ a l ạ i hai cái ba trăm cái trưởng l ã o cười k h ổ tranh thủ t h ờ i gian thối l u i vài đến t r ă miệng rằm có thanh n t t i t h nhâm truyền đến một đạo cái bóng màu đỏ dẫm lên n ầ y thiên hà quang nhẹ như phiêu sợi thô đến hạ o nguyên quảng trường Trường nhất thủ đệ cao nàng chỉ là tại nguyên đan tông thiên tiên trong lò tu luyện nghe nói lô này là nguyên đan tông tổ tông giữa bầu trời tiên cường giả luyện đan lò lò bên trong tự thành một cái đan lô không gian mấy ngàn năm xuống tới không có một vị đệ tử từng chiếm được nó tán thành thế nhưng là cười hồng trần thế mà đạt được nó tán thành từ đó về sau cười hồng trần dùng cái này trong lò thế giới vi con đường tu luyện trên cơ bản trên trăm năm mới xuất hiện một lần đương nhiên cười hồng trần cùng la thiên hà là cùng một cái thời đại vào cửa cho nên xương đường xuân vị sư đệ không lâu một cái toàn thân áo đỏ liền đầu đều đỏ đến như lửa cô gái xinh đẹp đứng ở trước mặt mọi người có người xuất thủ t r ư ớ c muốn đả kích đường xuân cổ thiên cơ sao mà không làm trước sống chết mặc bây mà lại cười hồng trần nữ tử này tương đương quỷ mật chân thực cảnh giới chính là cổ trời cũng không rõ ràng hơn m ộ ư ơ i ngày trước cùng la thiên hà luận bàn qua la thiên hà có vẻ như cũng không có chiếm được thượng phong la thiên hà đơn giản chữa thương qua đi về tới trên đài hội nghị bất quá cười hồng trần vừa đến tất cả mọi người thối lui đến vài trăm dặm có hơn bay ở không trung q u a n chiến bởi vì, trên người nàng đằng lấy một cỗ đáng sợ hòa diễm hỏa d i ễ m quá nóng chính là quanh mình phạm vi trăm dặm núi đá đều cho nướng đến có loại thành than cảm giác đây là cười hồng trần không có tận lực phá vỡ nguyên nhân khổng t ứ c hỏa lợi hại lúc này hám nhạc có vẻ như đều cho kinh hãi một chút khổng t ứ c hỏa rất lợi hại phải không cùng ta thanh một thiên hỏa so sánh như thế nào đường xuân hỏi hai hỏa không sai biệt lắm cấp độ bất quá ngươi chân thân cũng không phải là thất phương mà nàng lại là một con chân chính khổng tức tộc sinh linh mà lại nếu như ta suy đoán không sai nàng tại thiên tiên trong lò đạt được các ngươi nguyên đan tông vị kia thiên tiên cảnh cao thủ truyền thừa lại thêm khổng tức truyền thừa ngươi phải cẩn thận đ ừ n g thuyền lật trong mương hám nhạc nhắc nhở đúng vào lúc này hồng trần phía sau xuất hiện một cái hỏa sắc v ầ n g sáng vật có người nghẹn ngào kêu lên nói a tứ phẩm chân tiên cảnh là tứ phẩm chân tiên nghe nói tứ phẩm chân tiên có thể phá vỡ ra chân tiên quan hoàn nghĩ không ra chúng ta nguyên đan tông cao thủ mạnh nhất lại là hồng trần liên thái thượng trưởng lão đều muốn kém bên trên một bậc điên trưởng lão cảm thán nói ai đoan chừng la trưởng môn yếu thái vị có trưởng lão thở dài nói không nhất định nàng này cũng không có gia tâm nàng chỉ chuyên trú tại tu luyện l i ê u bảo lắc đầu khó nói thực lực không có qua bọn hắn trước đó đương nhiên tại tu luyện một khi hắn trở thành nguyên đàn tông đệ nhất nhân người đâu có mấy cái không có gia tâm mà lại nữ nhân dã tâm b ả o khởi đến so nam nhân càng nguy hiểm hơn cung trong vị kia không phải liền là cái nữ cường nhân sao đại trưởng lão lắc đầu ha ha đường xuân t r ư ớ c phải xui xẻo l i ê u bảo một mặt hạnh vực vui họa ai kia là khẳng định tứ phẩm chân tiên chính là thần ngưu vương t r i ề u nhất lưu tứ tinh tông phái cũng là đại sư cấp cường giả điền sông lắc đầu đạo đáng tiếc ngươi không dám chiến lời nói sớm làm cổn chính là ta hồng trần đ ờ i này ghét nhất chính là hèn nhát hồng trần nhàn nhạt nhìn xem đường xuân giống như là đang nhìn một đống t ứ p chó làm càn ta đường xuân đang cần một tòa sủng ngươi thích hợp nhất đường xuân hừ lạnh một tiếng kỳ thật cái thằng này trong lòng cũng không có nắm chắc bao nhiêu tử nhưng là chính là biết yếu bại cũng phải bị bại anh hùng tuyệt không thể để nữ tử khinh thị diệt tam phẩm chân tiên đường xuân có thực lực này nhưng cùng có được khổng tức t r u y ề n thừa chi thân chân linh khổng tức đánh nhau đường xuân phần thắng cực kỳ bẽ nhỏ các hạ tốt ánh mắt thế mà có thể nhìn ra ta pháp thân đến hồng chân xứng sở ngược lại là con mắt đánh giá đến đường xuân tới không có gì kỳ quái ngũ thải cần nhờ tốt hơn rồi đường xuân k h ẽ n ó i tự nhiên chỉ là khổng tức có thể ra ngũ thải hạ quang bởi vì khổng tước khai bình là đẹp nhất đúng vào lúc này chiếc nhẫn không gian bên trong vậy đối gầy hạ thế mà đồng thời háo i ệ m ra không lâu một xanh một vàng hai dọn hạc dịch dung hợp thành một cái quang cầu phun vào đường xuân trong thân thể lập tức một cố cường đại năng lượng nháy mắt tẩy lượt đường xuân toàn thân hắn lợi dụng đại đế thần miếu thời gian tại hấp thu lấy cỗ này đến từ viễn cổ man hoang năng lượng đây là thiên tinh chi thủy là khổng tức lửa khắc tinh bất quá chỉ có thể trong thời gian ngắn dùng một lát qua đi liền sẽ biến mất một đạo ý niệm chuyển đến n g ư ơ i thật cuồng hông chân lạnh lùng nhìn xem đường xuân ta cùng có cuồng vốn liếng hôm nay ta đường xuân liền muốn làm chúng nhận lấy ngươi v ì ngồi sủng đường xuân lớn lối nói ha ha ha hông chân đại nợ nụ cười Cho thiêu đến đã nứt ra một i ệ n g b ê cái điều kiện chỉ cần ngươi có thể tại ta hỏa diễm bên trong nấu luyện một canh giờ bản cô nương từ đó về sau nhờ ngươi đến thiên ngai mà lại đừng bảo là làm ngươi ngồi sủng đương cái gì được thành lời này thế nhưng là ngươi nói đường xuân trong lòng vui mừng cố ý giả bộ chứng trạc đàng hoàng hỏi đương nhiên bản cô nương tuy nói là thân nữ nhi nhưng cho tới bây giờ nói chuyện nhất nôn cựu đỉnh hồng trân khai nói không sử dụng khác thủ đoạn chỉ là dùng lửa đốt đường xuân tăng thêm khẩu khí ừ m liền cái này một hạng hồng trân khai nói trên mặt che đậy đầy s ư ơ n g lạnh so đường xuân nói triển sư thúc đời này chú định ngươi không có đồ đệ hồng t r â n cười lạnh một tiếng há miệng ra bên ngoài phun một cái một đoàn trứng vịt lớn hỏa diễm bay vút lên mà ra không lâu hóa thành một vũng rộng chừng mười trượng hỏa đầm chậm rãi bay về phía đường xuân bay cũng không nhanh bất quá cho dù là rời xa chúng đệ tử hơn trăm dặm khoảng cách nhưng là chúng đệ tử đã sớm m ổ hôi đầm địa một chút đệ tử cấp thấp nhóm sớm bị dọa đắc phi thối lui đến vài trăm dặm có hơn mà lưu lại tất cả đều chỉnh ra các loại phòng hộ thủ đoạn t ỷ như tiên lực pháp che đậy chân nguyên che đậy bảo g i á p áo đẳng đẳng cách hỏa cách xa nhau một dặm một cỗ thế lửa đập vào mặt đường xuân lập tức liền tiến vào trong lò lửa đây là cách xa nhau như thế xa kết quả bất quá đường xuân còn có thể chịu được lấy mà lại cũng biết hồng trần cây đốt đầm đẩy được như thế chậm t r ạ p kỳ thật chính là đang đánh tâm lý chiến nghĩ lấy thế lựa trực tiếp làm cho mình đầu hàng n h ậ n phục hòa đầm cách đường xuân liền trăm mét khoảng cách lôi đài rốt cục răng rắc vài tiếng bạo hưởng về sau dạn nước lái đi mà dạn nước một mực hướng nơi xa kéo dài qua đi thẳng hướng hạ nguyên điện mà đi cái kia vốn là liền vỡ ra vách tường lập tức tăng nhanh dạn ư ớ c độ hoàng được cổ thiên nhất làm người đảng tranh thủ thời gian tăng cường phòng hộ tu bổ hạ nguyên điện đường xuân, ngươi bây giờ hướng sư sư tỷ ta đang cần một cái sách dày dày đồng hồng trần thanh âm tại hỏa đầm phía sau s ắ c nhọn v ă n g lên vậy chờ ngươi hỏa táng ta lại nói đường xuân đang cười lạnh một mặt cương nghị ngươi cho rằng bản cô nương là nhân từ hạng người đúng hay không cho dù ngươi là sư đệ của ta bất quá bản cô nương cũng sẽ không nương tay hồng trần hiển nhiên nổi giận một dù n g lực hỏa kinh lập tức cao tăng mạnh hỏa đầm nháy mắt liền đem đường xuân thôn p h ệ l ử a lớn rừng rực mở dẫn hiện lên lộ vẻ là tử thanh tri sắc từ hồng đến tử giống như hỏa lực càng thêm hư ác hắn thế mà không cần chúng ta cho thiên tinh tri thủy công con kia gầy hạc nhìn một chút khe nói khẳng định sẽ dùng đến lúc đó chịu không được lúc liền sẽ dùng không có chúng ta thiên tình chi thủy tương khắc hắn hẳn phải chết mẫu hạc khhe nói tiểu tử này không biết tốt xấu thiêu chết đáng đ ờ i công gầy hạc cười lạnh coi như vậy đi xem ở hắn vất vả vi tiểu thư thu thập pháp thân khung sương phân đầu bên trên liền bỏ qua cho hắn của n g v ọ n g đi mẫu hạc ân nói ngươi nói hắn thật sự là tiểu thư cả đời vì đó đổi mạng người sao công hạc hỏi không rõ ràng tiểu thư pháp lực thông thiên không phải chúng ta có khả năng biết được mẫu hạc lắc đầu ai, k bất, bất quá đường lão đại cho tới bây giờ tin tưởng mình năng lực đặc biệt là hỏa một khối năng lực quả nhiên bắt đầu cảm giác thân thể đau nhức bất quá Có đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ tại chống đỡ thần miếu thời gian sau một ngày thế mà có thể hấp thu một chút khổng tức phát hỏa bất quá mắt thấy đường xuân thế mà chống nổi tầm m ộ ư ơ i phút thế mà không có chuyện h ồ n g chân cũng gấp không ngừng tồi động hỏa lực rót vào hỏa trong đàm một vũng lửa tím đều nhanh thành c à tím h ỏ a diễm vọt tới cao trăm trượng không phía trên các đệ tử tranh thủ thời gian bay ngược đến vài trăm dặm bên ngoài mà các trưởng lão liên thủ một lần nữa tu bổ phòng hộ phát trận tám niệm thần dương đỉnh tại hỏa chi áo nghĩa dưới cây không ngừng t r ở thành mà tất phương triển khai cánh khổng lồ tại một cái huyệt vị không gian bên trong c u n g hút thần đăng n g ư ơ i là ưa thích dầu bất quá ngươi có thể hay không giúp ta hấp thu một chút loại này hỏa đường xuân hỏi điểm ấy hỏa lại có cái gì nếu là đổi lại trước kia ta một ngụm liền có thể toàn bộ n u ố t bất quá hiện tại có chút khó khăn h ồ n g chân là khổng tức c h i thân mà lại đoan chừng còn là truyền thừa tại thượng cổng tức gia tộc bất quá nàng chân linh c h i hỏa vẫn không có thể kích động ra tới không phải ngươi đã sớm hóa thành cho than thân đen nói ngọn đèn trên không xuất hiện một cái vòng xoáy khé hấp tử thanh hỏa diễm như chim mỏi về tổ nhào vào ngọn đèn bên trong mà đường xuân lập tức cảm giác gáp lực giảm bớt không ít vừa v ẫ n có thể lợi dụng khổng tức chi thân rèn luyện thân thể nghĩ không ra ngọn phá đèn lại có thể sẵn sàng giúp hắn công hạc có chút buồn b ự c ha ha tiểu t ử này rất thông minh thế mà lợi dụng chúng ta cho thiên tinh chi thủy cọ rửa nhục thân mà dùng khổng tức chi hỏa trung hòa về sau rèn luyện thân thể một hỏa một thủy tương sinh tương khắc kể từ đó nhục thể của hắn tại trong nước lửa cảng có thể lý đến hoàn mỹ nhất kích mẫu hạc cười nói nửa canh giờ trôi qua hông trần mặt trở nên có chút s hôm nay không thể hỏa táng đường xuân lời nói đoán chừng chỗ này liền không có cách nào lan lộn hông chấn gấp thân thể ảnh quang l ó i lên năm đạo thải quang xuất hiện không trung xuất hiện một mặt ngũ sắc thải quang tạo thành to lớn hồng bích ngũ sắc ánh sáng màu hướng hỏa trong đầm vũ năm đạo cường hãn hỏa lực phá vỡ và o hỏa trong đàm lập tức thế lửa sông lên trời trực tiếp liền đem cao ngàn trượng không đốt ra một cái cự đại lỗ thủng tới chính là cách xa vài trăm dặm bên ngoài chúng đệ tử tất cả đều quá sợ hãi nếu không phải bận tâm có các tông môn trưởng lão tại chỗ đoán chừng toàn bộ được bỏ trốn mất dạng ta ngồi sủng để hỏa tới mãnh liệt hơn chút đi đường xuân tại hỏa trong đầm cung tiếu h đầu bay lên giống như một viên hỏa thần chiến tướng pháp thân p h n g lớn cao tới trăm trượng mà toàn thân mấy ngàn cái h ạ c huyệt vị không gian toàn bộ mở ra điên cuồng thôn phệ lấy những này phẩm chất cao khổng tức hỏa hỏa chi áo nghĩa cây cũng tại tấn lớn lên mà đường xuân đối với l ử a pháp tắc lĩnh ngộ sẽ tiến vào một cái lĩnh vực mới cái này khổng tức hỏa ngược lại là thúc đẩy đường xuân đối với l ử a pháp tắc trường khống hồng chân bị kích thích chương chín trăm năm mươi tám ni l a xuất hiện thân thể n h o á một cái không lâu một tiếng thanh thúy tiếng kêu to giống như đến từ cách xa chân trời không lâu không chung xuất hiện một con to lớn khẩm tước giống như một ngọn núi đặt ở hỏa đầm trên không xem ra hồng chân ngồi không yên thế mà hiện lộ ra bản thể phát thân nàng không ngừng hướng hỏa trong đầm phun vào hỏa cầu thật lớn toàn bộ trở về lại làn nửa canh giờ trôi qua đường xuân một tiếng càn rỡ cười to trên thân bá lạp lạp một tiếng run run to lớn p h á p thân mở ra miệng lớn hướng xuống k h ẽ hấp toàn bộ hỏa đầm lửa tím tất cả đều mánh liệt mà vào giống như một vùng sông lửa đầu nhập vào đường xuân trong miệng không lâu hỏa đầm thấy đáy ai ta thua hông chân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên đường sư thúc b vũ lý ba dẫn đầu hét lớn lập tức chúng đệ tử không tự chủ được đi theo hô to lên âm thanh c h ấ n c ử u thiên hình thành một cỗ cuồng bạo sóng âm đẩy hướng ở ngoài ngàn hàn g i ả m từng dãy cây cối tại sóng âm bên trong tiếng tạch tạch bên trong đổ xuống mặt đất giống như trải qua một lần gió lốc c ấ p sạch đúng vào lúc này bành một tiếng tiếng vang toàn bộ hạo nguyên điện đều lung lay đường xuân toàn bộ thân thể cho một phương cự truy nện đắc phi ngã xuống vài hồng c h â n p h ẫ n nộ cái đôi lay động ngũ sắc ánh sáng màu hướng kẻ đánh lén cổ thiên trên thân quét một cái a cổ thiên nhắc tiếng kêu t h ẳ n g thiết trực tiếp một đạo ánh sáng màu xuyên thủng đùi mà trên thân cho khổng tước chi hỏa đốt lên đốt lên giết chết cái này h è n hạ vô s ỉ ra hỏa triển chi phi vợ chồng p h ẫ n nộ vợ chồng liên thủ không muốn mạng hợp kích hướng về phía chính tại chịu đựng hỏa p h ệ cổ thiên các ngươi muốn tạo phản sao la thiên hà gượng chống lấy thân thể đằng đến không trung hô vài trăm dặm có hơn một đạo bàn tay tới la thiên hà cả người cho cái này một cự trưởng đập vào trong đất thành một cái lớn chữ khảm n ạ m t i ế n mặt đất mẫu thân trong l ự c loại này trưởng môn không cần cũng được sư như thế danh đ ổ cũng là như thế ta đường xuân tuyên bố hôm nay hủy bỏ là thiên hạ diệt cái này đối bẩn thiệu hai sư đồ đường xuân giống to một tiếng đường xuân muốn tạo phản các vị các sư huynh đệ bên trên chúng ta diệt bọn hắn l i ê u bảo hét lớn bất quá ẩm một tiếng kiếm quang loại lên l i ê u bảo trực tiếp cho sống tách thành hai mảnh cái kia còn dám nói lung tung đường xuân ba đạo mười phần sư tôn diệt cổ thiên từ đệ tử làm thay chính là đường xuân một tiếng đem triển chi phi giật ra bởi vì hắn có lời thề không thể diệt cổ thiên hắn không thể đụng đến ta có thể động lúc này sư mẫu mai hồng lạnh lùng hừ nói các vị cổ thiên sư đồ hai tại mấy ngàn năm trước c ám toán con của tam ai chuyện này đại trưởng lão điền sông hẳn phải biết nội tình nghe xong mai đỏ như này nói đám người ánh mắt nhìn về phía điền sông ai sự thật xác thực như thế năm đó la thiên hà cùng triển sư t h ú c đệ tử kỳ thật chính là triển sư t h ú c thân sinh tử mai triển hoành dẫn tới đen la cốc nói là lúc mặt có bảo vật gì hai người hùn vốn cả tới tay bởi vì năm đó mai triển hoành thế nhưng là chúng ta nguyên đan tông đệ nhất thiên tài trường môn tưởng cách cổ sư t h u c cùng triển sư t h u c một đời đem chức trưởng môn trực tiếp truyền cho hắn nghĩ không r a đen la cốc chính là cái hố bẫy đồng thời cổ sư thúc tự mình ra tay giết hại mai triển hành sau đó vị trí mới rơi vào la thiên hà trong tay vì thế triển sư thúc đào thiên p h ẫ n nộ kém chút sống phá hủy nguyên đan tông mà lúc đó trưởng môn v ì đại cục cho nên đem vị truyền cho nguyên đan tông ngày thứ hai mới la thiên hà mà lại buộc cổ sư thúc cùng triển sư thúc đều thể không cho phép công kích lẫn nhau hủy nguyên đan tông điền sông thở dài một mặt cho tàn đánh giám đại trưởng lão ngươi sao có thể như thế vu không chúng ta la thiên hà từ dưới đất nhảy lên hét lớn ha ha ha ta đã biết ngươi khẳng định cùng triển chi phi đã sớm thông đồng một mạch đúng hay không ngươi căn bản chính là triển chi phi người đánh giám điền sông thế mà nổi giận trứng mắt lãnh sát nói việc này ta cũng là người tham dự một t r o n g ai năm đó thiết kế hãm hại mai triển hoành cũng có một phần của ta đầu năm đó ngươi sư tôn cổ tiên dùng một kiện tiên bảo làm thù lao để ta tham dự t r i ể n sư thúc mai phu nhân điền sông có lỗi với các ngươi một kề s o n g â m vang một tiếng vang trầm điền sông thế mà tự b ạ hôn phách toàn bộ nhục thân lập tức liền cho nổ bảy đau nhức tám lô máu tươi trực phún sư tôn tào phù tuyết k ê u khóc nào tới một mạng còn một mạng năm đó sai hôm nay báo triển sư thúc sư mẫu ta điển sông có lỗi với các ngươi hôm nay dùng mệnh báo đáp báo đáp điển sông hét lớn hôn đản mai hồn g c u n g kiếm quang phía dưới cổ thiên tại ngắn ngủi tay mấy dây loại bên trong cho lớn t ă n g khối hồn quang lóe lên láo ra hỏa muốn chạy bất quá luận tiên tháp ra một thanh liền đem cổ thiên cho hút vào mây khói là ngươi hại chết la thiên hà phun máu hỏi hắn muốn giết ta ta d i ệ t hắn đường xuân h ừ lệnh k i ế m quang chém bay la thiên hà không lâu cũng cho che đậy vào luyện tiên trong tháp năm đó ta sư tôn thức tỉnh cho trong môn mấy cái gian trá tiểu nhân hãm hại không thể lúc vào nội môn đây là sư tôn cả đời chi nhục h o nên hôm nay ta đường xuân trở về ta phải hỏi trong môn mấy vị trưởng lão lấy điểm thuyết pháp đường xuân nói phương văn hoa nghe xong xoay người một cái liền hướng nơi xa bỏ chạy bất quá không chung một con cự chảo nháy mắt đến trước mắt thanh quang lóe lên liền đem phương văn hoa nắm lên một thanh ném tới đường xuân trước mặt đường sư đệ năm đó đối lệnh sư tôn thức tỉnh s á c thực chúng ta có lỗi bất quá năm đó cạnh tranh kịch liệt như thế chúng ta cũng là thụ phương văn hoa xui khiến mà lại năm đó văn sư huynh là cao quý chúng ta mấy cái đại sư huynh chúng ta không đồng ý cũng không thành bất quá hiện tại nói những n à y đường sư đệ khẳng định sẽ cho rằng là hai chúng ta tưởng cầu thả mạng sống mặc kệ ngươi tin hay không chúng ta chỉ là tham dự nhưng cũng không có tổn thương lệnh sư tôn hôm nay chúng ta dùng mệnh đến chống đỡ đi bất quá xin đừng nên tổn thương đồ đệ của chúng ta bọn hắn việc này không có quan hệ gì với bọn họ cái thế tông cùng sắt lạng anh người nói liền muốn tự bạo mấy đạo thanh quang hiện lên hai người cho đường xuân liền phiến mười mấy tắc hai thằng đánh cho hai tên ra hỏa máu mùi lứa ra mình đẩy thương tích đường xuân mới thu mà phương văn hoa lại là cho đường xuân ôm đồm trong tay b ó c nát liền hồn phách đều không thể chạy ra loại này thủ đoạn tàn nhẫn lập tức kinh hãi tại chỗ hết thể đều kết thúc hai người các ngươi đây chính là trừng phạt ta phạt hai người các ngươi diện bích trăm năm đường xuân sông sắt anh cùng cái thế tông nói đa t ạ sư đệ khoan dung độ lượng rộng lượng cái thế tông cùng sắt anh kỳ thật trong lòng cao hơn không thôi bởi vì một tháng sau nguyên đan tông tạm thời do vừa đột phá tam phẩm chân tiên cảnh triển tri hội hai vợ chồng quản lý mà đường xuân cưới hắn tân thu tới tọa kỵ cười hồng trần mang lên c h â u bị tác thôi quân tại tuấn triệu thanh tam đại tam phẩm chân tiên cùng mập mạp lưu tô thẳng đến hoàng đô thần ngưu thành mà đi đường xuân chỉ kỵ hồng trần mà đi những người khác mã thu hết nhập tiểu hoa quả phúc điện đại ế n thần Ngưu Vương、triều、cũng có mấy năm thời gian, nhưng là Đường Xuân hay là lần thứ nhất đi thần、bí、hoàng đô. Cái thằng này tâm tình Triều thời thứ tâm chút t hay phức đi Cái có có mấy là là đô. bí p b ở vì nơi nhiều đó có quá ba í trở đợi mình đi Đại mình công bố. b sơn một tòa cao cắm vân tiêu cự sơn nó giống như thần ngư vương triều một cây kình thiên trụ lớn sừng sững tại vương triều đại địa bên trên nghe nói căn này trụ lớn rất thần kỳ bởi vì từ khác nhau phương vị nhìn qua núi này giống như đều không giống đường xuân cũng tò mò thế là ra hiệu hồng trần bay thấp tại trụ lớn phía dưới mắt rồng kích động trong suốt cánh bay ra ngoài từ giữa không trung nhìn xem căn này cột đá cái thằng này sợ hãi cả kinh suy nghĩ căn này cột đá chính mình coi trọng đi làm sao nàng tựa như là thiên nữ ni lan không phải là nhật có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng hay sao hồng trần ngươi nhìn nó như cái gì đường xuân hỏi ta nhìn nó giống như là một đám lửa một đám lửa trụ khổng tước hồng trần nói xem ra thật đúng là mình có chút suy nghĩ lung tung đường lão đại trong lòng buồn cười nghĩ đến cái này cột đá đoán chừng cùng ngươi trong lòng nghĩ cái gì có chút liên quan ngươi suy nghĩ gì nó liền hiện lên cái gì đây chính là cái gọi là thần kỳ đúng vào lúc này đường xuân nhìn thấy trên trụ đá bưng trong tưởng tượng n i lan hai mắt thế mà mở ra mà lại một đạo màu lam u quang t ừ trong hai mắt trực phú mà đi quét đường xuân một chút giá hỏa này không khỏi đánh cái kích xâm phạm một đạo ý niệm thế mà lạnh lùng truyền tới nói sắc côn ngươi cuối cùng đã tới lập tức một cỗ kinh khủng hàn ý trong chớp mắt liền bao phủ lại đường xuân toàn thân ta có không cảm giác được lạnh đường xuân hỏi khổng tức nói không có chẳng có chuyện gì a hồng trấn đáp cái này cột đá có gì đó quái lạ chúng ta lập tức đi đường xuân không nói hai lời tranh thủ thời gian quay người liền muốn rời khỏi sắc côn người chạy trốn nơi đâu ni lan hừ lạnh một tiếng một thanh lạnh thương từ trong mắt trái bắn ra trực kích đường xuân mà đi g i a hỏa này tranh thủ thời gian một cái thuấn di đến vài trăm dặm có hơn cỗ h ẳ n ý này mới tiêu trừ sạch bất quá ni lan cũng không có đuổi theo ra tới quái chẳng lẽ căn này cột đá chính là ni lan hóa thân hoặc cái gì hay sao đường xuân tại ở ngoài ngàn dặm nhìn xem cây kia kình thiên trụ lớn hóa thành đại sơn cái kế hốn đản tới đây phương xa ni lan đột nhiên mở mắt ra lạnh lùng hừ nói phu quân đến rồi ni hồng nghe xong mặt triển nụ cười ta nhìn thấy hắn cái này hốn đản lại câu được một con khổng tức yêu tinh chạy đáng tiếc là mễ lão lưu tại vương t r i ề u đại điệu bên trên thiên địa mắt chỉ có thể nhìn rõ quanh mình mấy trăm vạn dặm phạm vi mà không có lực sát thương không phải ta đã sớm một súng bắn giết tên sắc cô này n khắp nơi lưu t ì n h m g ụ y tử ngươi đừng có lại vờ ngớ ngẩn đi theo loại người này ngươi sẽ hối hận ni lan nói mỹ nữ thích anh hùng điều này nói rõ đường ca chính là anh hùng nhiều mấy người tỷ m ộ i cũng náo nhiệt nghĩ đến ni hồng một câu ra kém chút nghẹn lấy tỷ tỷ ni lan chuyển ngươi nàng nói tỉ mệ lao thiên địa mắt nghe nói có thể truy tung ngươi tỏa định mục tiêu chỗ ngươi tranh thủ thời gian khóa chặt hắn không phải một hồi biến mất liền phiền thoái còn cần ngươi nói ta sớm khóa chặt sắc côn hiện nay tại ở ngoài ngàn giảm xương sở đ o á n chừng làm cho mơ hồ ni lan trên mặt hiện lên vẻ đắc ý các hạ thật nhanh thân pháp lúc này một đạo thanh âm đạm mạc chuyển đến mà đồng thời một cỗ đảo thiên năng lượng nháy mắt đóng băng quanh mình hai trăm dặm không gian hồng trần tranh thủ thời gian mà động k h n g tước chân hỏa từ nơi đôi phun ra hướng bốn phía vung đi bất quá k h n g tước hỏa chỉ là giải khai một cái phương viên một mươi triệu vòng lửa liền toàn diện cho cầm cố rốt cuộc khó mà hướng phía trước huyết trương một vòng t r ư ơ n g chín trăm năm mươi chín hải mị phân nộ nhọ k h n g tước còn có chút thực lực bất quá nha tại ta ngân diện trước mặt ngươi còn là thái yếu ngân diện cười lạnh một tiếng ném ra ngoài một cái lục sắc cái bình cái bình ngã út mà xuống không lâu gọn sóng lăn lộn tuôn ra tiến đóng băng không gian không lâu áp bách được khổng tức chân hỏa vòng răng rắc vang lên mà phạm vi lại là càng có càng nhỏ lại mà nơi xa đứng một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử cao lớn tại hắn quanh người còn có mấy cái giáp vệ một mặt nghiêm túc đường xuân giật mình ngân diện chẳng lẽ ra hỏa này chính là đến từ thiên cương đại lục ngũ tinh lớn tông nguyên thiên tông cao thủ là phì sơn nghĩa phụ p h ả i tới người khổng tức chân hỏa so với ta trình độ chất cao hơn bất quá ta có một hồ chi thủy ngươi hỏa lượng có ít đúng vào lúc này chân hỏa trong vòng đất vàng bay lên bốn cái cây cột phân cắm ở vòng lửa vùng ven đẹ vào vòng lửa phía trên không lâu vòng lửa vùng ven một mảnh đất vàng bay lên lấy nào h về phía một hồ chi thủy đây là đường xuân khởi động tứ phương diệt u y ệ t trận thổ khắc thủy tức ngưỡng đồ tốt đất có thể khắc thủy nhưng là người thái yếu hôm nay ta tống nguyên liền để ngũ hành đảo ngược thủy có thể khắc đất ngân diện tống nguyên cuồng tiếng hướng bảo bình bên trong một chỉ b ắ n tới một đạo mạnh mẽ tiên lực đột nhiên phun mà vào bảo bình bên trong nước biết nháy mắt áp xúc thành vạn niên h à băng hình thành một cái hàn băng vòng co vào hướng xuống tứ phương d i ệ t tuyệt trận ra kịch liệt giải thể trước tiếng tạch tạch đến mà vòng lửa cũng tại bạo hưởng đường xuân cùng hồng trần hai người đều là đầu đầy mồ hôi cảm giác đều nhanh cho ép tan thành từng mảnh thiếu chủ hãn mạnh hơn chúng ta quá nhiều ta bạo người thừa cơ thoát thân hồng trần thật đúng là một cái kỳ nữ ngân diện tống nguyên là nửa bước thiên t i ê n cảnh chớ tự bạo trời không tuyệt đ ư ợ c người chúng ta lại chống cự một hồi nhìn xem phải chăng có phương pháp thoát thân đường xuân nói thời không rút lui pháp tắc bởi vì ngân diện đóng băng thế mà không cách nào xuất g a t i ê u l i ê n mặt đất run rẩy thiên bài đều không đạt được đóng băng không gian vũ trụ không thể đạt tới ngân diện phạm vi liền không cách nào định trụ ngân diện thân đ e n n g ư ơ i n h i ê n đăng cổ hỏa không thể thiêu hủy một hồ chi thủy sao đường xuân hỏi hắn quá mạnh n h i ê n đăng cổ hỏa tuy nói cấp độ so một hồ chi thủy cao hơn nhiều nhưng là năng lực của ta khôi phục được không đủ căn bản là đốt không đến một hồ nước hình thành băng vòng nơi trọng yếu thân đ e n nói băng vòng chấp động lên kinh khủng hàn khí áp xúc đến hơn một mét phương viên cơ hồ đem hồng trần cùng đường xuân áp xúc quá chặt chẽ dính vào cùng nhau tiểu tử dám can đảm ám hại trưởng lao nghĩa tử phi sơn hôm nay ngươi tất rút hồn lột ra đưa về trưởng lao xử lý tống nguyên đang cười lạnh cái thằng này mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng khinh thị sắc côn phải xui xẻo ni lan đột nhiên là cười không thôi tỉ hắn gặp gỡ phiền thoái đúng hay không ni hồng thế nhưng là dọa không sai mượn mễ lao lưu tại thần n h ự vương triều thiên địa mắt ta thấy rõ ràng sắc côn tại ở ngoài ngàn giảm cho một cái mang mặt nạ màu bạc nam tử vây quanh bao quát con kia khổng tức yêu tinh hai người giờ phút này đang gắt gao ôm ấp lấy chết cũng tốt chi ít còn có chỉ yêu tinh làm bạn thành quỷ cũng phong lưu phi phi phi ni lan cười lạnh nói tỉ ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hỗ trợ a ni hồng dọa đến tay đều đang run g i ắ t tỉ tay vung đẩy cứu tên sắc côn này ta nhổ vào là hắn điếm ô ta ta đi cứu hắn ta thành cái gì rồi ni lan k h a nói sắc mặt lạnh như k h ố i băng bất kể nói thế nào ngươi đã là nữ nhân của hắn mà lại và năm trước ngươi vẫn nghĩ vũ vương cũng không có cùng ngươi sinh c h u y ệ n gì thân thể ngươi đã sớm ô h ế chẳng lẽ còn nghĩ đến cùng vũ vương cùng một chỗ vũ vương là ai sẽ muốn một cái hàng xì c ổ tản t h ì n g ư ơ i thanh tỉnh điểm đi vũ vương là sẽ không cần ngươi ni hồng hét lớn một tiếng thanh thụy cái tát âm thanh truyền đến ni hồng cho ni lan một bàn tay phiến được ngã ở nửa g i ả m có hơn nửa bên mặt má lập tức t r ư ớ n g s ư n g sung huyết ngươi đánh chết ta đi ngươi chính là đánh chết ta cũng không thể cải biến sự thật ngươi chính là ô huế hàng xì c ổ tản hàng nát ngươi chết phần này tâm đi ni hồng giống như như bị điên quyền đấm tức đá ai muội muội thì không nên đánh ngươi ni lan thu hồi ánh mắt một giọt thanh lệ chạy xuống nàng thở dài nói ta cứu không được hắn cách quá xa mễ lao thiên địa mắt chỉ có thể nhìn mà không có lực sát thương trừ phi là có người công kích hắn thiên địa mắt mới có thể phản áp chế tỉ nghĩ biện pháp dẫn động đường xuân đem ngân diện nam tử dẫn tới cột đá trước đến lúc đó song phương đại chiến chắc chắn sẽ lan đến gần mễ lao thiên địa mắt có lẽ hôn chiến phía dưới hắn còn có một chút hy vọng sống nghi hồng năn nỉ nói vô dụng hắn cho ngân diện cường đại nửa bước thiên tiên năng lượng đóng băng căn bản là không cách nào đột phá làm cho người tới mà lại nếu như dẫn tới lời nói đoán chừng hạ c h à n g cũng là chết bởi vì mễ lao thiên địa mắt thế nhưng là không nhận người nó quả ngươi là đường xuân hay là ai dọn chính là nhân hoàng bạch thị qua đi như thường tử diệt sát ni lan thở dài ta muốn đi cứu hắn ni hồng kêu to nhảo về phía phương xa ai ngươi chạy lại nhanh cũng không kịp ni lan thở dài nói biểu lộ phức tạp cực kỳ một đôi mắt bên trong thế mà một mực b ố t lên nước mắt lắp bắp nói ngươi cái thai họa đời ta đều cho ngươi hủy nếu như ngươi chết thật ai ai áp xúc vòng ép đến nửa mét vòng đường xuân cùng hồng trần kém chút đều cho đè ép thành một người đường xuân vươn tay ra thật chặt ôm trong ngực hồng trần đại thủ đang liều chết ra bên ngoài chống đỡ ai chủ tử của ngươi ta không có năng lực ngươi có biện pháp thoát thân lợi nói mình đi trước đi đường xuân thở dài không thiếu chủ muốn chết cũng chết không phải vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không tự bạo hồng trần thế mà mười phần kiên quyết ừ n nơi xa xôi cái k i a tựa thiên tiên mỹ lệ nữ tử hải mỹ đột nhiên mở mắt ra nàng một cái cất bước đến một tòa núi lớn đỉnh núi mắt nhìn lấy phương xa lắp bắp nói k h á i tên hôn đản g kia cách ta giống như gần thêm không ít một kể s o n g hải mị xuất ra một cái la b à n dạng đồ vật hướng không c h u n g ném đi không lâu la b à n phòng lớn hình thành một bức thật lớn tiêu chí đồ phía trên mật như mạng nhện dạng bố lấy một chút đường còn cùng ký hiệu mà đồ bên trên trong đó một cái điểm sáng hiện lộ ra thế mà đến đại đông vương triều loại này khoảng cách tuy nói đã mất đi tám mươi một kiếm năm đó ước g i ả m truyền độc đồng khóa không gian nhưng là bằng vào ta thánh cảnh thiên tiên thực lực hẳn là có thể trực tiếp dùng bí pháp truyền kiếm qua đi hôn đản ngươi không phải yếu học kiếm thuật sao vậy bản cô nương liền đem hạo thiên ba kiếm kiếm thứ nhất rời sông lấp biển chuyển tới người tên hôn đản nếu như phá giải không được vậy ngươi hẳn phải chết chết cũng tốt cái này hôn đản những ngày này một mực khốn nhiễu bản cô nương đều nhanh chi phí cô nương tâm ma tâm ma nhất định phải trừ bỏ mới là không phải bản cô nương còn thế nào dạng tranh thủ thần linh vị trí hải mị nghĩ nghĩ, từ miệng bên trong phun ra một kiếm kiếm tiêu hóa thành một phương hà thải không lâu hà thải hóa thành một đạo dây nhỏ dạng ảnh quang nháy mắt biến mất tại phía chân trời xa xôi bên ngoài ha ha, ha không sai bị lắm ngân diện tại còn t i ế u đại thủ hóa thành trăm mẫu phương viên o a n lệ bóp hướng về phía hàn băng vòng không gian đều cho ra hỏa này năng lượng cường đại bóp răng rắc vang vọng không ngừng đúng vào lúc này một đạo ảnh quang thế mà trực tiếp xuyên thấu ngân diện đóng băng không gian đến đường xuân trước mặt Ừm. người nào thế mà có thể xuyên thấu ta đóng băng không gian ngân diện kinh hãi nhìn về nơi xa lấy nơi xa xôi tìm kiếm đường xuân cảm giác thân thể chấn động thiên bài ẩm vang mà ra mặt đất run rẩy rốt cục thành công dọc theo kiếm ảnh xuyên thấu vết nước không gian còn không có khôi phục hoàn toàn lúc ngân diện ngu ngơ một chút liên lợi dụng trong chấp nhoáng này cơ hội k h ổ n g tước chân hỏa dung hợp tại tứ phương d i ệ t tuyệt trong trận ra bên ngoài nhất bạo ẩm vang một tiếng thiên địa thất sắc ngân diện bố trí hàn băng vòng cho trực tiếp no bạo lập tức mở rộng đến hai g i ả m phương viên lớn nhỏ không gian sinh tồn là lớn thêm không ít bất quá vẫn không thể nào nhất cử c h ấ n khai hàn băng vòng chạy trốn tới bên ngoài vòng vòng lớn nhỏ đoán chừng chỉ là vấn đề thời gian đường lao đại còn là khó thoát v ậ n rủi bất quá cái tiêu đạo kiếm niệm thế mà tại đường xuân hai người vòng tròn bên trong rời sông lấp biển dâng lên một cỗ kiếm thủy chiều kiếm như sóng kiếm như, như sống giống như sống giống như tám mươi một kiếm kiếm trận triển khai tại kiếm triều bên trên cùng loạn huy động bất quá hiện nhiên tám mươi một kiếm kiếm trận không bằng người ta hạo thiên ba kiếm một trong rời sông lấp biển bất quá tám mươi một kiếm kiếm trận lại là dung hợp trong ngũ hành kim một thủy hỏa thổ lốp thượng phong mưa lôi điện lôi quang lập lòe kiếm quang trận trận đất có thể diệt thủy đường xuân thập phương d i ệ t tuyệt trận cho co vào trở về trực tiếp nào h về phía cường đại kiếm thủy triều bất quá kiếm triều thật là đáng sợ thập phương d i ệ t tuyệt trong trận tức nhưỡng không lâu liền cho sóng kiếm bao phủ thiên tinh chi thủy thủy cũng có thể khắc thủy thiên tinh chi thủy cỡ nào cường hãn đây chính là chim thần thượng cổ miệng đạo nay thủy chính là đối với một đôi gầy hạc tới nói cũng là đặc biệt quý giá bởi vì kiếm triều là lấy triều hình thức xuất hiện tuy nói trong đó cũng không có thủy nhưng là nó là lấy sóng nước tình thế tại xoay chuyển cho nên thiên tinh chi thủy hình thành một phương sông lớn sôi trào mãnh liệt nào về phía kiếm thủy triều tên i sát côn này làm ra cái gì tới thế mà để ta cảm giác kiếm ý giống như cho cái gì ngăn trở như vậy hải mị trầm ngâm nói tựa như là thủy quái sự cái gì thủy mạnh như vậy thế mà có thể đồng cứng của ta kiếm ý tiên thủy sao không thể thái nhất chân thủy sao hẳn là cũng có thể đường xuân càng đánh càng thông thiên tinh chi thủy hóa thành kiếm chi hà lưu không ngừng cùng kiếm t r i ề u chống đỡ tại đại đế thần miếu thời gian tỷ lệ xuống đường xuân thiên tinh kiếm chiều tại phân giải tại phân tích đang diện hóa lấy hải m ị chuyển tới hạo thiên ba kiếm một trong rời sông lấp biển mà lại theo đối kháng tiến hành gây cấn đường xuân lật qua lại thiên tinh thủy kiếm thế mà ra bên ngoài khuất trường hắn cùng hồng trần không gian sinh tồn thế mà càng lúc càng lớn ngân diện tống nguyên sững sở sắc mặt lập tức gầm trầm xuống ngân diện tức giận ý thức hải mở ra nửa bước thiên tiên cảnh cường đại hồn lực dung nhập một hồ chi thủy bên trong bách g é p xuống ngân diện thế nhưng là dung nhập ba tầng hồn phách lực lượng đường xuân tuy nói chính tại kịch chiến lại là cảm giác nhạy cảm đến lại dám cùng ta hải mỹ so tinh thần lực ha ha ha sắc ôn ngươi bây giờ khẳng định phải thất vọng ha ha ha thánh cảnh h ồ n phách ra hải m ị tức giận đồng thời hiểu lầm đem ngân diện cường đại hồn phách hiểu lầm thành là đường xuân chương chín trăm sáu mươi nửa ngày tiên b ằ o mệnh nàng này lập tức phân hóa ra thánh cảnh thiên tiên một thành hồn phách hóa thành một tôn phân thân dung nhập trong kiếm ý nhảy lên không mà đi cái này đương nhiên cũng là một môn cổ lao b i thuật không gian sinh tồn lại cho áp xúc đến mười trượng trở lại phương v i ê n mà đường xuân đã dần dần lĩnh mộ hạo tiên ba kiếm một trong rời sông lớp biển gia hỏa này bắt đầu học tập diễn nghĩa bắt đầu ứng dụng lên này kiếm thuật chống đỡ hiện dùng thiên tinh chi thủy hóa thành kiếm c h i ề u công kích ngân diện cường đại áp lực lập tức liền giảm b ấ t không ít lại thêm mình vương cảnh thiên tiên tinh thần lực phương diện so ngân diện còn cường đại hơn ngân diện há mồm phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành một tòa huyết sắc bảo sơn ép hướng về phía dạy đặc hàn băng phía trên lập tức áp lực tăng gấp b ộ i bởi vì ngân diện thế mà vận dụng toàn lực chính là ngân diện cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được mình nửa bước thiên tiên thế mà còn muốn vận dụng toàn lực tiểu tử này có vẻ như thực lực thật đúng là không kém a nếu là ngân diện biết đường xuân liền nhị phẩm chân tiên cảnh lời nói cũng không biết được có thể hay không chấn lạc cái cảm cứ việc đường xuân cùng hồng trần đều vứt toàn lực chống lại nhưng là còn là nhanh cho ép thành lương khô thiếu chủ người thôn vệ ta đi kể từ đó ta hoàn toàn dung nhập thân thể của người bên trong hẳn là còn có thoát thân cơ hội hồng trần bi thương hết lớn đường xuân nghĩ đến âm dương hòa hợp thuật ta nguyện ý hồng trần mặt thi đấu hoa đảo pháp trận bên trong lật sông ngược lại sơn hết thể đều giống như mê vụ mà đường xuân vương cảnh thiên tiên giả lập một cái hiện trường lập tức liền đem hai người bản thể che lại đương nhiên vẫn là không cách nào thoát thân chỉ bất quá kể từ đó ngân diện liền nhìn không rõ ràng đường xuân hai người bởi vì đường xuân tinh thần cấp độ so với hắn dọn cao hơn âm dương hòa hợp thuật cần thần hồn cùng chân chính kết hợp ngẫu hứng tu luyện mới có thể làm đến công cảnh cân bằng v â y h á o h á o bào bay mất hai cỗ lửa nóng thân thể tại đại chiến bên trong rốt cục hoàn toàn dung hợp lại với nhau nhất thông bách thông hồng trần thế mà hưng phấn không thôi bởi vì đường xuân trong thân thể quá nhiều phẩm chất cao hỏa diễm cung cấp mình hấp thu mà hai người dựng cầu nối chính là âm dương đạo mà đương xuân chiến chủ hồng trần phối hợp đương âm dương đạt tới triệt để cân bằng về sau đường xuân tác dụng chủ đạo vung ra tới hai người năng lượng cho đường xuân k h ô n g chế dung nhập hạo thiên ba kiếm bên trong thiên tinh chi thủy hóa thành kiếm triều đang ra tăng hồng trần cái này tứ phẩm chân tiên thực lực về sau càng là cồn u mánh không gian sinh tồn thế mà càng khuyết trương càng lớn ngân diện hiện mình để lên đi huyết sơn thế mà cho một đạo sôi trào kiếm triều cho trực tiếp vạch vỡ vụ ra ngân diện tức giận tinh huyết rút ra một nửa dung nhập huyết sơn núi này mặt trời rực rỡ một mảnh hóa thành cao ngàn trượng sơn hướng xuống nện đem xuống dưới mà phía dưới một hồ hàn băng tại huyết sơn và chạm xuống không ngừng oanh kích lấy đường xuân thiên tinh thủy chi kiếm tri bất quá ngay tại đường xuân thế khí cao ngang chuẩn bị quy mô phản công thời điểm thiên tinh nước hình thành kiếm chiều thế mà dần dần giảm bớt đường xuân giờ phút này mới nhớ tới lúc ấy có đạo ý niệm truyền tới nói qua thiên tinh chi thủy chỉ có thể là tạm thời không lâu liền sẽ biến mất song đời nó vừa biến mất còn lấy cái gì chống cự ngân diện công kích thật sự là sắp tính không thay đổi a ni lan tức g i ậ n đến đều đang cắn răng làm sao rồi tỉ ni hồng s ư n g sở cái này hỗn đản thế mà cùng con kia yêu khổng t ứ tại pháp trận trong giá hợp đoán chừng là biết nhanh mất mạng trước khi chết còn muốn chơi một thanh thật là một cái t r i n h cống hôn đản nếu như ta tại chỗ định tất chém thành muôn mảnh ni lan tức giận đến bờ môi đều đang run sát bởi vì mễ lao thiên địa mắt lại là có thể nhìn thấy dù sao mễ lao thái mạnh đường xuân một chút chướng nhan thuật tại thiên địa trong mắt căn bản một loại trò đùa bởi vì mễ lao một chút thế nhưng là thấy rõ thiên địa húng chi một điểm huyễn thuật thủ đoạn ha ha ha ni hồng đột nhiên yêu tinh phá lên cười muội muội đừng tức giận lấy thương thân tử vi loại người này tức giận không đáng ni lan phản khuyên lên mội muội tới nàng sợ ni hồng lâm vào đ i ê n cuồng không phải tỷ ta hiện ngươi so ta càng tức giận ni hồng một mặt cười nói ta sinh cái gì khí ta là nhìn không được ni lan mặt hơi có chút đỏ lên không thể nào tỷ chớ tự mình l ừ a gạt mình ni hồng lạc cười nói ta cái gì l ừ a gạt mình rồi ni lan ánh mắt có chút t r ô n tránh vội vàng nói nhanh phi tỷ ngươi nhưng thật ra là yêu hắn ni hồng nói một tiếng liền hướng trước manh liệt phi phi phi, phi. ta yêu hắn sao một cái sắc côn ta giống như thật có điểm đúng á phách cái n hôn đản. Vong phòng hộ lại bị vỡ. Ngân Diện tức giận. Cắn răng, ba thành hồn phách hóa thành một cái phân thân liền muốn g ghét hộ hóa khe hở chỗ liền muốn chui tức một từ đ vỡ, vào. lại bị ba vào lúc này xa xôi chân trời kiếm ý l o i lên một cái bóng mở từ trong kiếm ý vạch ra trực tiếp liền trúng đích ngân diện ba thành hồn phách a ngân diện hét thẳng một tiếng thanh cảnh t i ê n tiên một thành hồn phách lực lượng dung nhập trong kiếm ý trực kích liền đánh nát ngân diện ba thành hồn phách d u n g thành hóa thân ngân diện há miệng q u n phún ra một ngụm màu tươi cảm giác toàn thân tâm thần lay động toàn bộ hồn phách tùy thời đều có loại giải thể cảm giác Cái t hải ằ n này g sợ hãi. mị thánh cảnh thiên cảnh tinh thần cho tiên Thiên rồi. lực dọa ta một thành hồn phách hóa thành kiếm ý vừa mới tiến vòng tròn liền hiện một đạo vòng xoáy mở ra miệng lớn có vẻ như đang chờ hải mị tại nơi xa xôi mở ra pháp nhãn hương phía trước bên cạnh xem xét lập tức tức dẫn đến phá mắng đồ h ô n trướng vô xỉ bởi vì nơi xa xôi cái kia tựa thiên tiên mỹ nhân hải m ỹ thi triển thần thông chi thuật thông qua hồn phách kiếm ý thấy được hiện trường hết thảy đây đối với chưa nhân sự hải m ỹ tới nói quả thực chính là thái diễm tình thái cầu hết thái cái kia a hải m ỹ tâm thần lay động cô nương ngây người một lúc lúc đường xuân luân hồi vòng xoáy mở ra một ngụm liền thôn vệ nàng một thành hồn phách lốp bên trên ngân diện ba thành hồn phách hải m ỹ bản thể há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi mặt hỏa giống là hoa đảo hôn đản ta định tất rút gân l ộ ra thái đáng ghét thế mà làm chuyện đó đây quả thực là chúng ta tiên nhân bên trong bại hoại, bại hoại. tâm ma quả nhiên là tâm ma cái này ma t r ư ớ n g còn rất mạnh mẽ hạo thiên ba kiếm một trong rời sông lấp biển cũng thực không tồi lại học được một đạo kiếm thuật phát m ô n đường lão đại tương đương hài lòng nhìn một chút hồng trần đạo ngươi công cảnh ngã xuống đến tam phẩm đúng hay không không có không có còn là tứ phẩm ngươi đây cười hồng trần một mặt ngượng ngùng hắc hắc tam phẩm mà lại tinh thần lực lập tức phi thăng tới đế cảnh thiên tiên ngoại quại đan điền một vạn cái mà lại từng cái tạo thành tiểu không gian đường xuân cười khan một tiếng hiện tại cũng không cần thiết giấu giếm cái gì hai người đều cái kia mà lại nàng này trung thành như vậy còn giấu cái gì bất quá kỳ quái ngân diện làm sao bản thân chạy đường xuân có chút mơ hồ ừ n quái sự hải m ỹ nói mà lại ta hấp thu thân thể ngươi bên trong thanh mục thiên hỏa cùng còn có một loại không biết tên hỏa cảm giác hỏa nguyên lực vượng hơn một chút tiểu tử nạp mạng đi lúc này ngân diện thanh âm từ phía trên bên cạnh chuyển đến c h ạ y mau tên i kia trở về nha đường xuân tranh thủ thời gian nắm lên hải mị một cái thuấn gì đến vài trăm dặm có hơn về sau hư không vượt đẳng cấp pháp môn liên tục thi triển phong lôi c u ầ n c u ậ n mà đi đường xuân biến hóa thủ đoạn hai tháng sau rốt c ụ c gặp được thần bí thần n ư u thành không biết được ngân diện đổi u tới không có một mảnh to lớn lầu các giống như lơ lửng ở trên mặt đất núi nhỏ trồng thần ngư thành phạm vi không dưới vạn bên trong xa trong thành có vài ước cư dân trước thành ở ngoài ngàn dặm đứng thẳng một tôn to lớn thần ngư cao tới ngàn trượng chiếm cứ trăm dặm địa bàn nhìn kỹ phía dưới đường xuân hiện tôn này thần ngư hẳn là một con đầu người thân bò q á i thú mà lại người kia đầu thế mà trong mơ hồ là một nữ tính đầu người liên hệ đến cùng trong vị kia bạch thị thái hậu cùng thánh n h ư u tộc mượt gốc đường xuân nhịn không được cười lên xem ra bạch thị thái hậu còn là rất chú trọng xuất thân trước cửa thành thủ thành thần n h ư u đội đầu mục lại là nhị phẩm chân tiến cảnh xem ra thần n h ư u vương triều thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm đường xuân binh đoàn tuy nói trước mắt thực lực tăng nhiều cộng thêm một cái nguyên đan tông cùng nam tiên phủ đoán chừng có còn hay không là thần n g u vương triều đối thủ dù sao cao thủ của bọn hắn nhiều lắm tuy nói nam thiên phủ trước kia có vẻ như có thể cùng thần ngư u vương triều chống đỡ kỳ thực là bởi vì nam thiên phủ là tại bản thổ tác chiến đến cái này thần ngư u vương triều liền có chút lực có chỗ đã không kịp có người thiếp mang theo đường xuân một đoàn người thuận lợi tiến vào trong thành trong thành đường đi tương đối rộng rãi đ ặ t tới hai trăm n h triệu tả hữu một chút ngựa cao to cùng hung thú mánh cầm kéo xe xe ngựa sang trọng trên đường phố ngang qua mà các đại thần tướng phủ vương phủ bao quát hầu ra phủ đô ở trên xe ngựa có nhà mình phủ chi tiêu chí đây là tại cảnh cáo bình dân bách tính chơ tới gần đây là một cái tràn ngập hoàng quyền Quý tộc phân biệt đẳng cấp Vương Triều. Thiên Hà thần, thần, thần c p tướng đại nhân ạ t h ta muốn cầu thần đem p h ủ lập tức phái ra cao thủ diệt sát đường xuân một bằng người nạp ra lão tổ nạp hồng thành sắc mặt xanh xám thỉnh cầu nói ngươi cho rằng bản thần chính là không giữ chữ tín người sao la thiên cờ hừ lạnh nói không phải không phải ta chỉ là thái nóng lỏng nạp hồng thành nói đường xuân một đoàn người tới trước nghe tiếng đã lâu nhân hoàng cung trước chiếm một diện tích đạt tới ngàn dặm nhân hoàng cung ẩn dục tại một mảnh nhàn nhạt sương mù bên trong cung điện lầu cắt như ẩn như hiện mà lại sương mù bên trong lúc gần lúc hiện một đạo nhàn nhạt tử quang phảng phất thụy tưởng thanh quang nhân hoàng cung lộ ra càng thêm thần bí xa xăm đường xuân lặng lẽ vận dụng đế cảnh thiên tiên thần thức xông vào sương mù bên trong sương mù thế mà lập tức bước lên một đạo tử quang đánh ra một cỗ ý niệm truyền đến nói lớn mật hoàng cung cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò xem ra muốn d ì n coi là không thể nào tuy nói mình thần thức cường đại cấp độ cao nhưng là nhân hoàng cung mấy vạn năm nội tình bày ở nơi nào đ o á n chừng cái này sương mù bên trong liền có t h a m dò thần thức pháp trận hoặc cái gì phát tắc mặc kệ cường đại cỡ nào thần thức một khi rót vào liền sẽ cho cảm giác được từ n g ư ờ i kinh động thần ngư đội xuất cảnh cáo thật mạnh thần thức nhân hoàng cung trong một cái chính nằm nghiêng tại trên lòng ỷ trung niên m ỹ phụ đột nhiên ngồi dậy hai mắt hàn mang lóe lên thẳng đến bên ngoài mà đi tới đ ư ờ n g xuân giật mình hắn thấy được một chút hàn con tới cái thằng này tranh thủ thời gian mắt rồng chỉnh ra huyễn cảnh bố trí tại quanh mình t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi mốt đại đông vương triều lật út nguyên nhân ngươi nói hạng nhi thần thức xuất tử phương nào mỹ phụ quét một vòng sau có chút nghi ngờ hỏi nhấc lên tại không trúng trong lồng một con cựu nhãn mày trắng h ạ t tới thái hậu tia tiểu tử huyễn thuật k i n h người vừa rồi ngươi đoán chừng trò qua mặt thái hậu ngươi theo ta mắt đi cựu nhãn mày trắng h ạ t có chín cái mắt cựu nhãn chuyển một cái một đạo thanh quang từ cái thứ nhất mắt chuyển vào cái thứ hai mắt cuối cùng từ con thứ chín mắt đi ra cuối cùng một đạo thanh mang cắm vào đường xuân huyễn cảnh ở trong hết thể nhưng tại ngực lại là tiểu tử này trước k i a tại nam thiên phủ chính là hắn dở cho quỷ mất tích một đoạn thời gian chẳng lẽ hiện tại lại muốn đến đô thành đến gây sự mà rồi thái hậu bạch vệ hồng theo k i ể u nhãn thanh quan qua đi quét qua thấy rõ ràng bất quá chuyện ngươi bạch vệ hồng con ngươi thế mà kéo ra đột nhiên hô bạch thải ngươi nhìn hắn giống ai theo tiếng la một cái đẹp đến nỗi người run rẩy đầu kéo cao c á i chán trung ương một viên to như hạt đậu nốt rồi duyên trung niên phụ nhân đi đến bạch thị thái hậu hướng phía trước vạch một cái một bức tràng cảnh xuất hiện ừng bạch thải xem xét lập tức thân thể run rẩy một hồi gót chân mềm nhún kém chút ngã ngồi tại đất nàng tranh thủ thời gian đưa tay đỡ góc bàn mới không đến mức ngã nào h trên đất nhìn ra ả nha bạch vệ hồng đột nhiên h ừ lạnh một tiếng biểu lộ cứng ngắc như sắt chẳng lẽ còn thật sự là hắn bất quá hẳn là tướng mạo tương tự người thiên hạ to lớn như thế có tương tự người cũng bình thường mà lại hắn đều chết hết một vạn năm bạch thải run r ậ y thanh ngẫm hỏi chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn tướng mạo tương tự người vì sao một vạn năm đều không tìm được tương tự như vậy người lao thái sau、so、hử lạnh một tiếng chuyển ngươi một đôi mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm bạch thải đạo ngươi không phải trả ôm lấy h ảo tưởng năm đó ngươi làm sự tình ngươi suy nghĩ một chút hắn hội bỏ qua cho ngươi sao thế tử phản chiến mới là đại đông vương t r i ề u một đêm là tốt nguyên nhân chính là bởi vì ngươi đại đông vương t r i ề u một đêm là tốt nếu như hắn chuyển thế kiếp sau đ o a n chừng hận nhất người chính là ngươi đừng nói nữa hắn hẳn không phải là hắn hắn chết sớm bạch thải bộ ngực kịch liệt chập trùng giống như phạm vào tim đau thắt bình thường đến cái tây thi phùng u y ệ n vậy được vậy thì tốt tốt đã hắn không phải hắn đây là ngươi nói cho nên người này tất sát nhiệm vụ này liền an bài cho ngươi bạch thị thái hậu cười lạnh một tiếng c h u y ề n ngươi nói bạch tương vân ở đâu có thuộc hạ một đạo vang r ộ i thanh â m truyền đến một cái cao lớn nam tử to con sải bước đi vào ngươi phối hợp công chúa điện hạ bạch thải d i ệ t sát người này bao quát cùng hắn có quan hệ bất luận kẻ nào thà giết lầm một ngàn không thể bỏ qua một người bạch thị thái hậu trên mặt hiện lên một chút dữ tợn cẩn thận xác minh không t r u n g hình ảnh sau bạch tương vân đứng ở bạch thải trước mặt một cái thật sâu không người nói công chúa điện hạ chúng ta lúc nào lên đường hắn rủ sao tại thần ngưu trong thành nhất thời đi không được ta hôm nay có chút không thoải mái ban đêm thế nào bạch thải nói nếu như hắn là cao thủ chạy thế nhưng là tương đương nhanh liền sợ cho trượt bạch tương vân khai nói ngươi sẽ không trước phái người để mắt tới sao bạch tương vân ngươi sẽ không nói đường đường vương triệu thần ngưu đội liền theo dõi năng lực cũng không có a bạch thải hừ lạnh nói bạch tương vân nhìn một chút bạch thị thái hậu thái hậu khẽ gật đầu bạch tương vân nhanh chân mà đi mà đường xuân một đoàn người giờ phút này lại là đứng ở vũ vương phủ di chỉ phía trước tuế nguyệt tăng thương loang lổ bắc bắc lưu lại rất nhiều ấn ký tại vũ vương phủ đã nửa sập tường gạch xanh trên vách trên vách tường b ò đầy rêu xanh địa y đẳng cấp thấp loại thực vật mà ngày xưa là chủ bích gạch xanh thành t ố điểm mà những n à y thực vật cấp thấp đã chiếm cứ vị trí chủ đạo mấy vạn năm trước vũ vương phủ huy hoàng nhất thời chính là ngay lúc đó đại đông vương triều cũng phải để nó ba phần nó tại vương triều con dân trong lòng giống như thần linh tồn tại vũ vương phủ tùy tiện một cái đệ tử bình thường nhóm đi tới đều có thể cùng hiện hách vương công quý tộc nhóm tương lương nghĩ không ra hiện tại nó thế mà tàn tạ như thế chính là năm đó đại đông vương triều vị cuối cùng quân chủ nhân hoàng đường kinh thiên đối với nó cũng là bảo vệ có thừa chỉ bất quá đường kinh thiên thích đ ổ vật nhân hoàng bạch thái hậu lại là yếu diệt trừ đ ổ vật triệu thanh t h ở dài đúng vậy a tuy nói nhân hoàng lúc còn sống vũ vương phủ đã không ai thành di chỉ. nhưng là nhân hoàng năm đó còn phái phải có chuyên gia quản lý nơi này hết thảy thậm chí có phái ra thân vệ quân bảo hộ nơi này nơi này là hoàng triều các con dân triều thánh địa phương đại đông vương triều khẽ đảo nơi này thành thái hậu bạch thị tiết hận địa phương thân n g u đội tinh anh xuất động phá hủy nơi này hết thảy vạn năm trôi qua nơi này chỉ còn lại một đống tàn tạ rắt rưởi năm đó hoành giang thần tướng tại tuấn cảm thán thẳng lắc đầu mấy người đi vào thật sự là đầy dây đau nhức di vô cùng thế thảm các người nói năm đó cực thịnh một thời vũ vương phủ làm sao lại như vậy xuống dốc rồi năm đó vũ vương phủ khẳng định cao thủ nhiều như mây là ai diệt vũ vương phủ đường xuân hỏi đây là thiên cổ chi bí ai cũng không rõ ràng triệu thanh nói có người nói là thiên cương đại lục nào đó ngũ tinh tông phái k ế t tác nhưng là ta cho rằng không có khả năng năm đó vũ vương phủ có mấy cái thánh cảnh thiên tiên cường giả bọn hắn hạch o tâm đệ tử tất cả đều là thiên tiên cường giả tuy nói số lượng cũng không nhiều nhưng thực lực kinh người lại thêm mấy vạn năm xuống tới nội tình cho nên bọn hắn thực lực so thiên cương đại lục bất luận cái gì ngũ tinh tông phái đều muốn lợi hại hơn nhiều chính là ba bốn cái liên thủ cũng không diệt được vũ vương phủ thế nhưng là vũ vương phủ cũng là trong vòng một đêm cho diệt phủ có người nói là vũ vương phủ đắc tội cái nào đó viễn cổ thần linh thần linh giận tự mình p ò n g thần vực chuyển pháp thân tới diện nếu thật là thần linh xuất thủ còn có thể tại tuấn nói chuyển qua mấp mô đường nhỏ tàn tạ nát bích cùng sụp đổ được dối tinh dối mủ giả sơn đường xuân nhìn kỹ trước mặt chút tản mát so với người còn cao trong b ù i cỏ dại đá vụ nhóm đường x u â n hiện những đá này hẳn là pho tượng bất quá về sau cũng cho người hủy pho tượng đầu toàn bộ đ n mất thật nhiều thân thể cũng vỡ vụn thiếu chủ người nghĩ đến không sai những này pho tượng nghe nói tất cả đều là vũ vương phủ công lực che trời những người đi trước pho tượng nghe nói những cái kia pháp lực thông thiên các cường giả lập xuống pho tượng sau đi hết mà những này pho tượng bên trong cũng có được cường đại ân ký chỉ là cái này một nhóm pho tượng chính là một cỗ thực lực khủng bố nghe nói có vị tam phẩm chân tiên cảnh cường giả đi theo nào đó cao nhân bái phỏng vũ vương phủ tên kia đối với mấy cái này pho tượng rất bất kính kết quả trong pho tượng ra một đạo lôi quang trực tiếp liền đem tên kia chém thành khói b ụ i có thể thấy được vũ vương phủ những người đi trước chỗ đáng sợ bất quá thế mà liền bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi triệu thanh nói đương xuân đến nếu như đem những này pho tượng tản mát tại trong b ụ i cỏ bộ kiện toàn bộ lắp ráp trở về lời nói chí ít có tầm mười tôn chi nhiều những cường giả này lưu lại ấn ký đều có thể d i ệ t s á t tam phẩm c h â n tiên có thể thấy được lần này pho tượng nguyên chủ nhân châu đáng sợ muốn hủy diệt rơi cái này mười mấy tôn có lưu ấn ký pho tượng đối phương tuyệt đối cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến đột nhiên đường xuân tâm thần chấn động hắn bước nhanh đi đến một tôn không đầu pho tượng trước mặt đưa tay sở lấy vô dụng thiếu chủ những đá này cực kỳ phổ thông cũng không phải là tiên thạch linh thạch không phải sớm cho đám đạo trích kia đánh cắp tại tuấn nói các ngươi làm hộ pháp cho ta ta muốn thấy nhìn những đá này đ ư ờ n g xuân nói mấy người tranh thủ thời gian tản ra bố trí một cái lâm thời đầu tiên lực pháp trận vây quanh đường xuân đ ư ờ n g xuân hiện mình chạm đến lấy những n à y pho tượng thời điểm đại đông vương t r i ề u làm bên trong huyền khí không gian toàn bộ sôi trào lên giống như mà lại mình từ vạn hoa cung bên trong giành được hôn đ ộ n huyền khí hạch thế mà ra rõ ràng chiến ý tới bọn chúng giống như rất k i ự u thị những n à y pho tượng huyền khí hạch toát r a lập tức liền xông vào tản tại trong pho tượng huyền khí hạch tại trong pho tượng công kích tới có vẻ như tưởng tự chủ hủy diệt những n à y pho tượng mà lại gia hỏa này thế mà lập tức phân hóa ra mấy chục cỗ toàn diện chui vào các tôn trong pho tượng toàn diện tiến hành công kích trên trăm khối pho tượng tàn phiến thế mà đồng thời chấn động một cái mà pho tượng tàn phiến bên trên thế mà thấu hiện ra một cỗ nhàn nhạt t ử sắc quang cho tới chẳng lẽ pho tượng tàn phiến cho những này đến từ vạn hoa cung huyền khí hạch kích hay sao lại không lâu từng tiếng cổ lao tiếng thở dài vang lên chừng trăm khối pho tượng tàn phiến thế mà tất cả đều bắt đầu chậm rãi bắt đầu nhảy lên giống như đang tìm kiếm mình nguyên lai là thân thể giống như yếu một lần nữa lắp ráp không lâu Nào đó thường ô n p o t thường t tại pho tượng tay cùng thân thể muốn kết hợp thời điểm huyền khí lập tức sẽ che lại tiếp lời ngăn cản bọn chúng kết hợp gây dựng lại pho tượng trồng bên trong r a tử quang càng ngày càng vượng thái hậu phía sau núi có chút tình huống lúc này thân nhu vương triều quốc sư tấn đông nội vàng đến phục bạch vệ hồng nghe xong tranh thủ thời gian một thanh gỡ ra không gian hai người rơi xuống phía sau núi chỗ bạch vệ hồng hiện phía sau núi tôn kia thuần đồng đánh chế thần ngự pho tượng giờ phút này thế mà trên thân hiện ra một đạo h ắ c sắc khí toàn bộ thân bò đều tại có chút run dày thánh châu k h ẽ động thiên tượng đại động thái hậu hỏa loạn sắp nổi a tấn h đông một mặt lo lắng hiện khởi nguồn của hỏa loạn không có bạch vệ hồng ngừ lạnh nói thân vừa rồi nhìn kỹ mảnh đo một chút hẳn là vũ vương phủ di chỉ chỗ tấn đông nói một chỗ tàn phiến chỗ chúng ta kiểm tra quá ngàn lần có thể sinh cái gì mới náo động nơi đó đã không có một ai thái hậu khe nói có thể hay không cùng vừa đi vũ vương phủ di chỉ tham quan đường xuân một đoàn người có quan hệ lúc này bên người thân ngưu đội lĩnh bạch tương vân nói chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn phục sinh bạch vệ hồng cười lạnh một tiếng khe nói lẫn nhau vân ngươi lập tức điểm đủ cao thủ đi mời bạch thải điện hạ cùng đi ta yêu cầu các ngươi lập tức diệt sát đường xuân một đoàn người một tên cũng không để lại thần hồn câu diệt vâng bạch tương vân chào một cái nhanh chân mà đi bạch tương vân không phải đã nói buổi tối sao n g ư ơ i thật ta đây công chúa điện hạ làm bài trí đúng hay không bạch thải bỗng nhiên q u a n người một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch tương vân công chúa điện hạ ta là không có cách nào đây là thái hậu thánh lệch bạch tương vân nói tuy nói có thái hậu chỗ dựa chương 962, m ộ t con bạch tích bàn tay nhưng là bạch tương vân đối với bạch thải cái này công chúa điện hạ vẫn là tương đối sợ bởi vì nàng này cho tới bây giờ không có h i ể n lộ qua công cảnh loại người này đáng sợ nhất ngươi nói nàng không có công cảnh mang theo gánh chết bạch tương vân cũng không dám tin tưởng bởi vì nàng là bạch thị thái hậu trích thân không có công phu mang theo đó là không có khả năng nhưng là ngươi không biết được đối phương nội tình đây chính là chỗ đáng sợ nhất nếu như bạch thải công cảnh cao hơn chính mình thật chọc giận nàng nàng chính là bạo khởi diện chính mình đ o a n chừng toàn bộ thần n h ư vương triều cũng không ai sẽ vì mình một cái thần n h ư đội đội trưởng ra mặt tuy nói mình cũng là bạch thị thái hậu một mạch nhưng trích thân cùng bản thân là không đồng nhất dạng chờ một lát ta muốn đổi bộ y phục bạch thải k h a nói quay người tiến hái vườn kinh thiên lúc trước ta có lỗi với ngươi nhưng là kinh thiên ta không thể lại có lỗi với ngươi cho dù vị kia gọi đường xuân trẻ tuổi người không phải ngươi nhưng là bởi vì hắn lớn lên giống như ngươi cho nên ta cũng phải cứu hắn bạch thải vân đối mặt với một bức họa nói xong về sau xuất ra một cái sừng châu nàng hướng sừng châu bên trong phun nhập một ngụm tinh huyết một đạo ý niệm xuyên thấu qua sừng châu thẳng đến vũ vương phủ phương hướng mà đi công chúa điện hạ mời thu hồi thần niệm lúc này một đạo thanh âm đạm mạc chuyển đến một đạo cường đại hồn niệm bao lại toàn bộ hái vườn đại tổ thái hậu cho ta một cái nhiệm vụ cùng vũ vương phủ di chỉ có quan hệ cho nên ta tưởng trực tiếp mở ra thần nghiệm đi qua nhìn cái hư thực bạch thải nói không cần bọn hắn hết thể đều ở trong mắt chúng ta người yêu chấp hành thái hậu thánh lệnh trực tiếp đi qua chính là đại lão bạch bùi nói bạch thị có tứ lão theo thứ tự là đại lao bạch bùi nhị lão bạch vui tam lão bạch đinh tứ lão bạch b ú c lên cái này bốn cái lão r a hỏa công c ả n h thông thiên tất cả đều là năm đến sáu phẩm chân tiên cường giả là nhân hoàng cung thủ hộ thần nhưng là bọn chúng cũng là bạch thị thái hậu bốn đầu trung thành nhất chó săn mà lại tính m ỗ i phận lời nói bọn hắn còn là bạch thị thái hậu tổ tiên biết mình cho thái hậu để mắt tới muốn truyền nghiệm cho đường xuân bọn người đảo tẩu cũng không thể bên này bạch tương vân lại phá vỡ cực kỳ bạch thải thở dài l a u ba một chút trên mặt nước mắt đổi bộ váy áo đi ra đi thôi công chúa điện hạ bạch tương vân phá vỡ nói gấp cái gì ta đang chờ ta phượng loan tới bạch thải k h a nói chấp hành nhiệm vụ còn ngồi phượng loan bạch tương vân kém chút cho trẹn họ một chút làm càn bản công chúa yếu ngồi cái gì chẳng lẽ còn yếu ngươi đồng ý hay sao bạch thải mặt một xâm phạm bạch tương vân không dám lên tiếng nữa đành phải làm chờ lấy không lâu một giá tám thất người hạ đẳng tiên cảnh tử mã kéo động xuống một giá to lớn phượng loan chậm rãi mà đi công chúa điện hạ giống như tại kéo a tấn h đông nói kéo ha ha phượng loan chậm nữa một canh giờ cũng nên đến vũ vương phủ đi liên để k ê u tiểu tử sống lâu thêm một canh giờ đi bạch thị thái hậu cười nhạt một tiếng một canh giờ có thể hay không sinh dị biến tấn h đông hỏi ha ha có tứ lao giám thị ngươi tưởng sẽ xảy ra cái gì dị biến sao bạch vệ hồng lạnh nhạt cũng thế vũ vương phủ cách chúng ta nhân hoàng cung lấy tứ lao chi năng mấy cái cất bước liền có thể đến thần đông cười đông ngồi xuống chúng ta cùng uống chen trà yên lặng chờ tin tức tốt chính là ta biết những năm qua này nàng là không có quyền hắn chỉ bất quá m ộ t lấy thành thuyền thời gian không có khả năng đ ả o lưu ta nghĩ tại không có bất kỳ dấu hiệu gì tình h ô n g giới trong lòng của nàng còn có thể bốc lên lên cái gì tới bạch vệ hồng cười nói t h ầ n tin tưởng thời gian hội h ò a tan hết thảy cùng bạn năm trước so sánh công chúa điện hạ cũng yên tính không ít năm đó nàng thế nhưng là kém chút đập bể nửa cái thần ngữ thành tấn đông cười nói ai bạch vệ hồng thở dài hai mắt nhìn qua tinh không vô tận đột nhiên thái hậu biểu hiện trên mặt hơi biên hóa lại đổi thành bình thường cao cao tại thượng lệnh xâm phạm mà tại nàng bên cạnh trên bàn thế mà đặt một tòa kim sắc cung điện mô hình nếu là đường xuân trông thấy khẳng định hội giật này cả mình bởi vì tòa cung điện kia mô hình ngoại hình cùng đã từng bị mình hủy hoại rơi vạn hoa cung cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra trước thôn vệ những này hỗn độn huyền viêm liền có thể để thạch điêu toàn bộ gây dựng lại đường xuân trong lòng suy nghĩ pháp lực mạnh mẽ thi triển ra một hồi cuốn hút l o ó n ướt không lâu hỗn độn huyền v i ê m toàn bộ một lần nữa trở về đường xuân huyền khí không gian thiếu chủ huyền khí nhóm đều nghĩ ra được lúc này đại đông vương triều hồn làm nói huyền khí đi ra hội quay dối không thể để cho bọn chúng đi ra đường xuân nói không đồng nhất dạng thử huyền không phải kêu huyền hồn làm nói đường xuân xứng sở đều là huyền khí tại sao lại không đồng dạng bất quá g i a hỏa này thử một chút từ lệnh bài bên trong đánh ra một chút huyền khí vu mô cái thạch điêu lập tức thạch điêu run lên một hồi mà cái kia còn đang tranh thủ trọng tổ đùi răng rắc một tiếng liền nối liền đi có vẻ như lệnh bài bên trong hỗn độn huyền khí có dán liền tác dụng con hàng này đại hỉ toàn diện mở ra lệnh bài tầng thứ ba không gian một cỗ huyền khí hình thành huyền sông sóng sông về dưới mặt đất tán lạc hòn đá t ử quan g đại tác phóng lên tận trời các nơi tản mát hòn đá thế mà từng cái giống như điên cuồng tất cả đều phi nhảy dựng lên tìm được nguyên bản toàn thể vẹn vẹn nửa phút thời gian thạch điêu toàn bộ tiến vào một lần nữa lắp ráp giai đoạn không tốt thánh châu chấn động vừa rồi thế mà thân thể nhảy vọt một chút tấn đông hai mắt mở ra nói tra ra nguyên nhân không có bạch thị thái hậu khen nói vũ vương di chỉ chỗ tử quang càng ngày càng đậm tấn đông nói mời tứ lao nghiêm mật chú ý vũ vương phủ bạch thị thái hậu nói yên tâm chúng ta đang chú ý đại lão bạch đụi mở ra một con mắt một canh giờ qua đi toàn bộ vũ vương phủ đều đầu sắt một chút mà mười mấy tôn tảng đá pho tượng gây dựng lại hoàn tất từng tôn tất cả đều dựng đứng lên mà đường xuân lại là cho thạch điêu vây ở trung ương bọn chúng bị dị tạo thành một cái xem không hiểu pháp trận mà đạo đạo tử quang tử thạch điêu trên thân bắn ra đánh vào đường xuân trên thân đường xuân cảm giác một cỗ đ ả o thiên uy nghiêm thấu tâm mà tới diệt s á t bạch tương vân ra lệnh một tiếng hơn ngàn thần ngưu đội cường giả nháy mắt bao vây vụ vương phủ đồng thời từng dãy màu đen cường cung cho triển khai không lâu mũi tên bay múa đẩy trời mà tới cung nô trực tiếp có thể bắn nổ giả sơn mang theo cường đại phá không năng lượng mà tới hình thành từng dãy kinh khủng tiến triều tại những này đ i ệ tiên nhân tiên cảnh cung tức trong tay thân đi ra tất cả đều là nửa tiên phẩm giai chi tiễn Khổng tước cười hồng trần triển khai to lớn p h á p thân cánh ra bên ngoài vỗ cạch cạch cạch một hồi bạo hưởng qua đi mấy ngàn mũi tên cho hết c h ấ n thành bã vụn mấy đại chân tiên cảnh cao thủ cùng một chỗ hợp lực ra bên ngoài vỗ vỡ vụn mũi tên tất cả đều phản xạ trở về liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm trên trăm thần mưu đội các cường giả đổ xuống hợp tổ cự cung ván bạch tương vân lại là ra lệnh một tiếng hai trăm cường giả tạo thành một cái quỷ dị pháp trận một tấm cao tới trăm trượng cự cung cho kéo căng một con dài đến m ư ơ i trượng trở lại t h ố n như xe tải cự tiễn gào thét lên vạch phá bầu trời trực tiếp để không gian vặn vẹo biến hình về sau bắn về phía vũ vương phủ thiếu chủ có người công kích tranh thủ thời gian rút lui tại tuấn tranh thủ thời gian hét lớn các ngươi đỉnh trước một hồi ta tạm thời già không được đ ư ờ n g xuân nói bởi vì hắn cảm thấy một cố m ê n h mông truyền thừa năng lượng tràn vào trong thân thể của mình loại này truyền thừa năng lượng cũng không phải là thiên địa tự nhiên năng lượng tựa như là một ít đại năng giả tu luyện ra được tinh khiết tiên nguyên mà lại những này tiên nguyên phẩm chất tương đương cao đương xuân những này từ khí hóa thành tiên nguyên tất cả đều là thiên tiên cảnh cường giả tiên nguyên đừng n u ố t quá hội bạo thể hám nhạc lo lắng hô bất quá đường xuân là thân bất do kỷ những cái k i a tử nguyên căn bản là điên cuồng tràn vào đường xuân thân thể mà lại đường xuân bản thể cho khóa chặt tưởng chuyển đều chuyển không ra hồng trần tổ bốn người thành tứ tượng trận hợp lực đối kháng bên ngoài cường lực công kích mà bạch thải một mặt lệnh xâm phạm ngồi tại phượng loan bên trong cũng không có bất kỳ cái gì động tác song phương chống đỡ mấy phút bạch tương vân thấy lâu bắt không được một tiếng hô to sau l ư n g tứ đại cường giả đi theo mình cùng một chỗ đằng đến công chúng một cây cao trăm trượng lớn trụ lớn cho năm người hợp lực đương thương đâm về vũ vương phủ cây cột đâm được toàn bộ không gian đều cùng l o ạ n lên bị đâm thủng không gian loạn lưu hướng bốn phía như r ắ n dạng tán loạn mà đi mà phàm là cho những n à y không gian loạn lưu đụng vào phong ố c lâu bỏ tất cả đều ẩm vang sụp đổ xuống dưới vũ vương phủ quanh mình trăm dặm c h i địa ẩm vang ở giữa liền thành một vùng phế tích thất kinh vương triều các con dân tất cả đều tứ tán trốn như điên mà đi mà hiện trường cũng lưu lại hơn vạn bộ thi thể tại một vùng phế tích ở trong ngũ sát thải quan xuất hiện ra bên ngoài điên cố kinh thiên trụ lớn trực tiếp vô đến rút lui trở về ngay tiếp theo bạch tương vân cùng năm cái cường giả đều vỗ đến lùi gấp m à đi trụ lớn mắt thấy là phải đụng vào phượng loan giờ phút này phượng loan bên trong r ỗ i ra một con bạch tích tay đến nhẹ nhàng hướng trụ lớn vỗ một cái trụ lớn ba một tiếng vỡ vụn lực kinh toàn bộ tiêu tán mà bạch tương vân năm người cho ngã cái r á m cổn nước tiểu lưu tuy nói chật vật không chịu nổi nhưng dầu gì cũng nhặt về cái mạng nhỏ một cỗ phản áp chế lực lượng phản chấn qua đi hồng trần bổ xoẹt một tiếng ngay tiếp theo tại tuấn ba người cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi có vẻ như toàn bộ không chịu nổi cặp k ê bạch tích chi thủ vỗ lực lượng quá cường đại tại tuấn một mặt sợ hãi chiến thần khâu bị tắc lái làm bằng đồng chiến xa nhô lên đồng thương hung hăng đâm về không trung phượng loan đồng thương phun hỏa diễm đến xem loan trước mặt phượng loan bên trong còn là một con bạch tích vươn tay ra về sau kéo một cái chiến thần khâu bị tắc liền người mang thương cho kéo tới gào thét lên hướng vài trăm dặm có hơn phi đập ra ngoài đi nhanh lên đi đừng quay đầu quay đầu liền phải chết khâu bị tắc nghe được một đạo phiêu miệu thanh âm chuyển đến chính là chết ta cũng phải trở về khâu bị tắc không chút do dự một cái quay đầu đồng xa gào thét lên lại đi vũ vương phủ mà đi ai hắn năm đó thủ hạ toàn bộ cái dạng này bạch thải thở dài vỗ tới một trưởng chiến thần khâu bị tắc trực tiếp cho không trung một đạo bạch tích cự t r ư ờ n g đập tới ở ngoài ngàn dặm đồng thời một cái thiên địa xoay tròn khâu bị tắc t r o nện vào thật sâu sâu trong lòng đất liền bỏ đều không bỏ dậy nổi cự t r ư ờ n g t r ụ t vào vũ vương phủ trên không đường xuân mở mắt ra bốn đạo tử khí đánh ra ngoài kéo một cái liền đem hồng trần bốn người kéo tiến tượng đá pháp trận bên trong lại kéo một cái bốn người đều cho đường xuân thu nhập t r ư ớ nhận không gian vẽ số đâu đường xuân hỏi ai cho bạch tích cự trưởng đập tới ở ngoài ngàn dặm đoán chừng ai tại tuấn mặt mũi tràn đầy món ăn hỗn đản đường xuân treo cao tại thạch điêu không gian trên không một đạo đào thiên tử khí ra bên ngoài cuồng kích mà đi trăm dặm không gian toàn bộ hỗn loạn không gian trực tiếp cho đường xuân đánh ra một đạo lôi thủng khổng lồ mà loạn lưu xoay tròn phía dưới thần ngưu đội ngàn tên cường giả kêu thảm cho trực tiếp kéo tiến không gian loạn lưu bên trong chương chín trăm sáu mươi ba vạn hoa cung hàng nhái lại hiện công chúa điện hạ mời ra tướng tây cứu a bạch tương vân hét lớn bất quá bạch tích cự trưởng cũng không có cứu giúp ý tứ một đạo nhàn nhạt thanh â m từ xem loan bên trong truyền đến nói ta chỉ diệt người cứu người cùng ta có liên c á n gì thủ hạ của ngươi ngươi không cứu ai đi cứu bạch tương vân tức nổ phổi cái thằng này một tiếng g ầ m thét hướng không trung ném đi một tòa kim hoàng sắc cung điện nháy mắt tại không trung phòng lớn đến cao trăm trượng lớn mang theo kinh khủng lệ đao khí diễm ép đem xuống dưới vạn hoa cung hàng đái đường xuân s ữ n g sở lập tức biểu lộ chưa từng có ngưng trọng nghĩ không ra thần n ư u đội trong tay cường giả lại có vạn hoa cung trấn cung tiên bảo hàng á i chẳng lẽ thần bí bạch thị thái hậu cùng vạn hoa cung có liên hệ lớn lao hay sao chẳng lẽ chính là vạn hoa cung ở sau lương tắc quái trong vòng một đêm phá hủy cường đại đại đông vương triều liên tiếp vấn đề tại đường xuân trong đáy lòng quanh quần mở mà lại đường xuân hiện loại này hàng n g á i chấn cung tiên bảo phẩm cấp còn không thấp so trước kia tại tứ đại đảo vực hiện phẩm cấp cao hơn nhiều bất quá bạch tương vân chỉ có lấy tam phẩm chân tiên cảnh thực lực đường lão đại tại thạch điêu bắn ra truyền thừa tử quan tương trợ xuống căn bản là không nhìn ra hỏa này luyện tiên thắp ra hai vợt hung hăng tại không trung va chạm năng lượng hình thành một mảnh phong bạo mà đi trấn cung tiên bảo lấp lóe quan g s ắ c m ở đi mà người điều khiển bạch tương vân cho phản trấn được thẳng nôn máu tươi luyện tiên tháp theo sát lấy nào tới lại hung ác đụng trấn cung tiên bảo rốt cục gào thét một tiếng đụng được dạn n ư ớ c lái đi mà luyện tiên tháp k h ẽ hấp bạch tương vân hét thảm một tiếng cho hấp xả được đẳng không mà lên thẳng hướng luyện tiên tháp mà đi công chúa điện hạ cứu ta bạch tương vân r y r ủ i lấy kêu lên bất quá ngồi tại phượng loan bên trong bạch thải cũng không có bất kỳ cái gì xuất thủ cứu giúp ý tứ hử một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến không gian nhất đạo và mẹo một con giả như vỏ cây tùng dạng cự trưởng b ư ớ c lên mà ra trực tiếp nắm bạch tương vân đây là nhân hoàng cung tứ lão một trong nhị trưởng lão bạch vui xuất thủ người này có lục phẩm chân tiên cảnh thực lực tại thần n h ư u vương triều tới nói cũng là thuộc về kim tự tháp tầng chốt nhất nhân vật cự trưởng biến trưởng thanh trảo mắt thấy bạch tương vân liền muốn cho cự trưởng trực tiếp bắt đi không c h u n g lại là rung động l ấ p kín tử tường xuất hiện giống như một cái đại hào vị đập rồi đánh ra mà xuống bạch vui cười lạnh một tiếng dối ra một đầu ngón tay hướng tử trên tường bán ra một đạo ngón tay khí hình thành một đầu màu xanh cung hà đạn kích mà đi bất quá Nháy mắt, b ạ cũng h như đột nhiên cho cái gì đóng băng lại như vậy thân thể thế mà không cách như phương không cho hỏa hai mắt hiện hoàng Vui vậy vẻ viên vẻ đều giác giống cái lại mười gian cảm Có c mảy mà may. dặm mắt gì đóng băng động đóng băng, nào toàn lên đột đậy bộ lào ra sợ.、Cũng、liền trong nháy mắt này luyện tiên tháp hung hăng nện ở con kia c ự trưởng bên trên bình một tiếng chầm đục toàn bộ c ự trưởng biến thành một mảnh thoái quan g mà tán mà đồng thời bạch tương vân kêu thả một tiếng cho luyện tiên tháp hút vào lại đồng thời ở xa nhân hoàng cung bạch vui chấn động nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết tiểu tử hôm nay ngươi bạch vui ra muốn sống róc xương lóc thì ngươi bạch vui mặt mo nhịn không được rồi tứ lao bên trong xếp hạng thứ hai bình thường căn bản làm i ệ t thị hết thể ra hỏa hôm nay thế mà tại một cái tuổi trẻ tiểu t ử trước mặt chấn động phải thổ hết u y đồng thời liền cứu giúp đối tượng đều cho đối phương diện lao ra trợn mắt trừng trừng hai tay giống như hổ chảo mười đạo thanh mang chớp động hướng trước mặt không gian víu vào nhà không gian giống như vải vóc đồng dạng cho trực tiếp xé mở bạch vui đi đến vừa chui lại vừa ló đầu liền xuất hiện ở vũ vương phủ di chỉ một thanh xanh biết trong suốt quạt hương bồ xuất hiện lao ra hỏa hướng vũ vương phủ một cái lập tức đầy trời hàn khí hình thành xương trắng toàn diện c h ụ t vào vũ vương phủ vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian toàn bộ vũ vương phủ cho hết đông lạnh thành một tòa cự đại tảng băng đây là bạch vui lợi hại nhất lăng hàn tiến h có thể trong nháy mắt băng phong ba trăm dặm không gian tiểu tử có bản lĩnh lao ra cùng ngươi bạch vui ra ra đại chiến một trận bạch vui một mặt p h é c lối nhìn xem toàn bộ tảng băng vũ vương phủ có gì không dám đường xuân thanh âm đột nhiên vang lên thiên bài tái xuất nháy mắt chấn động bạch vui lại lọt vào đóng băng không gian mà tất phương cánh vũ thanh mục thiên hỏa phun đột nhiên mà ra trực tiếp liền đốt lên bạch vui quanh mình mười dặm phạm vi chuyện gì xảy ra bạch vui lão mắt trận thật lớn vì cái gì đóng băng lại vũ vương phủ lập tức liền tan ra không gian nhất đạo vật mẹo trước mắt vũ vương phủ vẫn là như cũ không gặp một chút băng xương đó là bởi vì đường xuân lấy đế cảnh thiên tiên tinh thần lực dùng mắt rồng huyên hóa một cái vũ vương phủ đi ra để bạch lưa thích làm kỳ thật bị đóng băng lại chỉ là vài trăm dặm có hơn một tòa xui xẻo thần tướng phủ mà thôi toàn bộ phủ nhân mã bao quát phủ chi đều cho đường lão đại huyễn thuật phía dưới đưa tới sắt tinh bạch vui hàn băng đóng băng lộ bộp lộ bộp bạch vui manh liệt phiến lăng hà tiến lấy đầy trời hàn băng đối kháng cháy lừng hực thanh mục thiên hỏa đường xuân cười âm hiểm một tiếng nhiên đăng cổ hỏa lặng lẽ bao vây bạch vui bây giờ tiếp nhận t ử khí truyền thừa đường xuân đột phá đến tứ phẩm chân tiến cảnh lại thêm mượn thạch đ i ê u t ử khí vận thực lực lâm thời đầu s、so、a bạch vui còn cường hắn hơn một đầu hỏa long trực tiếp đốt liệt không ở giữa cùng trộp vào bạch vui trên thân xoẹt vài tiếng hồng mang chất động bạch vui gầm lên giận dữ, bởi vì phía sau lưng trực tiếp cho nhiên đ ă n g cổ hỏa thiêu ra một cái khe sâu đạt toàn bộ xương sống lưng lao đại lao tam lao tứ bạch vui cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp ra tín hiệu cầu cứu không gian lần nữa mấy đạo vạn mèo ba đạo thân ảnh xuất hiện mà đồng thời ba đạo kinh khủng trưởng lực hóa thành ba đạo sơn nhạc ép hướng về phía vụ vương phủ đối mặt tứ đại c ư ờ n g giả đường xuân cảm giác như bị xét đánh thân thể trực tiếp chấn động phải va và vào thạch điêu trong trận phun ra mấy ngụn máu tươi mới đứng vững thân thể tứ đại cao thủ có vẻ như còn hợp thành cái gì trận tứ phía trưởng kinh hóa thành tứ phía phương bích ép hướng về phía vũ vương phủ thạch điêu ra c h ó i mắt tử quang bay thẳng vân tiêu mà đồng thời một tôn thạch điêu bay vút lên ra bên ngoài một đập bay một tiếng hồng quang về ra ngũ phẩm chân tiên cảnh lao tứ bạch búc lên trực tiếp cho c h ấ n đắc phi đến trăm dặm có hơn c u ồ n g thổ màu tươi vũ vương phủ quả nhiên có gì đó quái lạ thái hậu ngươi thấy thế nào tấn h đông hỏi mà đồng thời mặt khác ba tôn thạch điêu phi đạn mà gian lệ đến mặt khác tam lão cũng là không sai biệt lắm tình trạng bạch vệ hồng xem xét n h ữ n mày đột nhiên vỗ tay một cái đặt tại bên cạnh bàn vạn hoa cung mô hình nhảy lên không mà lên một vệ kim quang sán g l ạ vạn hoa cung bay đến vũ vương phủ trên không giống như một tôn kim điện giống như phồng lớn đến vạn trượng phương viên cung trong thụy khí bước lên toàn bộ thân n h ư u thành đều cho chiếu thành kim hoàn g một mảnh hơn trăm triệu con dân tranh thủ thời gian quỳ bái thụy tường g á n g lâm tứ lao quay trở lại lần nữa bản vị bốn đạo vàng cầu đẩy ra bảo vệ hướng về phía vạn hoa cung vạn hoa cung đang chậm rãi hạ số rơi một cố vô song áp lực ép hướng về phía toàn bộ vũ vương phủ đại đông vương triều làm cả ba tầng huyền khí không gian toàn diện mở ra huyền khí như bại đê đại giang hung ác tràn vào thạch điêu chi trận tại huyền khí tương trợ xuống thạch điêu nhóm tất cả đều sống lại giống như hơn m ộ ư ơ i đạo tử khí phun đột nhiên mà xuất hiện ở không trung xoắn suýt thành một thanh khổng lồ tử quang phương tiên h h ó a kích phương tiên h h ó a kích phân nhánh mà ra một thanh đâm về không trung vạn hoa cung tư soạt một tiếng vang rền phương tiên h h ó a kích nát tàn mát mà đồng thời vạn hoa cung ra một tiếng oanh minh kim quang lắp một cái thế mà xuất hiện một đạo trăm t r ư ợ n rộng lượng vết dạn mà đồng thời ở xa nhân hoàng cung nhân hoàng bạch thị thái hậu hướng dưới mặt đất phun ra một ngụm máu tươi mỹ phụ lại lúc ngầm đầu bộ mặt thế mà giàn mua một chút tấn đông chấn động mặt hiện h ã i nhiên nói thái hậu ta đã sớm nói đã sớm nên hủy đi vũ vương phủ di chỉ hiện tại biến thành mối h ỏ a lớn hủy ngươi có thể hủy hoại được sao bạch vệ hồng cười lạnh một tiếng ai giống như không đúng nếu như không có đường xuân tiến vào kích những cái k i a p h ế phẩm thạch điêu còn có thể hưng khởi sóng gió gì lúc trước liền nên từng khối vỡ vụn giải xuống tại chân trời các nơi kể từ đó nó còn có thể gây sóng gió sao tấn đạo đông nói không không đông, ngươi sai bạch vệ hồng lắc đầu Thấy tấn đông một mặt mệt hoặc, đạo đây đều hết thể đều là dài u y n thanh ệ nhâm số. Bất vang vọng trời cao nhân hoàng cung toàn bộ hơi nhúc nhích một chút hắc khí bước lên không lâu một tôn to lớn châu điêu khắc vùng vẩy lấy cái đôi lật qua lại bốn vó xuất hiện ở nhân hoàng cung trên không Châu lập ạ i tức t i ế n h lên, m thân sóng như thành kinh hoàng nổi lên một phía vài ước con dân vội vàng thu lại hành lễ bao khỏa hướng ngoài thành trốn như điên mà đi trên đường cái rộng rãi chật ních chạy nạn hoàng triều các con dân thân như thành đoạn mà vũ vương phủ thạch điêu tại thánh châu kêu một tiếng này về sau tất cả đều hưng phân lên mười mấy tôn thạch điêu tất cả đều nhảy đến không trung tử quang cùng hát sát h ò a lẫn không lâu mười mấy tôn thạch điêu quỷ dị vỡ vụn tại tử quang bên trong tất cả đều vỡ thành một phấn bất quá không lâu tử quang bên trong một tôn càng lớn thạch điêu xuất hiện có vẻ như mười mấy tôn thạch điêu dung hợp thành một tôn cao tới ngàn trượng to lớn thạch điêu cự đ i ê u cùng thánh thân bỏ thể tương đương hai tên gia hỏa giống như hai cái viễn cổ vừa thức tỉnh như người khổng lồ cùng nhìn nhau đồng thời hai tên gia hỏa giữ lẫn nhau thời điểm toàn bộ không gian giống như đều cho bắt trói ở tại vài trăm dặm phạm vi bên trong nếu như ngươi muốn chạy trốn lời nói căn bản là làm không được bọn chúng căn bản chính là thần linh tồn tại một cỗ to lớn vô song uy hiếp tâm lý đang đè ép vài trăm dặm phạm vi bên trong tất cả con dân bao quát các cường giả rốt cục không gian một chút gió nhẹ thổi qua hai cái đại gia hoạt động giống như hai người máy đang ngon đấu mà lại chọn lựa lại là nguyên thủy nhất trực tiếp nhất vật lộn phương thức đó chính là chạm vào nhau hai vật hung hăng chạm vào nhau mỗi đụng một cái không gian đều sẽ nổi lên như cùng chiều loạn lưu bốn phía loạn、sạc. vài trăm dặm phạm vi bên trong phòng ốc lâu bỏ bao quát giả sơn tất cả đều tại mấy chục cái đụng nhau bên trong cho c h ấ n thành một phấn bao quát ở ngoài ngàn dặm nhân hoàng cung khắp nơi đều sụp đổ xuống dưới tự liền bạch thị thái hậu nhân hoàng chủ điện cũng cho chấn động đến sập một cái cự đại nơi hẻo lánh mà tại cái này vài trăm dặm phạm vi bên trong các sinh linh thế nhưng là gặp thai vạn địa tiên cảnh trở xuống cường giả cho hết chấn động đến miệng phun máu tươi cuối cùng là thân thể trực tiếp cho sóng âm chấn vỡ tự liền hồn phách cũng không kịp chạy trốn giờ phút này vài trăm dặm phạm vi bên trong không gian đã thành một cái cấp tràng đổ sát khắp nơi là lo Loạn chương ỗ là v chín trăm sáu mươi bốn thần linh mắt tứ lao hợp thành cường đại phòng hộ pháp trận bảo hộ lấy hoàng cung nhân mã mà đường xuân còn tốt một chút tại không gian loạn lưu bên trong phiêu động thỉnh thoảng đụng tới hoàng cung người sẽ còn hạ thủ xử lý mấy cái không lâu chiến cuộc phạm vi thế mà lan đến gần ngàn dặm phạm vi chi điện bất quá ngoại vi các con dân sớm bỏ trốn mất dạng một đạo đen tường cùng tử bích lại là hung hang đụng vào nhau hình thành một cái cự đại không gian lỗ đen giữa tiếng kêu gào thê thảm mấy ngàn cường giả cho trực tiếp kéo tiến không gian trong lỗ đen hóa thành bụi bặm mà vốn là vết thương t r ồ n g chất nhân hoàng cung tại cách cách một tiếng vang thật lớn về sau bụi lất tung bay cung điện rốt cục không chịu nổi gánh nặng sụp đổ mà đã vụn cự ngói lành đều cho kéo hướng về phía không gian trong lỗ đen hóa thành bụi bặm luân hồi truyền thế Cuối cùng, h á c quan g cùng tử quang ra cuối cùng một tiếng cấp bạo tạc toàn bộ phạm vi đạt mấy vạn dặm thần ngưu thành đều chấn động ngoài vạn dặm phòng ốc tất cả đều nhảy vọt một chút không trung tím đen quang hà diệu nhân ánh mắt một cái phạm vi đạt tới vài trăm dặm đen tử quang choáng hướng phía chân trời k h u y ế t tán bay đi thật lâu phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng chấn thiên động địa nổ vang nghe nói một lần kia nổ lớn dòng giã nổ sập vạn dặm trí đ i ệ tử vong không hạ mấy ngàn vạn mà thạch điêu cùng thánh năm đều hóa thành bụi bậm tan biến tại không thiên ở giữa hết thể giống như đều bình tĩnh lại tứ lão các ngươi cho ta lăng tr mấy ngàn năm xuống tới bạch thị thái hậu bạch vệ hồng đều không có cắn răng qua hôm nay nàng cắn răng nàng đứng tại hoàng cung phế tích trước cắn răng vạn hoa cung lại rượu lóe đầy trời hoàng kim m à u xuất hiện ở không trung khóa chặt đường xuân tứ lao ai vào chỗ n ấy có vẻ như đường xuân căn bản cũng không có chạy trốn khả năng chân hắn dẫm lên một vùng phế tích dạng vũ vương phủ di chỉ, hai mắt sáng n g ờ i hướng lên trời d ầ m d ầ m d ầ m v ã n g sinh một quyền mang theo khủng bố lôi quang điện thỉm không ngừng oanh kích lấy vạn hoa cung trấn cung tháp mỗi oanh kích một chút vạn hoa cung bên trong đều sẽ phun ra một vện kim quang áp chế xuống. Bất quá. c h â n cung tháp còn tại trầm trầm hạ lạc toàn bộ vũ vương phủ phế tích đã cho c h â n cung tháp ép tiến trong đất hạ xuống chiều sâu đạt đến trăm trượng mà đường xuân cả người cũng cho ép tiến trong h ồ sâu hắn còn tại kiên trì còn tại chống lại hắn có bất khuất vũ vương tinh thần có bất diệt vũ vương linh hồn có cái thê vũ vương phong phạm bất quá thực lực tranh lệnh quá mức cách xa hôm nay lưu cho đường lão đại kết cục chính là bị diệt đường lão đại hợp lý viết nhất bi tráng sử thi bao la nhất lịch sử vĩ đại nhất truyền thuyết chẳng lẽ vũ vương thứ chín thế luân hồi còn muốn cho dập tắt hay sao đường xuân đột nhiên giống như biến thành người khác hắn trở nên lạnh xâm phạm o a i h ù n g bà khí một cô miệt thị thiên hạ sâu thẳm hai mắt tại ngẩng đầu nhìn mọi việc trên thế gian lao thái về sau để cho ta tới diệt hắn một đạo thanh quang hiện lên bạch thải đột nhiên không muốn mạng nhào về phía đường xuân gặp một lần bạch thải đánh tới t ứ lao đành phải rời một chút p h á t trận mà bạch thải tấn công đi vào ngăn cản nàng bạch thị thái hậu kêu lên đáng tiếc là chậm bạch thải đã nhào tới đường xuân bên người một đôi bạch tích tay mở ra chất động lên màu đen quang khí trộm tới đường xuân tự truyện đường lão đại lập tức trận tròn mắt bởi vì có vẻ như tám mươi mốt kiếm đạo này ngân mang kiếm trận là không thể nào có như thế vi l ự ca bởi vì mình tiện tay một kiếm thế mà đem ngũ phẩm chân tiên cảnh bạch thải hai tay đều chặt đứt t i ê là một đôi chân thực lại tay cứ việc phía trên b ư ớ c lên m á u tươi nhưng là bạch tích nhan sắc còn là có thể thấy rõ ràng đường xuân minh bạch bạch thải căn bản chính là đang hư trương thanh thế nàng căn bản cũng không có xuất lực chỉ là tan ra song t r ư ở n g mà thôi vi cái gì đường xuân hỏi bất quá bạch thải một thanh liền đánh tới đường lão đại phản xạ có điều kiện cũng không có lại làm ra tổn thương động tác của nàng mà bị bạch thải một thanh liền ôm chặt ở ngạo nghệ l ư ỡ n lên ngực phong tử thật chặt chèn ép tại đường xuân bộ ngực bên trên một tấm đẹp tuyệt người vòng mang theo điểm yêu dị mặt hiện lên hiện tại đường xuân trước mặt đường lão đại không hiểu cảm giác được một hồi đâm đau nhức một loại đau nhức triệt tâm phỉ đau nhức gương mặt này giống như đã từng tương tự nó giống như mở ra đường lão đại phủ đ u ổ i đã lâu ký ức nhanh lên cưỡng ép ta rời đi nhanh lên nhanh lên bạch thải lo lắng truyền â m tới liền cắt ra hai tay tại phun máu cũng không để ý máu tươi nhuộm đầy nàng toàn thân đường xuân phản xạ có điều kiện bắt lấy nàng ra bên ngoài liền nào tứ lao xem xét không thể không khiến ra một cái không bị đến mà đường xuân dương cánh nhảy lên không mà đi ngươi đây là vì cái gì đường xuân còn đang hỏi vương thả i nhi có lỗi với ngươi có lỗi với ngươi có lỗi với ngươi bạch t h ả i hai mắt treo nước mắt một mực tại tái diễn câu nói này ngươi có cái gì đối lên ta ta căn bản cũng không nhận biết ngươi đường xuân hỏi vương ta biết ngươi hận thả i nhi ngươi giả vờ không biết cái này bạch thảy không trách ngươi không trách ngươi bởi vì là thả i nhi trước tổn thương ngươi là thả i nhi để đại đông vương triều trong vòng một đêm lật ú p thả i nhi là tội nhân một cái không thể tha thứ tội nhân bạch thải rất kích động bất quá phía sau trấn cung tháp cùng tứ lao chăm chú đuổi theo đường xuân tâm không hiểu càng ngày càng đau nhức thế nhưng là chuyện trước kia rất mơ hồ căn bản là không cách nào rõ ràng đi ra cái này vừa chạy chính là mấy tháng bất quá tứ lao như ảnh tùy hành đường xuân quỷ sai thần s ứ thế mà chạy tới trước kia nhìn thấy ni lan tỏa nào sắp thiên tự phong phía trước sắc c n lại cấu kết lại một cái thật sự là s ắ c tính không thay đổi bất quá mội mội ta không nguyện ý ngươi chết ta cũng không nguyện ý bởi vì mệnh của ngươi là ta ni lan tranh thủ thời gian hướng trên núi lớn chạy chạy ngươi không nên công kích cự nhân để tứ lão công kích lúc này ni lan hai mắt thế mà tại trên núi lớn ló ra mà lại một đạo ý niệm thông qua hai mắt chuyển tới không cần ta muốn chết đường xuân cười lạnh một tiếng thay đổi thân liền muốn hướng phương hướng ngược nhau chạy n g ư ơ i đ i ê n ư ni lan hét lớn ta chính là điền rồi ngươi làm sao dọn ta chính là làm ngươi lại thế nào dọn mạng của lão tử từ lão tử đến định không cho một nữ nhân bố thí đường xuân cười lạnh n g ư ơ i người điên ni lan thống khổ kêu lên trừ phi đường xuân hử trừ phi làm sao ni lan hỏi trừ phi ngươi cầu ta tới đường xuân hử cậu ngươi cứu ngươi còn muốn ta cầu ngươi đường xuân ngươi cái sắc côn ngươi cái vô s ỉ h ạ n g người ta nhổ vào phi phi n g ư ơ i đi chết đi chuyện không ăn nhầm gì tới ta ni lan kém chút muốn điên kém chút muốn trò giận đi lên kém chút muốn chọc giận choáng ra hỏa này quá vô xỉ mình chỉ ra cứu hắn đường thế mà còn muốn mình cầu hắn tới dưới gầm trời này còn có như thế người vô s ỉ sao an thua gì tới ngươi ngươi nói những thứ này làm gì gặp lại đường xuân bước nhanh hơn ta cầu ngươi van ngươi không được sao ni lan khản giọng hô gọi phụ quân đường lão đại bá khí trùng tiên a phụ quân ta cầu ngươi qua đây van ngươi ni lan thanh ấm kia đang tức giận thê tâm nứt gắn hô đã ngươi cầu ta vậy coi như a ta tới chính là đường xuân đột nhiên xoay người một cái nháy mắt mà qua thẳng đến cự sơn mà đi tứ lao cười lạnh bay thẳng mà tới nhanh đến cự sơn trước đường xuân bỗng nhiên q u a y người hạo thiên ba t r o n g kiếm rời sông lấp biển cuồng bạo mà ra một sông kiếm quan g công hướng tứ lão ẩm tam lão tứ lao hai cái công cảnh yếu kém người đến không có trốn tránh trực tiếp cho một kiếm này chặt đứt hai chân tứ lao điên rồi quên đi đường xuân trong tay còn có bạch thải mà đường xuân lại tế lên luyện tiên tháp hướng tứ lao hung ác đụng tới tứ lao hợp lực thôi động c h ấ n cung tháp hung hăng đánh tới đường xuân đúng vào lúc này bạch thải đột nhiên đẩy ra đường xuân toàn bộ thân thể hung hăng đánh tới tứ lão ẩm vang một tiếng thật lớn hắc quang b ư c lên bạch thải đường kinh thiên thế tử ngũ phẩm chất tiên nàng tự bạo h á c sát hình thành màu đen phong bạo tạc hướng về phía trấn cung tháp tứ lao cho phản nổ đầy bụi đất t i u liền thứ hai lão bạch vui một con cái mũi đều cho nổ không có tứ lao cuồng bốn gỗ thân thể nào vào trấn cung trong tháp thao tung trấn cung tháp hung hăng đánh tới chính dựa vào tại trên núi lớn đường xuân. Chấn cung tạ dịp đỉnh vạn quân. đường xuân một cái thuấn di tránh ra cuối cùng tháp này hung hăng đụng vào trên núi lớn cự sơn trấn mới ầm ầm hai tiếng một đạo kinh thiên quang khí chuyển đến cự sơn trên đỉnh thế mà mở ra một đôi đáng sợ thiên địa mắt mắt nháy một chút một đạo cổ sáng màu trắng đánh về phía trấn cung tháp đôn đốt bạch thị thái hậu một tiếng hết thảm cả người liên phun ra mấy n g ụ m tinh huyết mà trấn cung tháp đã thiếu một cái góc tứ lao cho q u ă n g đi ra bạch quang hóa thành một thanh cự đao hướng xuống một chặt giống như đ a n g thái thị t dưa tứ lao lập tức cho ngũ mã phân thây doa đến bốn người kêu thảm vài tiếng về sau tranh thủ thời gian nhặt lên khối vụ nhục thân bỏ trốn mất dạng trở về tái tạo mà trấn cung tháp cho bạch đao một chặt gao thét một tiếng trực tiếp trẻ thành hai mảnh Bạch tha ị Thái Hậu lần n ữ phun mạ á u tung tué, tươi tâm thu ý vừa l i hai mảnh chấn cung tích h hiện lên cũng chạy. Tha ắ một kim mạ t giải quang cũng lên núi này quả thực chính là thần linh né qua xa xa đường xuân thấy ra đầu tê dại đường xuân thấy không đây chính là làm tức giận thần linh kết quả cự sơn khôi phục bình tĩnh ni lan hai mắt lại xuất hiện núi này là thần linh sao giống như chính là một ngọn núi nha đường xuân nói nó là thần linh lưu lại thiên địa c h i nhãn thần linh không tại bất quá thần linh trước khi đi thần uy vẫn còn ở đó vừa rồi chỉ là thần linh một ánh mắt mà thôi ni lan nói một ánh mắt lợi hại như thế để bốn cái năm sáu phẩm chân tiên đồng thời bị phanh thây bao quát cường đại c h ấ n cung thắp kém chút nát ni lan tiền bối là cái gì thần a đường xuân hỏi thần linh không phải ngươi có thể đoán được ni lan kiểu bỉ không nói coi như vậy đi ta đi đường xuân xoay người một cái liền chạy bởi vì hắn cảm giác được giống như có cái gì nguy hiểm đến đây uy sắc côn hôn đản ngươi làm sao lại chạy ni lan k é m chút cho tức nổ phổi bởi vì đường xuân lại chạy mất dạng ai bạch h ả i ta giống như nhận biết nàng đến cùng chuyện gì xảy ra đường xuân chạy đến ngoài vạn dặm lại quay người nhìn xem kinh thiên trụ lớn tiểu tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lúc này một đạo lạnh lùng mà thanh â m xa lạ chuyển đến còn qua loa ngân diện ngươi thế nào đường xuân thế mà mười phần tỉnh táo quay đầu đi nhìn ngoài trăm dặm đứng tại không trung ngân diện tống nguyên một chút thiên kia trợn tròn mắt một chút thực sự không thể tin được g i a hỏa này ở đâu ra tỉnh táo tiểu tử tỉnh táo cũng cần thực lực ngân diện hư lạnh ngươi nếu biết còn hỏi đường xuân một mặt bình tĩnh ngân diện vung tay lên bốn cái tam phẩm chân tiên cảnh tùy tùng hướng bốn phía một trạm hóa thành tứ phương sơn nhạc c h ấ n thủ lấy phương viên hai trăm dặm tri điệm cái này ta cũng biết đường xuân cười lạnh một tiếng hướng bốn phía bung ra ngân diện s ư ơ n g sở chỉ nghe thấy bành một tiếng giòn vang một cái thuộc hạ bị đường xuân một quyền trực tiếp xuyên thủng ở ngực đổ xuống tiểu tử người gà ta ngân diện kém chút muốn đ i ê n thân ảnh khẽ động bất quá phía trước lấp kín t ử sắc thiên tường ép đem tới ngân diện tuy nói có nửa bước t i ê n tiên cảnh thực lực nhưng là thiên â m tám thức thức thứ sáu mặt đất run dày vang vọng không gian mà tới ngân diện cảm giác thân thể trì trệ giống như bị cái gì rằng có ở mà một thanh tối t â m cự trảo phá không mà ra tại ngân diện trên thân bá rồi một chút lập tức ngân diện hộ thể tiên quang vỡ vụn bộ ngực miệng ra thịt đi quạt hương bổ lớn một mảnh lập tức máu tươi vung lên vẩy tiểu tử g i a hỏa này thống khổ gào thét một tiếng mắt đỏ bảo bình ném không ném đi xô ra một tầng không gian ngã út nghiêng hồ chi thủy mà ra bất quá không gian ngưng kết là biến mất mà đồng thời đường xuân cũng không thấy bóng dáng chương c h í đông thăng châu ở ngoài ngàn rằm nổi lên một đạo ngân diện xem xét tức giận đến hướng phía một diệp phương chu phun ra một miệng lớn máu tươi phương k i a thuyền giống như như điên cuồng hóa thành một thanh toa tiêu lăng lệ phá vỡ không gian điên cuồng đuổi theo tới khá nhanh đường xuân cười lạnh một tiếng lại là thân ảnh lóe lên nổi lên ngân điện ánh sáng bay p h ú n ra mà đi mà tất phương cánh phía sau kéo lấy một mảnh tử khí đang phun tồi động tất phương hướng phía trước lao nhanh hai người phía sau phong lôi nhấp đô mang theo một mảnh cường đại phong trào quần quận hướng đông mà đi một đi ngang qua đi sinh linh phải sợ hãi gà bay chó chạy cường già nằm sấp mặt đất thân p ụ c h o hết ngân diện nửa bước thiên tiên cảnh khí thế hủ ng song phương một truy vừa chạy cũng nhanh hai tháng phía trước một phương đại sơn hình thành một cái tấm chắn thiên nhiên minh mông khí từ đại sơn trên đỉnh núi c h ú t xuống như sau sao chứng cái này vừa chạy thế mà chạy đến thần ngưu vương triệu tứ đại phủ một trong đông thắng châu tới nghe nói đông thắng châu là yêu t ộ c sinh linh địa bàn nghe nói còn cùng thiên cương đại lục vạn yêu không được yêu linh nhóm có liên hệ giờ phút này cũng không đ o á i hoài c ù n g khác đường xuân lao thẳng tới minh mông đại sơn mà đi thật tiên tiên lực phun đột nhiên mà ra đường xuân hóa thành một trang giấy mỏng dạng đồ vật xuyên qua đại sơn t ấ u thể mà qua mà ngân diện cũng một đầu đâm vào trong n u i lớn các vị có ngoại tộc xâm lấn chúng ta toàn thể diệt hắn đường xuân tất phương cánh khẽ vô hét to một tiếng nghe nói đông t h ă n g châu yêu tộc đều mười phần đoàn kết nghe xong nó cái này đại yêu một hô lập tức ầm ầm ngàn giảm phạm vi yêu tộc các sinh linh hình thành một mảnh loạn thất bát tào đám mây nhào về phía đại sơn chỗ ngân diện vừa ngoi đầu lên mấy trăm đạo cuồng bạo lợi trảo nắm lên phong bạo đập vào mặt ngân diện tức giận đến bảo bình bên trong thủy ra bên ngoài quét qua hình thành tứ phương băng đao một trận c u ồ n cắt l o t cắt lập tức cho cắt nát diệt sắt ngàn con yêu tộc sinh linh đám yêu tộc càng tức giận hơn bên ngoài vạn dặm đại yêu nhóm tất cả đều chạy tới đ e n nghịt yêu tộc quân đoàn vây công hướng về phía ngân diện tuy nói ngân diện cường đại nhưng là yêu nhiều lực lượng lớn chờ hắn đem hơn vạn yêu tộc sinh linh đồ sắt không còn lúc hiện đường xuân sớm không còn hình bóng cái này kẻ cấp thấp con nào đó trốn ở sâu trong lòng đất may mắn thoát thân yêu linh phá mắng bị lừa rồi con tia tất phương căn bản chính là giả một cái khác nói chúng ta lập tức báo cáo cho đại vương tập cầm tất phương giả yêu yêu linh mắng không lâu tin tức chuyển hướng yêu tộc tổng bộ không lâu hầu vương ra lệnh một tiếng Yêu tộc tổng bởi ộ động bộ tổng từ tổng bắt tất thành một tại Thắng đuổi viên. Ngàn bạn đại yêu từ tổng bộ đằng không mà lên đuổi bắt ngân diện cùng tất phương giả yêu. Mà Đường Xuân đã sớm biến thành một con nê ngang tại Đông châu Đông giả đại đã Đưa. yêu yêu. yêu mà Mà hầu Châu sớm vì đông thắng châu là hầu tộc thống trị địa bàn hầu tộc sinh linh có loại cao cao tại thượng cảm giác y ê u việt đương nhiên cái này chỉ có thể nói ngươi có cảm giác y ê u việt nhưng cũng không đại biểu liền không có khác yêu tộc dám cho ngươi cho nên điệu thấp mới là vương đạo quả nhiên cao đ i ệ dẫn tới phiền t h á i khi nhỏ tới cho bản đại vương đấm bóp có nâng nâng dày lúc này một đạo phi thường bạo thẹn thanh âm truyền đến ngầng đầu nhìn lên lại là một con hoàng ban hổ yêu tên kia tại hổ tộc bên trong cũng thuộc về hiếm co chủ loại thân cao bất quá hai t r ư ợ n g trường tăng thêm cái đ u ô i không gặp qua một mươi triệu cùng những cái kia cự tộc so sánh là rất nhỏ bất quá này hàng lại là nhất phẩm chân tiên cảnh mạnh hổ người tha mạ tích chán sống vị đúng hay không đường xuân nâng lên một cước bị đá ra hỏa này cổ lộc cộc lộn ra ngoài đập bể một mảnh rừng rậm mới ngừng lại được mà thân hổ bên trên đã sớm vết thương chống chất hoàng ban hổ vừa dừng hẳn đương thân thể một cái chân to đã dẫm tại hắn đầu hổ bên trên món gì tha mạng giọt nhỏ không dám rồi hoàng ban hổ biết lần này đá trúng thiết bản dọa đến tranh thủ thời gian túi thấp đầu xuống tha mạng cũng thành bất quá ngươi được xuất ra để m ò n di ta động lòng đồ vật mới thành không phải m ò n gì ta thích nhất dầu buồn bực hổ cốt xào lăn thịt hổ cũng thành hoặc n g ư ơ i trực tiếp đem mối ăn quả ớt đ ẳ n g vùng đến ra hổ bên trên đ ẳ n g hong khô một tháng sau trực tiếp sống sờ s ờ lột xuống lại thêm chút gia vị mùi vị tuyệt đối thuần khiết đường xuân khẽ nói hoàng ban hổ nghe xong sớm bị dọa được hoàng biến thành đèn sắc hắc khí vòng thân hầu ca gần nhất chúng ta linh hổ tộc công chúa tử châu đạt được hai khối thiên ngoại linh thạch nghe nói đến từ thiên ngoại bên trong rất là vô cùng thần kỳ hoàng ban hổ nói thần kỳ nói nghe một chút không chừng mòn gì ta một cao hứng liền thang n g ư ờ i đường xuân khẽ nói linh thạch thế mà giống như là người một con mắt mà lại chính mình hội rơi lệ trong tộc các trưởng l á o kiểm chắc qua linh thạch tuyệt đối là một khối đá mà cũng không phải là người con mắt đồng thời linh nhãn bên trong c h ả y ra nước mắt thế mà thánh khiết trong suốt còn có thể chữa bệnh tăng trưởng công lực có thể so với tiên dịch hoàng ban hổ nói hoàn toàn chính xác thần kỳ như thế nào mới có thể đoạt tới tay đường xuân hỏi hồ vương nói ai cưới tử châu linh nhãn liền làm của hồi môn bảo vật hoàng ban hổ nói có điều kiện sao đường xuân hỏi chỉ có một cái điều kiện đó chính là trước được đ ồ i tử châu chơi trên một tháng nếu như tử châu thích là được rồi hoàng ban hổ nói đến nơi đây đột nhiên thân thể dùng mình một cái chỉ đơn giản như vậy đường xuân hỏi chỉ đơn giản như vậy hoàng ban hổ nói bất quá sau một khắc hoàng ban hổ hét thảm một tiếng một con quạt hương bổ lớn lỗ t hai ngạnh sinh sinh cho đường xuân xé sống xuống dưới tha mạng ta nói tử châu dáng dấp quá xấu thế nhưng là chính nàng lại là cho là mình là thiên hạ đệ nhất mỹ mà lại tính tình bạo thẹn như sấm động một tí thương cân động cốt nghiêm trọng điểm trực tiếp cho rút gân lột da ném trong nồi nhịn nấu cũng không ít lợi hại hơn chính là rút hồn chịu hồn để ngươi sống không bằng chết mà lại tử châu bên cạnh có tứ đại thiếp thân hộ vệ bọn hắn từng cái đều là tứ phẩm chân tiên cảnh cường giả đồng thời hợp luyện được có một bộ pháp trận bốn người hợp lực hoàn toàn có thể cùng ngũ phẩm chân tiên chống đỡ ngươi suy nghĩ một chút có hổ vệ nhìn chằm chằm ngươi bất lực phản kháng chỉ có tìm hai vạn mà lại hổ vương thế nhưng là lục phẩm chân tiên cảnh cường giả mà linh hổ tộc tổng bộ trụ sở đại yêu tụ tập nghe nói hổ vương cùng h ổ vương còn là bái làm huynh đệ chết sống hai người quan hệ s á t đây ngươi chính là có thông thiên c h i năng chạy ra ngoài đoán chừng cũng chạy không ra đông thắng châu địa bàn đương thời tham vệ đối linh nhãn người cầu hôn chết tại tử châu trong tay không hạ một ngàn ngàn năm trôi qua đã không có bất luận cái gì sinh linh dám lại đến cầu hôn mà gần nhất tử châu tính tình càng thêm bạo thẹn bởi vì nghe nói là hư hỏa lên cao quá tịch mịch duyên c ớ ức bởi vì toàn bộ sinh linh đều cho nàng dọa hoàng ban hổ nói dẫn đường đường xuân khai nói ngươi thật muốn đi hoàng ban hổ dùng mình một cái hổ chân thằng j u n ngươi một mực dẫn đường tới địa điểm cầu hôn sau khi thành công liền mặc kệ ngươi chuyện gì đường xuân nói vậy được rồi bất quá lời nói được nói rõ đây là chính ngươi muốn đi đến lúc đó thật gặp gỡ cái gì cùng đừng trách ta hoàng ban hổ tính cách còn tương đương ngay thẳng a đường xuân nhảy lên lưng h ổ một người một yêu thẳng đến linh hổ tộc tổng bộ mà đi linh hổ tộc tổng bộ tại đ ã n g vân hồ một cái phạm vi đạt tới hơn vạn d ò m to lớn hồ nước trong hồ nước xanh thanh thanh rất nhiều sông tộc sinh linh ở bên trong cuộc sống tự do tự tại không trung dương cánh vi hành hổ tộc sinh linh thế nhưng là không ít cũng có trực tiếp chân đ ạ o báng mây bay qua hổ tộc còn có mang theo một cơn gió lớn tán loạn phách lối hổ yêu nhóm hổ tộc t r ù n g loại thế nhưng là không ít mà linh hổ tộc là hổ tộc chủ mạch tại đảng vân hồ trung ương nổi lơ lửng một tòa cự đại phù đảo thiên vương đảo đảo này nghe nói tùy thời đều tại trôi đi hôm nay cùng ngày mai vị trí đều có chỗ khác biệt nó giống như một tòa băng nổi đảo đương nhiên mặc kệ nó làm sao phiêu nhưng luôn luôn tại đãng vân hồ mấy vạn dặm phạm vi bên trong đều không ngoại lệ ở trên đảo cũng ngồi sồn một con cái chán mọc ra một đôi bạch rác cự h ổ sừng hiện lên ó n g ánh màu trắng đây cũng là linh h ổ tộc tiêu chí cự h ổ cao tới trăm trượng dài đến ngàn trượng trên đầu một đôi bạch rác giống như hai cái sườn núi nhỏ hủi ở trên đỉnh đầu nhìn từ xa đến liền như là hai ngôi sao cự hồ ghé vào thiên vương ở trên đảo uy phong bát diện hầu ca hắn không phải pho tượng mà là một con thật linh h ổ chỉ bất quá chết mấy vạn năm mà thôi nó gọi hồ nguyên nghe nói là linh h ổ tộc già nhất tổ tiên lúc ấy cảnh giới đạt đến thánh cảnh thiên tiên vị trí đáng tiếp tại chứng đạo thần vị thời điểm lọt vào bất chắc bỏ mình vẫn lạc cuối cùng một bộ gia thị hóa thành một tôn h ổ giống thủ hộ lấy hổ tộc con cháu đời sau nhóm nghe nói mấy lần lớn kiếp nạn nó thế mà đều hiển linh qua h ù chạy tưởng chiếm lĩnh chúng ta đã v â n hồ bảo địa ngoại tộc các sinh linh hoàng phi hồ nói bởi vì hoàng ban hồ tên là hoàng phi hồ sẽ có hay không có bí pháp gì tỉnh lại nó đường xuân hỏi cái này cũng không rõ ràng cũng có người nói là có chỉ bất quá trưởng k h ô n g tại lịch đại hổ vương trong tay đây cũng là hổ vương một mạch một mực chiếm cứ chúng ta hổ tộc sinh linh chủ mạch nguyên nhân bởi vì thủ hộ thần là linh hổ tộc sinh linh hoàng phi hổ nói tam trưởng lão ngươi tốt lúc này hoàng phi hổ hướng phía một cái mặt trắng lão giả lên tiếng chào hỏi đường xuân nhìn một chút tứ phẩm chân tiên cảnh thực lực không kém tam trưởng lão tên hổ mục ngươi mang con hầu tử tới làm gì hồ mục quét đường xuân một chút khe nói tuy nói đường xuân biến hóa thành trong tưởng tượng vũ vương hình tượng hầu tộc chân thân còn là cho hiện bất quá tam trưởng lão tuyệt nghĩ không ra đường xuân cái này hầu tộc chân thân cũng không phải là chân thân mà là một cái hóa thân mà thôi hầu ca rất mạnh hắn một cước liền đã làm tổn thương ta hoàng phi hồ nói úc còn có chút thực lực bất quá khi nhỏ người tới làm gì hồ m ộ c khé nói bởi vì đường xuân biến hóa hầu tử chân thân lộ ra tuổi còn rất trẻ ta muốn cưới tử châu công chúa đường xuân nói vậy thì tốt chúng ta lập tức tiến điện nghĩ không ra tam trưởng lão không nói hai lời kéo một cái lên đường xuân liền hướng thiên vương ở trên đảo một tòa cao nhất cung điện bay đi lao ra hỏa thật đúng là vội vã không nhịn nổi á xem ra tử châu là thật không có người yếu hầu ca bảo trọng hoàng phi hổ ngần người một mặt thương hại t h ầ n sắc có vẻ như đường xuân chuyến đi này liền không về được tư thế ha ha ha hồ vương rốt cuộc đã đến một cái tam trưởng lao tiến điện liền cùng tiếu ba tiếng giống như mười phân đắc ý giống như tới một cái cái gì tới một cái ngồi cao ghế báo bên trên hổ vương xứng sở nhìn một chút đường xuân hổ vương dáng người mười phần cao lớn uy mãnh tuy nói tu thành nhân thân nhưng khổ người cũng tiếp cận khoảng hai t r ư ợ n giờ g phút này đang ngồi ở một cái toàn thân hiện lên ngói lục sắc to lớn thạch điêu trên ghế bản thể đoan chừng càng là cao tới trăm t r ư ợ n g có thửa mắt rồng k h ẽ nhìn lướt qua hiện cái ghế có vẻ như có gì đó quái lạ bởi vì trong ghế không ngừng có một ít lục sắc khí thể tiến và o hổ vương trong thân thể mắt rồng trực tiếp hóa thành một cây kim thăm dò vào những cái kia lục sắc khí chạm vật bên trong lập tức một cô yêu lục khí sôi trào một chút hổ vương sững sở nhìn một chút cái ghế bất quá đường xuân đã thu hồi mắt rồng chương chín trăm sáu mươi sáu tử châu nước yêu linh lục lại là yêu linh lục hám nhạc thể vị một chút nói yêu linh lục thứ gì đường xuân hỏi chuyên trị hư hỏa lên cao toàn thân vượng hỏa c h i bệnh đoan chừng là hổ vương hỏa khí thái vượng cho nên muốn dùng yêu linh lục đến cân bằng trong thân thể hỏa khí không phải hổ vương có bạo thể nguy hiểm cái này hổ vương không đơn giản đã đạt tới lục phẩm chân tiên cảnh đ ỉ n h phong khả năng một mực không cách nào đ ư ợ phá cho nên tại cưỡng ép h p chế trong thân thể vượng hỏa không phải liền phiên t h á i h á m nhạc nói yêu linh lục hẳn là kiện đồ tốt rồi đường xuân hỏi đương nhiên chỉ có tại đông thăng châu hoặc vạn yêu không b ự c loại kia yêu tộc tụ tập chi địa tài có thể tìm tới là vạn loại đám yêu tộc tộc khí ngưng tụ tại không trung tự nhiên sinh thành một loại yêu linh chi thụ mà đem cây dịch lấy ra đến chính là yêu linh lục h á m nhạc nói bất quá kỳ thật hoàn toàn có thể đem yêu linh lục luyện thành đăng l ư ợ g trực tiếp nuốt chính là làm gì khiến cho phiền thoái như vậy cả ngày còn mang theo đem ghế chạy khắp nơi có thể là bọn hắn đan sư không đủ lợi hại luyện chế không ra đường xuân cười nói vậy ngươi liền có đất r ụ n g võ hám nhạc cười nói hán gọi tam trưởng lão x ớ n g sở truyền ngươi hỏi ngươi gọi cái gì xuân đường đường xuân nói xuân đường tên này thật đúng là cổ quái h ổ vương hắn là tới cầu hôn mà lại thực lực còn không yếu nhị phẩm chân tiên một cước liền đá đả thương hoàng phi hổ kia tiểu tử mà lại xuân đường rất trẻ trung tiềm lực không sai tam trưởng lão cười giới thiệu nói hào tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi nghĩ không ra hổ vương đột nhiên vỗ bên cạnh bàn đá ngược lại là dọa đường xuân nhảy một cái tưởng rằng không phải lộ tẩy bởi vì cái này đã ngân hồ liền có thông tập tất phương ngọc thiếp đứng thẳng vừa rồi đi ngang qua lúc đường xuân còn nhìn mấy lần trong lòng đang đắc ý cười trồng đâu tốt tốt tốt ta nói nha nhà ta tử châu chính là có người muốn đúng hay không tốt tốt tốt lập tức đi với ta thấy tử châu hổ vương thế mà hưng phấn như thế bi ai a đường đường hổ vương nữ nhi thế mà không ai muốn lao ra hỏa thế mà đói khát đến loại tình trạng này chậm rãi hổ vương đường xuân nói làm sao tiểu tử muốn đổi ý ngươi cũng biết hổ vương tính tình của ta cho dù ngươi là hầu tộc cũng không thành lao tử cùng nhà các ngươi con kia l á o hầu tử còn là bái làm huynh đệ chết sống muốn lấy ngươi một cái khỉ nhỏ sinh mệnh giống như trở bàn tay hổ vương s ữ n g sở sắc mặt lập tức lạnh như băng xuống tới không phải như vậy là hậu bối ta hiện hổ vương tựa như là hư hỏa thái vượng thân thể có chút khó chịu đúng hay không đường xuân nói tự nhiên trước được cầm chắc lấy hổ vương không đến mức bỏ mạng úc cái này ở trong tộc cũng không phải là cái gì bí mật hổ vương nhàn nhạt khe nói có vẻ như đường xuân cái này một cái vỗ mông ngựa tại con lửa móng lên ha ha bọn hắn là biết bí mật này nhưng là bọn hắn lại là không có chữa bệnh lương phương đường xuân bình tĩnh cười một tiếng chẳng lẽ ngươi có hồ vương k h a nói căn bản cũng không tin cái này đúng vậy a vì thế hồ vương bắt lấy mấy cái đan hoàng đều không thể giải quyết hồ m ụ k h a nói bọn hắn không thể giải quyết cũng không đại biểu ta không thể giải quyết đường xuân lòng tin tràn đầy hào tiểu tử chẳng lẽ ngươi thật là có đường giải quyết hồ vương có vẻ như có chút động tâm mấy k h ả hoang giai t ự c phẩm tiết hỏa loại đan dược tỉ như thất bảo một tiết đan là được đường xuân nói ngươi có thể luyện chế ra da hoang giai c ự c phẩm t i ê n đan hồ vương giật mình có thể thành nhưng cần thời gian bất quá luyện chế thất bảo một tiết đan dược liệu cần thiết thế nhưng là trồng chất như núi đường xuân chơi thần bí mặc kệ cần bao nhiêu dược liệu ngươi cho cái toa thuốc hồ vương đại h ỉ chuyển ngươi đường xuân vù vù mở ra đơn thuốc hồ vương cười nói hồ bảy đưa cô ra đi từ châu nước vậy đi hồ vương thuộc hạ lập tức đưa cô ra qua đi hồ bảy là một cái đại hán và vỡ không người một cái người này là hổ vương thiếp thân bảy hổ vệ một t r o n g xếp hạng lao thất tứ phẩm chân tiên cảnh giới chuyển mấy vòng sau lại đi mấy phút h ổ bảy tại l ấ p kín tường vây trước dừng bước h ổ bảy châu t ử việc lớn quốc gia có ý tứ gì chẳng lẽ các ngươi thiên vương đảo còn có nước hay sao đường xuân hỏi không phải thử châu tiểu thư thích chơi chính mình tại thiên vương ở trên đảo thành lập một cái tiểu quốc đại quốc có tiểu quốc đều có chỉ bất quá nhân mã liền mấy vạn mà thôi giống thần như vương triệu đội ngư đội người thiếp phủ đảng tử châu quốc đâu có hồ bảy nói không lâu thông qua kiểm tra sau tiến nhập tử châu nước kỳ thật cái gọi là tử châu nước kỳ thật chính là một cái thành lớn mà thôi chiếm diện tích hẹn ngàn dặm phương biên chi điện bất quá trong thành tương đương phân hoa mà lại quản lý được ngay ngắn có đầu đường lao đại không khỏi đối tử châu cái này xấu gái tử có chút hiếu kỳ tử châu nước cũng có hoàng cung không lâu hổ bảy mang theo đường xuân tiến hoàng cung mà một người dáng dấp xấu xí làm bộ dáng mẹ nữ tử đầu đội vương miện ngồi cao tại phượng trên ghế mà bên cạnh nàng còn trống không một cái cự đại cái ghế phía trên khắp uy phong bắt diện long điện hạ đây là hổ vương tự thân vì ngài chọn lựa cô ra hổ thất nhất cái không người về sau nói bất quá cô ra hai chữ cắn chữ đặc biệt rõ ràng đặc biệt trọng cô ra tử châu bên cạnh một cái xinh đẹp cao g ầ y nữ tử nhìn đường xuân một chút lạnh lùng hứa nói có vẻ như có chỗ hoài nghi đường xuân không khỏi có chút cảm thán cái này tử châu cũng thực sự là ngươi cũng như thế xấu vô cùng thế nhưng là thuộc hạ bao quát nha hoàng tất cả đều là xinh đẹp làm cho người khác run dày hổ tộc nữ tử ngươi đây không phải rời lên tảng đá n ệ mặt mình sao c h ú mỹ phía dưới chẳng phải là đột hiện được ngươi càng xấu đặc biệt xấu mà lại chính như cái nữ hoàng giống như ta nhổ vào không sai đây là hổ vương như thế giao phó h ổ bảy nói đánh giám còn chưa đạt được điện hạ tán thành làm sao lại có thể xưng là cô r a ngươi cho rằng điện hạ là như thế tùy tiện người sao xinh đẹp nữ tử k h e i nói một bà thai đánh cho hổ bảy tại trên đại điện lật ra cái cổn bất quá nàng này miệng bạo lời thô tục thế nhưng là phá hủy nàng xinh đẹp mà lại động tác năng ngược xem ra chủ tớ đều không khác mấy đều thuộc về cuồng thẹn h ạ n g người đồng thời đường xuân tương đương kinh ngạc hổ vương cận vệ cho tử châu tiếp thân nha hoàn đánh thế mà không dám lên tiếng đây là cái gì tình trạng đường lao đại cảm giác đầu góc có chút đường ngắn chẳng lẽ hổ vương giống như này sùng ái cái này xấu gái đây ha ha hổ vương là nói như thế bất quá bản thân còn không có đồng ý đường xuân hử lạnh nói thật lớn mật lại dám khinh thị công chúa điện hạ khi nhỏ ngươi thật đúng là coi là điện hạ không dám động hầu tộc người sao n g ư ơ i tới mang xuống cho ta trước quất c h ă m roi về sau ném vào hang rắn cho r ắ n ăn xinh đẹp nữ tử khe nói khinh thị kia là lời nói giảng được nhẹ đường xuân hử lạnh nói chậm đã thử châu thế mà khoát tay áo nhìn xem đường xuân hỏi nói đến nhẹ vậy ngươi nói trọng điểm cho bản công chúa nghe một chút ngươi vốn là xấu mà lại là xấu làm cho người khác buồn ô n lúc đầu nghe nói ngươi xấu ta còn không tin trên đời có như thế xấu xí người nghĩ không ra vừa thấy được thật sự là nghe tiếng không bằng gặp một lần ta kém chút liền ngày hôm qua cơm đều phun ra mà lại ngươi như thế xấu thế mà còn tìm nhiều như vậy cái xinh đẹp nha hoàn hoặc hộ vệ chẳng lẽ là tưởng chúng bị ủi xấu để ngươi lộ ra càng xấu sao nếu như mặt ngoài xấu nội tại mỹ còn có thể để người tha thứ một chút bất quá nghe nói ngươi thế mà bạo khô cực kỳ động một tí liền giết người hoàn toàn không đem sinh linh coi ra gì mà lại phách lối lãnh khốc thật sự coi chính mình là cao cao tại thượng nữ hoàng có phải hay không ta nhổ vào kỳ thật ngươi chẳng phải là cái gì kỳ thật bọn hắn lấy lòng ngươi tất cả đều là nói nhảm tất cả đều là nói mát ngươi thế mà đắc chí gặp qua tự cho là đúng người nhưng là ta chưa từng thấy ngươi như thế tự cho là đúng nữ tử đường xuân chửi ầm lên mang cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nghe được trong điện toàn bộ sinh linh đều đang run rẩy mà lại cả đám đều lấy ánh mắt thương hại nhìn xem đường xuân chờ lấy tử châu giận cuối cùng xé xuống hắn ha ha ha tử châu đột nhiên phá lên cười nàng đứng lên nói đây là ta lần đầu tiên nghe được có người nói nói thật từ nhỏ đến lớn cựu liên phụ vương cùng mẫu hậu đều đang giảng nói láo tất cả mọi người đang giảng nói láo nói nói láo người nên giết nên giết nên đường xuân nói cho nên bản công chúa giết người cũng không có sai kỳ thật ta rất cô độc bởi vì ta mỗi ngày sống ở nói l á o thế giới bên trong ta đang nghĩ trên đời này chẳng lẽ liền thật không có thổ chân ngôn người sao không có thàng đến gặp gỡ trước ngươi ta một mực không có đủ tới hơn một ngàn năm g à n n trôi qua ta mỗi ngày trông mong ngày ngày trông mong thế nhưng là trông trông mong đi công giá tràng trên đời này chẳng lẽ chính là cái hoang ngôn thế giới sao cho tới bây giờ các ngươi khả năng ai cũng không biết ta vì cái gì sinh ra tới giống như này xấu thử châu nói trời sinh như thế kỳ thật có thể thông qua nhất định thủ đoạn cải biến một chút đường xuân quên đủ không không không ngươi cũng không hiểu kỳ thật ta vừa ra đời bên thai liền có một thanh â m nói với ta nói thế giới này là tin tràn ngập hoang nôn thế giới người và người các tộc sinh linh ở giữa đều là lục đục với nhau không có chân tình có thể nói ta không tin ta cho rằng thế giới này hay là thực sự có t ì n h cho nên ta cùng thanh â m kia đánh cược nó nói cho ta nói nàng là lá ma liền b ă n g vào ta xấu vi cược nháy mắt tại ta giáng lâm tại thế giới này đồng thời ta thành trên thế giới xấu nhất n ữ tử thế nhưng là sự thật xác thực làm ta thất vọng thất lạc h ệ hoài vốn k ổ Đậu. Hơn một ngàn năm đều là như muốn là đều quá, thế. Bất quá, ta canh ù n g láo m ó i ô m ma, nay đến. n ta rốt cục chờ đến. Láo giờ ư thất bại, ha ha ha, người thất bại, n g ư i bại Người cấm mất linh tử Châu tại cười thất mất Tử nha. Châu á. nàng triển người gương cười ma cấm to, theo bao Đám hiện, mặt qua á dáng t tại người lên biến đều mọc h kinh người. Một canh giờ canh Một qua đi một cái cao gầy mũi ngọc tinh xảo d a mục khuôn mặt mịn màng phiêu như tiên trần nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả mọi người phủ bao quát đường lao đại mỹ cực phẩm mỹ nữ cấp mỹ nữ kỳ thật ngươi cũng sai hổ vương nói dối đó cũng là chân tình bộc lộ bọn hắn sợ tổn thương ngươi thân thích của ngươi nói dối đều là như thế đương nhiên về sau tới thí luyện muốn cưới ngươi người nói dối bọn hắn là mang theo mục đích tính đường xuân nói có lẽ ngươi nói là đúng bất quá ta cùng láo ma có cực nói ta cần nhìn thấy một cái có thể trực tiếp nói nói thật người thử châu nói hắn nhìn đường xuân một chút đạo ngươi là có cá tính người mà ngươi như thế có cá tính người chịu đến ưng cưới hẳn không phải là vì ta là hổ vương nữ nhi cũng không phải vì tiên thạch pháp bảo vậy ngươi nói ta là vì cái gì đường lão đại tương đối hiếu kỳ có vẻ như cùng tử châu đang thảo luận nhân tính vấn đề vì nó tử châu ném ra một cái hộp bay đến đường xuân trong tay chương chín trăm sáu mươi bảy rơi rọi không phải cái địa phương đường xuân mở ra lập tức tâm thần chấn động chiếc nhẫn không gian ngọn núi lớn kia kịch liệt đầu sắt một chút bởi vì trong hộp liền có hai trận giống con mắt tảng đá tảng đá hóng ánh được trong suốt bất quá đường xuân có thể khẳng định cặp mắt kia hẳn là một vị nữ từ mắt mà lại trong ánh mắt có rất nhiều xoắn úc dạng đường vân giống như nặng bao nhiêu con mắt giống như đúng vào lúc này cặp mắt kia thế mà giống như sống một giọt phóng ánh nước mắt từ trong mắt dỉ ra nước mắt càng ngày càng nhiều mà lại bật lên đi ra lơ lửng ở đường xuân quanh mình có thể để cho con mắt rơi lệ xem ra ngươi cùng nó có duyên phận cái này hai mắt liền đưa cho ngươi mà lại ngoài ra còn tặng cho ngươi một bí mật lớn từ châu nói mang theo đường xuân thẳng đến đại điện phía sau một cái lầu c ắ t mà đi ai ngươi thắng lúc này từ trong lầu cắc đi ra một cái toàn thân hất lên màu đen váy áo lao h u chuyện ngươi là hậu thế mà toàn thân l ó e đạo đạo hát sắc khí không lâu là hậu giống như toàn thân chóc r a nếp nhăn bắt đầu biến mất thay thế chính là nhăn bóng làn g r a nửa canh giờ qua đi một cái nhìn qua cưới xuống sắp chết lao hậu thế mà lập tức chuyển hóa đến trung niên tuy nói tướng mạo phổ thông nhưng là chỉ ít trẻ thử châu biết ta tại sao phải đánh cược với ngươi sao lao hậu cười nói không rõ ràng thử châu lắc đầu bởi vì ta cần một cái có thể nói nói thật người chỉ có người này mới có thể giải trừ trên người ta ma cấm ngươi cũng nhìn thấy ta cũng giải trừ ma cấm Mà lại, thử r ẻ Lao cười chỉ công cụ ngươi mượn nói. kiện thôi dùng đúng hay không? Xem một mà ra, ta hay t h là châu hỏi. Bởi vì, chúng hữu chính thức. hậu Thử châu bái kiến sư tôn. Thử châu Bởi ngươi cười nói. bái kiến vì, về duyên. tôn. ta Từ ta tử sau, Lao đó đệ sư là rất là thận trọng n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i muốn lấy được cái gì la hầu cười hỏi đường xuân ta muốn lấy được ngươi đ o á n chừng xử lý không được trước mắt ta muốn làm nhất chính là diệt người này đường xuân h ư ớ n g trước mặt vạch một cái ngân diện tống nguyên hình tượng xuất hiện ở trước mắt ha ha, ha ta xem một chút lão hậu cười song trường hướng phía trước vỗ nhảy ra một cái thủy tinh cầu không lâu toàn bộ đông thắng châu bản đồ địa hình toàn bộ hiện lộ ra lại không lâu một cái ngân sắc điểm sáng đang nhún nhảy lão hậu hướng ngân sắc điểm sáng chỗ một chỉ điểm tới đường xuân thấy được ngân diện giá hỏa này giờ phút này chính cùng mười mấy cái đại yêu đại chiến thành một đoàn nửa bước thiên tiến cảnh ha ha hẳn không phải là thần ngưu vương triều người lão hậu cười nói không sai hắn gọi tống nguyên đến từ thiên cương đại lục ngũ tinh lớn tông nguyên thiên tông hay là nên tông đại trưởng lão cận vệ g i i đường xuân nói chuyện của hắn còn là lưu cho chính ngươi giải quyết đi bất quá người trẻ tuổi ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất đi trước thiên sứ tộc một nhóm đợi đến ngươi quay lại thời điểm có lẽ chính là hắn không may thời điểm lao hầu nói đem thủy tinh cầu hướng đường xuân trước mặt ném đi đạo cái này gọi thiên tinh cầu đưa cho ngươi yếu lục soát người nào chỉ cần đi đến đưa vào người này một chút tương quan tin tức tại nhất định không vực bên trong liền có thể h i ệ n lộ ra đương nhiên còn được xem ngươi công cảnh như thế nào nếu như công cảnh không đủ h i ệ n lộ khoảng cách cùng phạm vi đều có chỗ khác biệt mà lại trang cảnh rõ ràng độ cũng có chỗ khác biệt mà lại nay cầu còn có được vượt ngắn không vượt xuyên qua năng lực thì như ngươi bây giờ tứ phẩm chân tiến cảnh hoàn toàn có thể lợi dụng này cầu trực tiếp xuyên qua đến tây vực phủ thiên sứ tộc làm việc lão ẩu nói t i ê n bối có thể nhìn ra vãn bối công cảnh đường xuân kinh ngạc bởi vì có sơn bảo áp chế không phải công cảnh cao hơn mình quá nhiều hạng người là không nhìn ra ha ha ngươi không phải hậu tộc ngươi là nhân tộc lão ẩu một câu tái xuất đường lão đại triệt để để lộn ộ i tình càng cảm giác lao ẩu này vô cùng thân bí đ o á n chừng nàng mới thật sự là ẩn thế hàng người phía dưới đường lão đại học được lao h ầ khống chế thiên tinh cầu vận thuật tiền bối tại sao ta cảm giác cái này vận thuật cùng vô tộc mệnh thuật có chút tương tự đường xuân hỏi kỳ thật chính là cùng một thuật pháp vận thuật xuất từ vô tộc mệnh thuật lão h ầ nói tiền bối vì cái gì chịu cho vãn bối nhiều như vậy c h ỗ t ố t người nói vô công bất t h ụ lộc đường xuân hỏi ngươi cho ta nhiều lắm bởi vì ngươi là người hữu duyên ngươi giải trừ thể nội ma cấm không phải lão h ta cả một đời đem sinh hoạt tại ưu ám bên trong cho ngươi những n à y cùng ngươi cho ta so sánh ta còn kém rất nhiều bất quá hữu duyên tự có muốn gặp là đi thôi người trẻ tuổi la hẩu lời nói nhìn qua phổ thông nhưng kỳ thực bên trong chứa tương đối lớn thần hảo chỗ vừa ra tới sau hiện hổ vương thế mà đứng ở ngoài cửa ngươi trẻ tuổi ngươi muốn đi ta không ngăn ngươi bất quá ngươi đáp ứng luyện chế cho ta thất bảo một tiết đan đan dược ta đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ mà lại ngoài ra còn hai ngàn viên hạ phẩm thiên thạch hai trăm viên trung phẩm thiên thạch hồ vương nói hồ vương ta đáp ứng quy định tất làm được ta lập tức liền khai lò lợi đan đường xuân nói lợi dụng đại đế thần miếu thời gian vài ngày sau thành đan về sau đường xuân cáo biệt hổ vương thông quá thiên tinh cầu xuyên qua mà đi bất quá đang nghỉ ngơi mấy ngày thời gian bên trong đường x u â n hiện một đôi vóng á n h con mắt bay vào c h ư ớ c nhận không gian mặt đất run rẩy c h ư ớ c nhận không gian thế mà đ ô t nốt một tiếng vang giòn qua đi không gian ra bên ngoài dòng d ã phát triển một lần hữu dụng mà lại không xương bên trên hai mắt giống như sống giống như hai đầu từ trụ quét ngang toàn bộ t r ư ớ nhận không gian mà từ tử quang đảo qua về sau chiếc nhẫn không gian sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất từng toa núi cao đứng thẳng đi lên mà lại cây cối hoa cỏ lấy mắt thường có thể gặp độ tại sinh trường tin tưởng sau đó không lâu chiếc nhẫn không gian sẽ trở thành một cái chân chính tiểu thế giới